Chương 609, quái dị 2 chương 609, quái dị 2 văn triều sinh đem suy nghĩ bỏ vào một cái cấp độ khác bên trên, đó chính là, nếu hạ lan thị tộc từ vừa mới bắt đầu liền không cần nhiều như vậy nữ nhân tới trợ giúp chính mình thị tộc tiến hành sinh sôi, vậy những thứ này nữ nhân cuối cùng sẽ bị dùng để làm cái gì? Làm đồ chơi hoặc là đồ ăn à? Văn triều sinh cảm thấy không có khả năng. Nhất dạ, hạ lan thị tộc thân là tái ngoại kẻ thống trị một trong, không có khả năng làm ra giống hung độ như thế ngang ngược tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính, không có chút nào danh giới cuối cùng sự tỉnh Cái này cũng không lợi cho bọn hắn thống trị cùng lực ảnh hưởng quốc trương. Cả hai, những nữ nhân này đều là ngọc lâu là tốn hao không ít khí lực đổi ra qua, như cuối cùng chỉ là đơn thuần dùng để làm sinh sôi công cụ hoặc thị tộc đồ chơi của nam nhân, chẳng phải là trắng dạy vỏ một vòng lớn. Mà nếu như những nữ nhân này không phải dùng để sinh sôi, cái kia hàng năm ngọc lâu là cho bọn hắn cung cấp cái này mấy ngàn nữ nhân, cuối cùng đều đi nơi nào? Đơn giản suy tư qua đi, Văn Triều Sinh phát hiện trong này nước giống như có chút sâu. Hắn trầm âm thanh đem ý nghĩ của mình nói cho đám người nghe, đám người sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời cũng đều rơi vào trầm mặc nhất là các tứ hi. Hắn trước kia chưa từng có cân nhắc qua phương diện này sự tình, bây giờ tinh tế tưởng tượng, hoàn toàn chính xác không đối. Hạ Lan thị tộc làm tái ngoại tam đại thống trị giả một trong, chỗ nào cần một cái tông phái tới hướng bọn hắn cung cấp dùng để sinh sản gây giống nữ nhân đâu. Ngọc lâu La tông môn hàng năm cung cấp bọn hắn những nữ đệ tử kia, sợ là có tác dụng khác. Liên tục 4-5 năm như vậy, chẳng lẽ mặt khác thị tộc liền không có người phát hiện không hợp lý sao? Văn Triều sinh điểm một cái cắt tứ hi. Nan Vũ cùng Hạ Lan ở giữa đến cùng có hay không mâu thuẫn hắn không dám vọng hạ đoán nhưng hắn có thể xác định chính là, Thác Bạt cùng mặt khác hai đại thị tộc ở giữa nhất định có hóa giải không ra mâu thuẫn. Trừ lần này Thác Bạt đột nhiên phản bội sẽ bỏ hiệp ước bên ngoài, càng quan trọng hơn là, mặt khác hai đại thị tộc là tại dưới sự thống trị của hắn từ từ qua khởi, trong thời gian này tất nhiên có vô số lợi ích phân tranh, chỉ là phân tranh này phía sau, cuối cùng đều bị một cái nhìn không thấy đại thủ cho điều đình. Liên quan tới điểm này, trước đó các Tư Hi cũng nói qua, qua lại tam đại thị tộc ở giữa mỗi lần sắp ra tay đánh nhau thời điểm, đều sẽ đột ngột lại cụ quái yên tĩnh xuống. Hiển nhiên tại tam đại tộc phía trên Còn có người nào hoặc thế lực kiểm chế thậm chí là khống chế bọn hắn? Nếu như là như thế này, sự tình liền trở nên có chút kinh khủng. Đương nhiên, rớt bỏ những vấn đề này tạm thời không nói, quay đầu nhìn lên, khi phát hiện ngọc này lâu là không thích hợp thời điểm, chẳng lẽ Thác bạn thị tộc không nên phái người đi tra rõ sao? Các Tư Hề cũng nghe ra Văn Triều Sinh đây là đang điểm chính mình, tự thân vì Văn Triều Sinh rót một chén rượu, khuôn mặt hơi có một chút vi rượu, hắn tận khả năng đem thanh âm của mình để tốc, giải thích nói, tông không có khả năng tùy tiện tham dự tái ngoại thị tộc lợi ích cùng phân tranh, đây là trăm năm qua quy củ, cho nên sớm đi thời điểm Các bạn thị tộc hoàn toàn chính xác bởi vì chuyện này cùng Ngọc Lâu La lên qua phân tranh, nhưng là Hạ Lan thị tộc một mực tại trong đó nhúng tay. Dẫn đến thác bạn thị tộc không có cách nào chính diện xử lý sạch Ngọc Lâu La, chuyện này hai năm trước cuối cùng là tại Song Vương lôi kéo bên trong không giải quyết được gì. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Văn Triều Sinh nhìn qua mặt trời ngoài cửa sổ, nghĩ thầm cái giờ này mà trong khách sạn không nên quẩn qué như vậy. Hắn gọi tới một bên giường vào cửa ngủ gật tiểu nhị, cùng hắn hỏi thăm, tiểu nhị nghe chút, vừa cẩn thận quan sát một chút Văn Triều Sinh mặt mũi của bằng hắn, cười nói, khách quan là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này đi, ta gặp mà sinh. Thứ không dám dâu dếm, Tiểu Điếm ở chỗ này kinh doanh cũng gần 10 năm, ngày thường sinh ý cũng là tính không sai, gần nhất sinh ý kém, là bởi vì có đặc thù sự tình. Văn Triều sinh hỏi, đặc thù sự tình. Thuận tiện nói một chút sao? Tiểu Nhị nghiêng đầu nhìn một chút buôn phía, nơi này nói là khách sạn, kỳ thật này bình thường ở trọ đích sắt rất ít người, trên cơ bản đều là tới ăn cơm, nhưng là hôm nay khách nhân giải rác, nơi này lộ ra rất là trống trải lạnh léo, chỉ ngồi ba năm bàn Thấy chung quanh không ai, Tiểu Nhị liền lấy tay che miệng nhỏ giọng rằng đạo Mấy ngày nay lại đến tiên cung đi ra bắt người thời gian, thật nhiều người đều lặng lẽ ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, cho nên tiệm chúng ta ngày hôm nay nhân tài thiếu tiên cung, chính là bọn hắn đối với Ngọc Lâu La thầy mà chỉ. Nói xong, tiểu nhị đột nhiên đem ánh mắt liếc nhìn văn triều sinh bên người A Thủy. A Thủy dung mạo cùng Khuynh Quốc Khuynh Thành dính không được bên cạnh, cũng không phải loại kia một chút liền có thể mị hoặc chúng sinh hoa thủy, nhưng có lẽ là bởi vì hắn từng từng quân, có lẽ là bởi vì cái gì khác, trên người nàng có một loại đặc biệt mị lực, tiểu nhị ở chỗ này làm 10 năm, đã trải qua Ngọc Lâu La đến bắt nữ nhân toàn bộ quá trình, cho nên biết đối phương yêu cầu. A Thủy nữ nhân như vậy, tất nhiên trốn không thoát ma chảo của bọn hắn. Tiểu nhị Trung Quy làm mềm lòng, hắn cũng không phải cái gì người xấu, thế là liền cầm lên bầu rượu trên bàn, chạy đến A Thủy bên người, một bên giúp nàng rót một chén rượu, một bên thấp giọng nói ra, hôm qua Ngọc lâu là tại đồng khu thì người, hôm nay liền rất có thể sẽ đến chúng ta nơi này, cô nương nếu là không muốn gây phiền thoái, lúc này tại trong tiệm chúng ta ăn xong ngụm này rượu liền đi nhanh lên, không phải vậy hắn lời còn chưa dứt, A Thủy đông nhiên ngẩng đầu nhìn cái đó. Không xa cửa khách sạn, ánh mắt trở nên thanh tỉnh lại sắc bén. Văn Triều Sinh chú ý tới A Thủy dị thường, cũng đi theo nhìn về hướng cửa khách sạn, một lát sau, nơi đó có bốn cái mặc đặc thủ phục sức người đi đến, hết nhìn đông tới nhìn tây, những người này thân mang màu xanh đậm gấm văn trừ bảo, Văn Triều Sinh rất ít trông thấy tái ngoại người sẽ mặc loại này tiểu dáng áo choàng, loại này đặc thủ bài bọc đặt ở đế quốc bên trong mặc dù phổ biến, nhưng nếu đến tái ngoại, coi như trở nên dị thường đắt giá. Mọi người đã ẩn ẩn đoán được thân phận của bọn hắn. Quả nhiên, theo bốn người này tiến vào khách sạn đằng sau, Nguyên Bản Tại nói chuyện phiếm tiểu nhị lập tức liên tục không ngừng nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ, thậm chí bởi vì buổi rối Hắn chân trái bấp chân phải, suýt nữa ngã sắp xuống. Bốn vị đại nhân, hôm nay làm sao đột nhiên quang lâm tiểu điếm? Thấy bốn người này mặc quần áo cùng thân mặt, tiểu nhị cười gian rỡ, trong lòng cũng là gọi khổ. Bốn người kia mặt lộ hoang mang, tu vi tuy là bình thường, khi thế cũng rất đủ, bọn hắn phong trần mệt mỏi, xem xét liền mới chạy không ít địa phương, không, có xử lý lấy sự tình, trong lòng một cô hàn khí, cũng may là tiểu nhị này là không có thể làm cho bọn hắn tìm được gốc rạng, thư lạnh một tiếng, bọn hắn tiến vào khách sạn, tìm một bàn tọa hạ. Mấy người kia không mang tiền, lại cả bàn đồ ăn. Ngọc Lâu La người ở chỗ này ăn cơm không cần tiền. Đây là quý cũ. Đồ ăn rất nhanh hơn đủ, một người trong đó ánh mắt lướt quét, lướt qua văn triều sinh một bản này, rất nhanh liền khóa chặt tại A Thủy trên thân. Nguyên bản ngay tại ngoạc miệng thịt lớn hắn, sắc mặt đầu tiên là chỉ trệ, sau đó đột nhiên bắn ra vui mừng. Hắn vô vô đồng bạn bên cạnh cánh tay, ra hiệu để hắn nhìn về phía A Thủy bên kia, người sau dương mắt, trên mặt cũng nổi lên ý cười, nhưng bọn hắn nhìn ra A Thủy cũng không dễ chơi, thế là lặng lẽ cùng chính mình đồng bạn trao đổi cái gì, đứng dậy đi thẳng khách sạn. Chương 610, ta muốn các ngươi con mắt chương 610. Ta muốn các ngươi con mắt cắt tư khi con mắt rất tinh ruệ, hắn vẫn luôn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không cũng rất khó từ một nhân vật nhỏ đi đến vị trí hôm nay. Khi hắn trông thấy bản bên những người kia không đoạn giao đổi ánh mắt, đồng thời đối với A Thủy Tạc Mị thử nhắn lúc, trong lòng của hắn đã đoán được cái bảy tám phần, theo một người trong đó rời đi khách sạn, hắn cũng vội vàng quay đầu đối với Văn Triều Sinh nói ra, đại nhân, bọn hắn đi gọi người, chúng ta muốn hay không trước tránh đầu gió. Văn Triều Sinh thần sắc như thường, bưng bắt tiếp tục ăn uống, trả lời, chúng ta muốn đi đâu tránh đầu sóng gió. Cái này Thủy Đỉnh không đều là ngọc lâu la địa sao? Văn Triều Sinh thái độ làm cho các Tư Hi sắc mặt chỉ trệ, nói rằng đến phân thượng này, hắn đã không nên lại tiếp tục thuyết phục Văn Triều Sinh, nhưng việc quan hệ tính mạng của hắn, các Tư hy một bên trừng mắt cuồng loạn mí mắt, một bên tiếp tục đối với Văn Triều Sinh quyên, "Đại nhân, đích thủy đỉnh rất lớn, ra ngoài đi một chút, làm sao cũng chờ so đợi ở nơi này mới tốt." Vừa rồi Tiểu Nhị cũng giảng, "Hôm nay là Ngọc Lâu La xuống tới bắt người thời gian, chắc hẳn bọn hắn đi ra rất nhiều người." Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay bát, thân sắc vẫn không có biến hóa quá lớn. "Rất nhiều người? Vậy sẽ có Ngọc Lâu La tông thành viên hoạch tâm sao?" Cát Tư Hi Ta đây liền không biết bất quá ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bàn bên Ngọc lâu la đầu kiêng người gặp chỉ còn lại ba người thần sắc tràn đầy không có hào ý biểu lộ bên dưới sóng ngầm mã liệt trong lòng hắn bất an càng nồng đậ Ngọc Lâu la hung danh ở bên ngoài hắn nghe được liên quan tới đối phương sự tích thật sự là nhiều vô số kể nhiều lắm thật muốn đem những năm này bọn hắn đã làm phát rồi sự tình liệt kê ra đến ba ngày ba đêm cũng biết không hết chính mình mặc dù là tăng cảnh thật động thủ cũng có mấy phần bản sự có thể không phải bạn bất đắp gì các tư hi thật sự là không muốn cùng người cũng chết Văn Triều Sinh buông đũa xuống, động tác này gọi các tư hi trong lòng vui mừng, hắn coi là đối phương rốt cục đem hắn lời nói nghe đi vào, nhưng chưa từng nghĩ sau một khắc, Văn Triều Sinh bỗng nhiên đứng dậy nhắc lên vỏ rượu đi hướng bàn bên. Vậy còn giữ lại ba người nguyên bản còn tại nói nhỏ, cũng không biết đến cùng đang nói cái gì, nhưng tóm lại là cùng A Thủy có quan hệ, nhìn thấy Văn Triều Sinh tới đằng sau, ánh mắt của bọn hắn ở giữa đầu tiên là xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó cái kia cố giữ tự liền bị rất tốt thú liễm. Ba người này tại Ngọc Lâu La Tông trong môn đều là đệ tử bị cường, một người trong đó miễn cưỡng đạt đến tầng cảnh, còn lại hai người đều là hai cảnh. Tại đối mặt Văn Triều Sinh dạng này, một tên tứ cảnh người tu hành lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất có áp lực. Chí, mặt ngoài đến biểu hiện được tu liễu một chút. Có việc. Một người trong đó sắc mặt cảnh giác, một bên đánh giá Văn Triều Sinh, một bên ở trong lòng suy đoán người này rốt cuộc muốn làm gì. Người sau đem vỏ rượu để lên bàn, ngồi xuống cái kia chỗ trống chỗ, đối với ba người nói ta gặp ba vị anh hùng có chút quen mắt, cảm thấy đây là duyên phận, liền muốn xin mời ba vị uống rượu. Ba người ngay vậy, trên mặt cảnh giác hơi biến mất mấy phần, Văn Triều Sinh bên tay trái cái kia mặt người cho ở giữa còn mang theo một vòng không có hảo ý dáng tươi cười cùng trào phúng. Tâm hắn muốn, người này thật đúng là cái kẻ ngu, đều bị người để mắt tới, còn không tự biết, lại muốn lấy muốn mời bọn họ uống rượu. Cùng chúng ta uống rượu, ngươi xác định. Bình thường nhị cảnh tam cảnh võ giả tại đối mặt một tên tứ cảnh người tu hành lúc, đại khái sẽ không dùng ra loại ngự khí này đến nói chuyện, dù sao trên giang hồ thực lực bị tôn, năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Nhưng mấy người kia lại đối với Văn Triều Sinh không có gì kính sợ. Một phương diện, Văn Triều Sinh mấy người trong mắt bọn họ chính là con mồi, mặc dù thực lực bọn hắn không kém, độc thủ, tại Văn Triều Sinh chỗ ấy có thể lấy không đến mảy may chỗ tốt, bất quá Bọn hắn phía sau lại là toàn bộ Ngọc Lâu La. Mấy người kia đối với tông môn thực lực cực kỳ tự tin, vừa nghĩ tới có người làm chỗ dựa, lưng của bọn họ tự nhiên mà vậy cũng liền đứng thẳng lên đứng lên. Sợ cái gì? Dù sao, lập tức bọn hắn trong tông môn viện quân cũng ùn đến. "Làm sao? Ba vị không bệnh ý sao?" Một người trong đó tử Văn Triều sinh nụ cười trên mặt nhìn ra một vòng mánh khỏe, hắn không hiểu thấu dùng mình một cái, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn bừng trán lên, qua loa khu vực đầu phụ mà nói, nhận được sĩ nể mặt, "Chúng ta như thế nào không môn chứ?" "Đến, uống." Vài bát rượu vào trong bụng. Có lẽ là bọn hắn không có tự Văn Triều Sinh trên thân cảm giác được chút nào sát khí, tâm tình khẩn trường cũng dần dần chậm tĩnh lại. Mấy người vừa uống rượu một bên dù nữa, lúc này, Văn Triều Sinh mới bất thình lình hỏi một câu, "Ta xem mấy vị lúc trước nhìn chầm chằm vào chúng ta bản kia cô nương nhìn, làm sao? Mấy vị đây là đối với vị cô nương kia có ý từ a?" Tại một cái lơ đãng trong nháy mắt bị bỗng nhiên bỗng nhiên đâm chúng tâm sự, ba người nguyên bản đã hòa hoãn lại cảm xúc lại bỗng nhiên kéo căng. Thậm chí, ngồi tại Văn Triều Sinh bên cạnh hai người kia, không tự giác đã đem tay nhấn tại trên chu dao. miệng hỏi một chút, "Ba vị khẩn trướng như vậy làm cái gì?" Xem nhận Văn Triều Sinh trong giọng nói không có sắc ý, hai người kia tay mới từ trên trôi đao chậm rãi lùi lại. Trong lòng bàn tay đã dịn ra mạng lớn mồ hôi lạnh. Kỳ thật bọn hắn biết, một khi Văn Triều Sinh muốn đối với bọn hắn đạo thủ, tại giới khoảng cách này, trong tay bọn họ có hay không vũ khí kỳ thật khác biệt không lớn. Nhưng thường tại trên giang hồ đi, trong tay nắm vũ khí, tóm lại là có thể làm cho bọn hắn an tâm một chút. Tráng Sĩ chớ trách, xem tướng mạo nguyên nên không phải tái ngoại nhân sĩ, chúng ta bên này người tương đối thẳng tiếp, gặp phải đẹp mắt cô nương đều sẽ chăm chú nhìn, nếu có đất tội, mong rằng Sĩ không cần để ở trong lòng. Văn Triều Sinh cười cười, khoát tay nói ra, "Không trách không trách, khác biệt địa phương có khác biệt tập tủ, ta hoàn toàn lý giải." Nói xong, hắn tự mình dẫn theo vào rượu, là ba người rót rượu, thanh âm trầm chặt mà hữu lực, "Bất quá, chúng ta chỗ ấy cũng có chút tập tủ, mọi thứ coi trọng một cái có qua có lại, ta xin mời chư vị uống rượu, chư vị có phải hay không hẳn là mời ta ăn chút đồ nhắm." Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn luôn cảm thấy Văn Triều Sinh trong lời nói có hàm ý, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào bọn hắn lại không nói ra được. Một người trong đó gặp bọn họ trợ giúp còn không có đợi tới, vì ổn định Văn Triều Sinh, liền cũng đi theo khí. Trong bữa lẩu thức ăn trên bàn, hào phóng mà khẳng khái nói đương nhiên, một bàn này đồ ăn, theo tráng sĩ dùng để nhắm rượu. Văn Triều sinh phá lên cười, nụ cười này lại để ba người có chút đái lòng run rẩy. Ta không muốn những loại đồ ăn nhấm rượu. Ha? Cái tên tráng sĩ muốn cái gì đồ ăn đến nhấm rượu? Ta nha, ta muốn các ngươi con mắt. Chương 611, đậu thủ chương 611, đậu thủ ngoài khách sạn, đội văn chạy tới Ngọc lâu La mọi người tại khoảng cách khách sạn còn có mấy bước khoảng cách địa phương đương nhiên dừng bước. Bọn hắn đều nghe được bên trong truyền đến đều thê lương thảm thiết. Tiếng êm này to lớn, chi xù xôi, kêu cửa bên ngoài chạy tới đám người nghe được có chút tê cả ra đầu. Cầm đầu một tên vóc người gầy cao, nhìn xem thậm chí hơi có chút dị dạng nam tử nhìn qua phía trước hơi nhướng mày, khách sạn vào ban ngày buôn bán, làm sao lại đóng cửa lại đâu? Hắn dùng ánh mắt đối với bên cạnh một tên thủ hạ ra hiệu, để hắn tới mở cửa, tên kia cấp dưới vội vàng đi vào cửa của khách sạn, hai tay vừa muốn đẩy cửa phòng ra, liền bị thứ gì bỗng nhiên đụng bay ra ngoài. Thanh! Một đạo tiếng vang nặng nề qua đi, mấy bóng người bay ra, đem bên ngoài tránh không kịp mấy người lâm đến tất điên bắt đạo, té trên đất. Trần yên cuộn cuộn ở giữa, bùn đất trên mặt đất xuất hiện mấy phần pha tạp vết máu, trong đó nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng gào thảm ba người trên mặt bị máu tươi thấm đẫy, phản phất tại trong địa ngục thụ hình ác quỷ. Hốc mắt của bọn họ chỗ máu thịt bé bết, trong mắt sớm đã không cánh mà bay, không biết đi nơi nào. Thảm chạm như vậy, nhìn thấy mà giận mình, nhưng sợ hãi đằng sau, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Bọn hắn ở chỗ này hoành hành bá đạo mấy chục năm, cho tới bây giờ đều chỉ có ngọc lâu là khi dễ người khác, khi nào từng bị người khác như vậy khi dễ qua. Lửa giận đốt tới ngực của bọn hắn, giẫn đầu người kia ánh mắt băng lãnh. Dẫn đầu mang theo mấy tên tâm phúc tiến nhập trong khách sạn, hắn chân trước mới bước qua mà cửa, liền thấy được ngồi một mình một bàn chính cầm rượu từ từ tới giữa tay trên ngón tay vết máu văn Triều Sinh. Đối phương tựa hồ đã dự kiến bọn họ đến, cũng không ngẩng đầu lên, phối hợp rửa tay. Kỳ thật hắn không cần thiết không phải đưa tay ngã vào người ta trong hốc mắt móc tròng mắt của bọn họ, dưới khoảng cách này, hắn một ý niệm, kiếm ý liền đến. Nhưng văn Triều Sinh tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này. Tể quốc nhân cầm đầu tên thủ lĩnh kia hơi có chút ánh mắt, nhìn thấy văn Triều Sinh lần đầu tiên, liền phát hiện hắn là từ quốc mà đến. Ngay sau đó, hắn lại quét mắt đám người một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại các tư hy trên thân. Hắn một chút liền gặp các tư hy thuộc về cái nào thị tộc, trong mắt hiện ra mịt mở sắc ý, nhưng rất nhanh hắn đem cái này sắc ý ấn xuống, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Văn Triều Sinh trên thân. Khoảng cách này hắn gần nhất Tề Quốc Nhân, để hắn có loại rất bất an cảm giác. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Hào nhát lực. Tiểu nhị dựa theo Văn Triều Sinh phân phó, cho hắn lấy ra một tấm vải sạch sẽ, Văn Triều Sinh dùng nó lau không nó tay, tiếp lấy đối với người tới nói ra, "Làm sao? Nghe ngươi giọng điệu này, giống như ngươi đối với chúng ta Quốc Nhân rất có ý kiến." Người kia cười lạnh một tiếng, Từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình tròn bóng loáng vật thể, giống như là thẳng đá, lại như là chế tác tinh xảo hộ. Một đám chó nhà có tang cũng dám chạy đến tái ngoại đến làm cản. Cũng tốt, hôm nay tới, vừa bạn lưu tại nơi này, dù sao các người rất nhanh liền không có nhà để về. Tái ngoại là nơi kỳ quái, giữa mọi người ân oán không cần quá nhiều lời ngữ, thí dụ như giờ này khắc này, người này tựa hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin, không có một câu dư thừa nói nhảm, ngay trước ba tên tứ cảnh mặt vậy mà trực tiếp lập thủ. "Đạo nhân, chư vị đạo nhân, tôi tại mọi người dương cung bạc kiếm tới khác." Khách sạn trưởng quỹ đông nhiên đi ra, đầy mặt đau lòng cùng sợ hãi, hắn muốn nói lại tôi muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói, gặp Ngọc Lâu la tên kia vóc người gầy cao nam nhân, lại sợ hãi lui lại. Thấy hắn như thế, Văn Triều xinh khéo hiểu lòng người mở miệng, nơi này đánh nhau không tiện cho trưởng quỹ đem đồ vật đập bể cũng không tốt, ân đoán giữa chúng ta đi ra ngoài giải quyết, như thế nào. Cái này vốn là là một câu lại bình thường bất quá, nhưng chẳng biết tại sao giống như là đột nhiên chạm đến trước mắt thon gầy nam nhân trô mất cảm. Hắn nguyên bản đã 10 phần mặt mũi tái nhợt giờ phút này, lộ ra càng thêm bặm trợn, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh đối với Văn Triều Sinh nói đây là ngọc lâu la quản hạt địa bàn, chúng ta muốn làm gì? Không làm cái gì, còn đến thiên ngươi cái này vòng quốc tặc đến quả tay một chân. Thoại âm rơi xuống, gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong lòng bàn tay cái này bóng loáng hình tròn, hộ. sau một khắc, hình cầu này ngụp lại lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn chỗ, bên trong thoát ra hai đầu hắc khí, do nhạt mà thực, lại nhỏ mà lớn, vây quanh bên người nhân, gặp được những hắc khí này, khách sạn trưởng lập tức hồn. Hắn cùng tiểu nhị bạn Vân Hoạng sợ hướng lấy hậu viện chạy trốn, nhưng mà hai người bọn họ cái chân chạy đi đâu từng chiếm được cái này chứ không. Chúng bay mua hắc khí, gặp hắc vụ này sắp chui vào trong cơ thể của bọn hắn, thời khắc mấu chốt, Văn Triều Sinh trong nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí, đem hắc vụ trực tiếp chém tán. Hách, hắc vụ bị chém tán trong nháy mắt, bên trong lại phát ra người trước khi chết kêu rên, sau đó liền tan thành mấy khói. Ân, tên kia vốc người gầy cao quái nhân trong miệng phát ra rất kinh dị, không chờ hắn làm ra bước kế tiếp độc ác, lên bát rượu, tiện hướng hắn dọi đi. Diệu tại trong bát là rượu, đến cung trung chính là kiếm. Tên này vóc người gầy cao quái nhân muốn so nhìn qua càng thêm cảnh giác, tại Văn Triều Sinh rượu vội ra tới trước nhất sát, hắn liền lui lại một bước, trong tay đáo vung lên, trong lòng bàn tay cái này kỳ quái hình tròn trong hộp lập tức phun ra mạng lớn nồng đậm hắc vụ, những hắc vụ này bên trong có thể nghe được đến không hết tiêu tên cùng thảm liệt thiết lên, thanh âm cơ hồ muốn đem màng nhĩ của mọi người âm rách, càng làm cho mấy người kinh ngạc chính là, mày này hắc vụ vậy mà thật ngăn trở Sinh dội ra cái kia một chén rượu nước. Các tư Hi chỉ là nghe nói qua Văn Triều Sinh sự tích, cũng không có thấy tận mắt hắn cùng Ma Kha chiến đấu, cho nên hắn cũng không rõ ràng một bát này rượu hàm kim lượng, có thể những người khác cũng hiểu được. Bọn hắn tận mắt nhìn đến qua Văn Triều Sinh cùng Ma Kha tại trên hoang mạc đại chiến, biết bình thường vật thập tại Văn Triều Sinh trong tay cũng có thể tách ra trí mạng uy lực, có thể ngăn cản một bát này rượu, liền có thể nhìn thấy tên này bóc người gầy cao quái nhân cũng tuyệt không đơn giản. Tranh. Văn Triều Sinh giữa ngón tay lại tự động, lại bắn ra một đạo kiếm khí, ghé qua 5 bước đằng sau, kiếm khí thành bay, cùng hắc vụ tiếp xúc trong mắt, đem trước mặt lớn như vậy hắc vụ tất cả đều đông lạnh thành băng. Giang giác. Vết rạn lan tràn, bị đóng băng hắc vụ tầng tầng vỡ vụ, ngỗn, nhiên sụp đổ ra đến, những cái kêu bén nhọn chói hai gào thét tại trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình, mà triệu hồi ra bọn chúng tên kia dáng người thon dài quái nhân, giờ phút này đã thối lui đến bên ngoài khách sạn, trong tay hắn cái tia kỳ quái hình tròn trên cái hộp vết dạng trải rộng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát, mà mặt mày của hắn bên trong, lúc trước khinh thường đã biến mất vô tung, lúc này còn sốt lại kinh, hãi cùng sợ hãi. Nếu như nói Vương Hiền ba người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, cái kia giờ này khắc này, hắn chính là chân chính rung động cùng sợ hãi. Vừa rồi giao thủ bất quá nhất sát, Hắn lại suýt nữa trực tiếp mất mạng. Chương 612, nhĩ đôn chương 612, nhĩ đôn dáng người này thon gầy đến có chút quế dị nam nhân, vốn là tại Ngọc Lâu La tông tu luyện một loại nào đó độc môn tà công, môn này tà pháp tu hành điều kiện hà khắc, mà lại có nghiêm trọng di chứng, nhưng hết lần này tới lần khác khi lực to lớn, bình thường tứ cảnh võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong tay hắn phong hồn mình bên trong, đã chôn giấu lấy mấy tên tứ cảnh người tu hành trước khi chết và ký. Những người này đều là bị hắn tự tay giết chết, hắn nhớ ký rất rõ ràng, còn có thể giữ vị giai những người này trước khi chết thẫn sắt cùng sợ hãi. Hắn tu hành chẳng những luyện mình, cũng luyện trong tay cái này Phong Hồn Bỉnh, đây là hắn hao tốn vài chục năm mới nuôi đi gia đình cấp Phong Hồn Bỉnh, trong tông môn trừ bọn hắn mạch này, người trưởng lão kia bên ngoài, không có người so với hắn lợi hại hơn. Nhưng mà cái này còn dưỡng vài chục năm Phong Hồn Bỉnh, hôm nay lại tại Văn Triều Sinh trên tay ăn quả đắng. Đối phương hai ba lần liền suýt nữa đem hắn Phong Hồn Bỉnh trực tiếp phá hủy, cái này gọi hắn làm sao có thể không kinh hãi, làm sao có thể không sợ sệt. Nơi lòng bàn tay nung vết trại rộng Phong Bình, hắn đã động ý lúc trước đến mật báo người Sinh ấy tổng cộng có 3 tên tứ cảnh võ giả. Văn Triều Sinh một người đã khủng bố đến tận đây, nếu hai người khác cũng giống như hắn, đây chẳng phải là. Suy nghĩ vừa đến, sau lưng của hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù chuyến này bọn hắn mang tới người cũng không ít, lần xuống núi này phụ trách tìm kiếm phù hợp nữ tử năm tên tứ cảnh tông môn đệ tử hạch tâm đều đã theo hắn đến đây, nhưng hắn cảm giác, vàng vào lấy bọn hắn muốn cầm xuống trước mắt mấy người, chỉ sợ có chút khó. Mặc dù có thể cầm xuống, chỉ sợ cũng đại giới đắt đỏ. Tại tâm tư hắn chưa quyết định bởi khắc, Văn Triều Sinh từ trong khách sạn đi ra, hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, hai tay thả trước người, nhìn xem bọn họ nói. Ta gọi Văn Triều Sinh, tệ quốc người, lần này chính là chạy Ngọc Lâu La tới, để phòng các ngươi chờ một lúc không biết mình là bị ai giết chết, sớm cáo chi cùng các ngươi, để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Trong khách sạn, A Thủy hai tay ôm vỏ rượu ngửa đầu bánh lửa rót, đem vỏ rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống xong, sau đó đứng dậy, nâng dao hướng phía cửa ra vào khập khiễng đi tới. Giết người đi. Nàng miệng ngùi ở giữa phun ra mang theo nồng đậm tiểu khí chính là sát khí, một bước bước ra khách sạn cửa lớn, sau đó đi tới Văn Triều Sinh bên cạnh. Ta liền không khí. Nàng không có thêm lời từ thái, dự biết Triều Sinh lại nhảy toàn không giống nhau. Nàng một cái giậm chân, thân hình liền tránh vào người trước mặt trong đám, giơ tay chém xuống, liền có đầu người tung bay. Hô trương, lúc trước nâng phong hồn bình tên kia dẫn đầu gặp A thủy vậy mà chủ động đối với bọn hắn đại khai sát giới, trong lòng hoảng sợ đồng thời, lại này sinh khó nói nên lời phẫn nộ. Nơi này chính là bọn hắn Ngọc Lâu La địa bàn, há có thể mặc người hiếp đáp đến tận đây. Giết. đồ máu, không có mệnh cũng liền bỏ mắt. Theo hắn ra lệnh đằng sau, mang tới gần hơn trăm tên đệ tử liên tiếp dẫn hướng phía A thủy tới, những người này công không hoàn toàn giống nhau. Có cùng loại phong hồn mình một dạng tác ông, cũng có một chút cương mãnh bá đạo võ học tâm pháp, những năm này Ngọc Lâu La làm mưa làm gió, chiếm đoạt bốn bề to to nhỏ nhỏ tông môn, cũng không có lãng phí những tông môn này nội tình, đưa chúng nó tất cả đều thu nạp về chính mình dùng. Đáng tiếc là, tại tuyệt đối chỉ số trên lệch trước mặt, Thiên hình vạn trượng cơ chế sẽ có vẻ phi thường một người. Bất quá mấy hơi thở, A thủy trung quanh liền đã nằm xuống mười mấy bộ thi thể. Nàng dữ dội để trung quanh những đệ tử kêu mí mắt này loạn, có lần trước tại tái ngoại thương đạo gặp phải, A thủy lần này lộ ra cẩn thận rất nhiều, tận khả năng tránh đi vậy ra đi ra vết hòa. Đầu này muốn tắm rửa là chuyện phiền toái, muốn chết. Nhìn thấy A Thủy thủ bên trong nâng lên dao bổ tuổi lại đem một người trực tiếp tại chỗ chém thành hai khúc đằng sau, một tên tứ cảnh ngọc lâu là đệ tử hạch tâm rốt cục nhịn không được, hai tay của hắn xốc lên chính mình áo choàng, từ hai bên trái phải hai bên rút ra hai thanh lóe hàn quang chém khúc nào. Loại này dao bình thường là đầu bếp mới sẽ sử dụng, nhưng mà thật vừa đúng lúc chính là sư phụ của hắn trước kia chính là một tên đầu bếp. 43 tuổi trước kia, đầu bếp kia một mực tại tái ngoại một nhà hung danh rõ ràng trong khách sạn giúp người nấu cơm, mà tới được 43 tuổi đằng sau, hắn lại đột nhiên từ nhà kia khách sạn đi gia nhập Ngọc Lâu La tông cửa, tại tại 7 năm trước ta thế. Người này võ công tạm hóa, ta tạ thế trước đó, khoảng cách ngũ cảnh thiên nhân chỉ kém Lâm Môn một cước, rõ ràng đã sở đến mặt cửa, lại bởi vì số tuổi thọ sắp tới, khí huyết khô bại mà không cách nào phóng ra một bước mấu chốt nhất, cuối cùng thương tiết mà kết thúc. Mà hắn ngưng tụ cả đời tâm huyết chuyển xuống môn dao pháp này, chém xương nghiêm nghiêm đã trở thành trong tông môn hung ác nhất dao pháp một trong. Nhi Đôn coi chừng, nữ nhân kia võ công con đường rất quái lạ. Mang theo phong hồn bình tên thủ lĩnh kia nhắc nhở tay cầm song đao nam nhân, người sau đã nhìn thấy A thủy bất phàm, tự nhiên không dám khinh thường, song đao múa Sen Lẫn trở thành tiến không kế hở hàn ảnh, đạo pháp này nhìn như không có kết cấu gì, ra kim cổ quái, nhưng trong đó tựa hồ dấu diếm từ trong bình thường nhìn thấy chân lý, hỗn loạn phía sau có một bộ đặc biệt vận chuyển quy luật, cùng A thủy giao phong trước tiên, vậy mà xuất hiện thành Thúy Trừng Minh. Đốt, cái này kim thiết giao kích thanh âm chấn người tâm thần hoa mắt ù tai, xung quanh khoảng cách gần nhất Ngọc Lâu La đệ tử bình thường miệng nuôi chảy máu, hai mắt trắng bệ. Lô Nhĩ đôn lùi lại mấy bước, đầy mặt kinh hãi. Tay phải của hắn hồ khẩu chỗ xuất hiện đau nhức kịch liệt, mặc dù chưa vỡ ra, có thể đã bị thương. Một cái này Hắn tử A thủy nơi đó cảm nhận được không cách nào ngăn cản lực lượng. Vừa rồi giao kích trước đó, hắn cũng đã phát giác không đúng, A thủy đao tựa như vĩnh viễn đều phải nhanh hơn hắn hơn nửa phần, thế là hắn nửa đường đỗng nhiên biến chiều, đội công làm thủ, khó khăn lắm ngăn trở A thủy một đao này, nhưng hắn cho dù nửa đường đã giảm lực, nhưng như cũng suýt nữa bị một đao này phế bỏ một đầu tay. Một bên khác Văn Triều sinh nhiều hứng thú nhìn xem Nhi Đồn. Phổ thông địch nhân cùng A thủy ở giữa là không có giao thủ, có thể làm cho mình đao binh cùng A thủy thủ bên trong đao bộ tụi giao kích, liền đã chứng minh hắn có cùng A thủy sở so triêu tư cách. Hảo đao pháp. A thủy nhíu mày tán thưởng. Nang Biết Nhĩ đơn chính là tứ cảnh, không muốn cùng chi chiến đấu, vừa rồi một đao kia, nàng dùng 7 phần lực, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Đến cá nhân hỗ trợ, đừng nhìn lấy. Nữ nhân này rất mạnh. Nhĩ Đôn đối với mình đồng bạn trầm giọng vừa quát, lại lần nữa triển khai tư thế, đánh lên 12 phần cảnh rắc nhìn chăm chú A Thủy. Lại có hai tên tứ cảnh đứng tới, trong khách sạn, các Tư Hi khuôn mặt ở giữa có chút lo nghĩ, tựa hồ đang lo lắng A Thủy bên kia. A Thủy, đều giết, ta lưu hắn hỏi thăm nói là được. Văn Triều sinh mở miệng, kiếm chỉ dựng thẳng tại trước ngực. Bên người Vô số kiếm ảnh xuất hiện, lưỡi nha lấp nhít, nhìn thấy mà giật mình. Đỗ sửa sang bên kia mà lại ra yêu tiêu thần, xin phép nghỉ, minh buổi chiều bù một chương. Chương 613, bạn nghe một. Chương 613, bạn nghe một. Nhĩ Lôn sắc mặt nghiêm trọng, tại mới vừa cùng A Thủy ngắn ngủi trong quá trình giao thủ, hắn chưa từ đối phương trên thân cảm nhận được bất luận cái gì đường rang hồ số, chỉ là trực quan cảm thấy A Thủy vung ra mỗi một đao đều cất giấu để cho người ta tuyệt vọng tốc độ cùng lực lượng. Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, A Thủy ra đao trong mắt hắn cũng không nhanh. Qua lại vài chục năm bên trong, Hắn đã chiến đếm rõ số lượng bị cùng cảnh cao thủ, trong đó không thiếu có đao kiếm mọi người, trong tay những người này đao binh là thật là nhanh đến làm cho người giận xôi, một chút hắn chẳng những thấy không rõ, thậm chí đại đội trưởng năm tháng dài rèn luyện ra được cảm giác bén nhạy cũng vô pháp phân biệt. Nhưng những người này mang cho hắn áp lực đều xa xa không có A thủy đại. A thủy đao hắn có thể cảm giác được, có thể trông thấy, nhưng lại có một loại không ngăn nổi sợ hãi. Ngọc Lâu La vốn chính là lấy sát phạt mà nổi tiếng tứ phương tông môn, có thể ở bên trong dạy vò nổi danh đường người, không có một cái nào kẻ yếu cùng sợ chết người. Nhĩ mới vừa cùng A thủy giao thủ một cái, lập tức liền gọi tới đồng bạn trợ trận, những người còn lại trong lòng lạnh thấu xương, tất nhiên là không dám khinh thường chút nào. Giờ phút này, Văn Triều Sinh dùng kiếm ảnh phong bế tên kia bưng Phong Hồn Bình thủ lĩnh, không để cho hắn giao đấu, A Thủy thì triệt để buông tay bông chân, hướng về phía ba tên tứ cảnh đánh tới. Lưỡi đao vung ra từ trên chiến trường mang tới tiếng gió, lần này, trong mắt ba người đao không còn là chấm đao, bọn hắn cơ hồ thấy không rõ A Thủy thủ trùng phong nhận vị tích, một trận lẽ ra đặc sắc đối kháng cuối cùng lại trở thành áp chế. Lặng. toàn thân 717 thiếu tiềm lực hạ lại thường nhân có thể ngăn cản. Cái kia nhìn như thon gầy dưới thân thể gần giống đi Bãi Sơn Đảo Hải bình thường lực lượng, một đao liền trực tiếp chém vỡ nhị đôn nên tiếp trôi kia do nguyên thiết tạo thành chém bút đao. Chí Minh lưới đao mạnh vỡ tung bay, quét qua một người trong đó khuôn mặt, suýt nữa trực tiếp đem hắn con mắt cắt ra, chút xíu khoảng cách, hắn mặc dù né tránh, cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn cùng phản ứng rất nhanh, mà là vận khí của hắn thật tốt. Đan Hải thần lực mênh mông trào lên, tựa như trường giang bình thường, mỗi lần trào lên á thủy thân thể một cái mờ thiếu liền sẽ thu hoạch được lực lượng mới, nàng một đao chém vợ nhị đốn chém cốt nhận, đao thứ hai liền trực tiếp rạch ra nhị đốn bên cạnh bên kia sử dụng xong thứ nam nhân lồng ngực, cũng may có xương ngực ngăn cản, không có gọi hắn trái tim bị trực tiếp cắt ra, người kia cố nén đau nhức kịch liệt vội vàng nổi lại, còn chưa ổn định thân thế, liền trông thấy nhị nô cũng chật vật lui về. Bọn hắn vừa rút lui, người thứ ba liền không có tốt như vậy trở. Hắn giống như là một tên cao ngạo kiệt ngạo dũng sĩ, một tay cầm kiếm, đưa lưng về phía đám người, một mình đối mặt đá thủy núi này, hô biến động giống như tức giận. A Thủy đan hải chi lực hỗn tạp tiêu dao du lực lượng cùng nhau ở trong kinh mạch điên cuồng lên, là rất nhiều võ giả chưa bao giờ từng thấy hùng hậu thâm trầm, một cố lại một cỗ lực lượng xông vào Mịch Khiếu đằng sau sục sôi lại hương vấn mà quân dậy, A Thủy đưa tay một đao đánh xuống, người kia liền gặp được tứ cảnh đột điểm. Dự biết chiều Sinh đi một đầu tự mở ra một con đường con đường, tìm tới sớm sử dụng ngũ cảnh lực lượng khác biệt, A Thủy là thuộc về đem trước bốn cảnh thế gian này đại lưu tu hành pháp môn đi tới cực hạn, toàn thân 720 khiếu tận mở đằng sau hoàn toàn chính xác có siêu việt phàm nhân có khả năng có lực lượng cực hạ. bây giờ mặc dù có tam khiếu bị thương kiềm chế ở Có thể sự cường đại của nàng vẫn như cũng không phải bình thường tứ cảnh có thể chống cự. Lưỡi lao chặt đứt binh khí, mở ra ra thịt, cắt rắc cốt. Mây của hắn theo máu tươi rưng rào triệt để tiêu tán. Vĩnh Khang. Lập Vu Nhĩ đơn bên người người kia tựa hồ cùng bị a thủy một đao chém giết lên này tứ cảnh có chút giao tình, điên cuồng mà kêu thành tiếng, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Cùng lúc đó, Văn Triều Sinh đầu kia cũng động. Hắn không có cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Văn Triều Sinh cơ hồ mỗi một lần đối mặt địch nhân đều cực kỳ cường đại, nếu như hắn cho bất kỳ một người nào lưu lại cơ hội Hắn liền không có cách nào sống đến bây giờ, đó là cái thói quen tốt. Cho nên, khi kiếm ảnh đầy trời sen lẫn một khắc này, độc thuộc về Tử Vong Thịnh Yến bắt đầu cất giọng ca vàng. hai người lên thủ, chỉ dùng thời gian cực ngắn liền sẽ tại trận Ngọc Lâu là tông môn đệ tử cơ hồ chu diện sạch sẽ. Khi Văn Triều Sinh một tay bóp lấy tên thủ lĩnh kia bên cạnh một tên sau cùng tứ cảnh cái cổ, cũng nhìn xem trong mắt của hắn thần quang dần dần tiêu tán lúc, người kia hỏi hắn một câu, "Vì cái gì?" Văn Triều Sinh cẩn thận nghe ngóng, nhưng không có trả lời hắn vấn đề này. trên tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, người kia cái cổ liền bị Văn Triều Sinh bặt gãy lệnh ra xếp thành vì một cái quỷ dị góc độ. Cuối cùng, Văn Triều Sinh cùng A Thủy đứng ở tên kia dẫn đội đến đây thủ lĩnh trước mặt, A Thủy cau mày, phi thường chán ghét mà vứt bỏ lườm người này một chút, tiếp lấy lắc lắc trên dao vết máu, bay người hướng phía trong khách sạn đi đến. "Lão bản, còn có rượu sao?" A Thủy mở miệng, trưởng quý kia gọi cho choáng váng, liên tục không ngừng gật đầu, "Có có có, cô đương, nữ hiệp chờ một lát, cái này, cái này cho ngài đưa rượu lên." Văn Triều Sinh cùng tên Tiêu Ngọc Lâu la thủ lĩnh mặt đối mặt nhìn nhau. Hắn như cũng đem hai tay của mình trùng điệp đặt ở trước người, liền như là vừa mới bắt đầu hắn ra khách sạn lúc như thế. Văn Triều sinh mặt mỉm cười hỏi tên của hắn. Trong thời gian ngắn, tình thế của bọn họ tự hồ hoàn toàn đối đổi, đến mức ôm phong hồn mình người này còn không có hoàn toàn thững, hắn rộng lớn áo chẳng có thể che lại hắn run rẩy thân thể, lại khó nén trong mắt sợ hãi, mặc dù hắn rất muốn biểu hiện được có cốt khí một chút, có thể cái này đầy đất toái thi cùng tanh hôi khó người hết khí lại bao giờ cũng không còn kích thích thần kinh của hắn. Hung tàn thị huyết thành tính người không có nghĩa là liền không sợ chết. Trên thực tế, Thường trường những cái kia có thể không có chút nào áp lực tâm lý đối với người khác vung xuống đồ đau người, tại đối mặt mình sắp vung lên đồ đau lúc, cũng tương tự sẽ sợ hãi. Không phải mỗi một cái thợ săn đều làm xong trở thành con mồi chuẩn bị. Ta gọi, Mạnh Phan Quảng. Hắn hay là trả lời Vân Triều Sinh lời nói, bởi vì tại hắn do dự nháy mắt kia, Mạnh Phan Quảng gặp được Văn Triều Sinh đấy mắt sát ý hiển nhiên, đối phương tính nhẫn mại không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Mạnh Phan Quảng, làm sao nghe được giống như vậy đề quốc nhân danh tự? Gặp ngươi dáng vẻ hẳn là tại Ngọc Lâu La Lý có chút địa vị, ta hỏi ngươi mấy cái sự tình. Mạnh phan Quảng muốn so Văn Triều Sinh cao hơn nửa cái đầu, nhưng ở trên khí thế, hắn bây giờ ngay cả Văn Triều Sinh một thành đều không có, rõ ràng liền đứng tại Văn Triều Sinh đối diện, vẫn sống thoát thoát giống một cái tù nhân. "Chuyện gì?" Văn Triều Sinh nói thứ nhất, "Vừa rồi ngươi nói, ta cái này tệ quốc nhân lập tức liền muốn không có nhà để về, có ý tứ gì?" Mạnh phan Quảng nghe vậy, thôi kinh ngạc nhìn Văn Triều Sinh một chút, "Ngươi không biết." Đối phương rõ ràng là cái tệ quốc nhân, theo lý thuyết đối với tệ quốc sự tình hẳn là so với hắn hiểu rõ muốn bao nhiêu mới đối. Văn Triều Sinh nhìn thấy Mạnh phan Quảng kinh ngạc, lông mày dần dần một cái đó còn có hai cái ngụm một chút phát chương 614, bạn nghe hai chương 614, bạn nghe hai biết cái gì? Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Mạnh Phản Quáng con mắt, tùy thời quan chắc người này phải chăng đang nói láo, người sau bị ánh mắt này thấy thật sự là có chút rũ dậy, liền đành phải đem biết đến sự tình nói ra, Tề Quốc tại Đông Bộ cùng Triệu Quốc giao đấu bên trong đại bại, trợ giúp đi qua 150 150.000 đại quân bị diệt cơ hồ một nửa, còn lại quân lính tan dã, nghe nói ngay tại Đào vòng, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt, Văn Triều Sinh nghe được tin tức này đằng sau, nội tâm vậy mà không có bao nhiêu trấn càng nhiều hay là nặng nề. Bởi vì đối với Tề Quốc Đông Bộ tình huống, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tề Quốc bị thua, rất có thể liền đại biểu lấy Yến Quốc cùng Triệu Quốc bắt đầu phát lực, liên hợp cùng một chỗ muốn đối với Tề Quốc độc thủ. Tề Quốc quân đội bị thua, cái kia che thiên điện những cái kia thánh hiền đâu? Văn Triều Sinh Nhận Lẫn cảm thấy không đúng lắm. Che thiên điện lần này ra ngoài 15 tên thánh hiền chuyện này thiên hạ đều biết, tiếng gió tự nhiên cũng chuyển đến trong thai của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, Tề Quốc che thiên điện bậy mà lại phái ra 15 tên thánh hiền đi phía đông chiến trường, 15 người này thế nhưng là thực sự lục cảnh người tu hành là đứng ở thế giới này võ lực đỉnh núi đám người kia, có bọn họ, Tề Quốc quân đội làm sao lại dễ dàng như vậy liền tan tác. Còn nữa, 15 người này cũng không hề dễ dàng đối phó, Văn Triều Sinh cho dù đối với Tề Quốc thư viện cực kỳ khinh thường, nhưng che trời trong điện những người kia tu vi thế nhưng là thực sự lục cảnh, 15 tên lục cảnh nếu là tập hợp một chỗ, Văn Triều Sinh cảm thấy trên đời này nếu là không ra thất cảnh, sợ là cũng không tốt động đến bọn hắn. Cái này, ngược lại là không có cái gì tin tức, bất quá nếu quân đội đã tan tác, chắc hẳn kết quả của bọn hắn cũng không tốt đến, đến nơi đâu. Mạnh Phan Quảng không có nói sai. Hắn xác thực không có nghe nói có quan hệ Tề Quốc che Thiên Điện Thánh hiền tin tức. Văn Triều Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia 15 người chỉ có 3 loại đường đi. Nhất giả, bởi vì ngạo mạn mà bị che đậy tâm trí, phân tán ra đến từng cái đánh tan. Cả hai, bọn hắn đội phản Tề Quốc, bị Yến, Triệu Na Biên Nhi đại tu hành giả thuyết phục, trở thành phạt đủ một thành viên. Ba cái, tiến Triệu những năm này ẩn giấu thế nhân căn bản không có nghĩ tới lực lượng kinh khủng, chính diện đánh tan 15 người này. Cái này 3 loại tình huống đều rất hung đường, nhưng so sánh dưới, phía trước cả hai muốn hơi thực tế một chút. Văn Triều Sinh đi ra tái ngoại không lâu, công lý tới vậy mà từ Mạnh Phàn Quảng nơi này đạt được liên quan tới tệ triệu biên cảnh tình hình chiến đấu, thế là rất nhanh Văn Triều Sinh liền phát hiện một cái khác mẫn cảm vấn đề, hắn đối với Mạnh Phàn Quảng hỏi, "Chờ một chút, thân ngươi ở tái ngoại chỗ sâu, làm sao lại xếp hợp lý triệu biên kia chiến sự hiểu rõ như vậy, ngươi là từ đâu mà cầm tới tin tức?" Vấn đề này trực tiếp hỏi đến Mạnh phản Quảng thân thể cứng đờ, hắn Hải Dương bắt đầu không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh, dược khí cũng biến thành phá đúng. "Ta, ta nghe người ta nói." Văn Triều Sinh truy vấn, "Nghe ai nói?" Mạnh Phàn Quảng mặc một lát, cắn răng nói, "Chính là trên phố truyền luôn." Đái ngoại khắp nơi đều có tiếng gió, thứ cốt chi chiến mặc dù không có tác động đến tái ngoại, nhưng chúng ta đối với các ngươi chiến sự cũng rất quan tâm, dù sao hắn nói còn không có kể xong, thân thể lại căng đến càng thêm cứng ngắc lại. Không phải là bởi vì đầu óc chống rỗng, không có nói lao tiếp tục lập, mà là lồng ngực của hắn chuyển đến đau nhất kinh liệt. Một đạo lôi cuốn lấy băng lãnh hàn ý kiếm ảnh đã đâm vào lồng ngực của hắn. Kiếm ảnh này bên trong chất chứa kiếm ý, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, mạnh phàm quẳng có thể cảm giác được, nếu như kiếm ảnh này lại hướng phía trước ba phần, trái tim của hắn liền bị tươi sống đâm xuyên. Trong lúc nhất thời, Mạnh Phàn Quảng liền hô hấp đều trở nên cực kỳ cẩn thận, sợ mình trái tim một cái không chú ý đâm vào Văn Triều Sinh kiếm ảnh bên trên. Người ta thẳng thắn đối đãi, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Văn Triều Sinh một tay rời khỏi Mạnh Phàn Quảng sau đầu chế trụ sau gót của hắn, để hắn giãn đến hơi gần chút, hạ giọng nói, "Còn sống, đến có còn sống giá trị. Ta còn nguyện ý cùng ngươi tâm sự trời, có thể. Ngươi trông thấy đằng sau ta trong khách sạn nữ nhân kia không có. Nàng thật là đáng sợ, mỗi lần uống rượu xong liền muốn giết người. Nhìn xem những huynh đệ này, chật chội, đông cùng một chỗ, cùng một chỗ, làm sao người cũng nghĩ bước bọn hắn theo gót, Mạnh phan quảng động cũng không dám động, bởi vì vừa rồi Văn Triều Sinh cái này nhỏ nhỏ động tác, để cái kia sắc bén băng lánh kiếm ảnh tại trong bộ ngực của hắn lại ly tâm bật tới gần 2 điểm. Ta hắn cố gắng mở to mắt, như cũng đang làm sao cùng tâm lý dãy rủa, Văn Triều Sinh không từ không nội, để sợ hãi lên men đánh tan nội tâm của hắn phòng tuyến. Cái này rất dễ dàng. Mạnh phan quảng người như vậy căn bản không có gì tí ngưỡng, hắn duy nhất cần bảo vệ đồ vật chỉ là xin mệnh của mình. Mà mệnh của hắn giờ này này ngay tại Văn Triều Sinh trong tay. Rất nhanh, hắn không chống nổi, thở nói, "Tin đứa Tin tức là từ Yến quốc tới. Văn Triều sinh đáy mắt có quang mang hiện lên. Yến quốc Yến quốc người làm sao sẽ cùng tái ngoại dính liễu quan hệ. Ta nhớ được giống như tái ngoại tam đại thị tộc ở giữa từng có ước định, làm sao, Hạ Lan thị tộc thông Yến. Ngọc Lâu la là, là Hạ Lan thị tộc đang phục vụ, mà Mạnh Phản Quảng nói tin tức là từ Yến quốc chuyển đến, tự nhiên mà vậy, Hạ Lan liền thông Yến. Đối với tái ngoại tới nói, đây không phải một chuyện nhỏ. Bây giờ thác bạn thị tộc bị đống nhiên gắt ở trên lượng nướng cũng là bởi vì cùng tề quốc chuyện hợp tác bị phát nổ đi ra để Đan Vu thị tộc cùng Hạ Lan thị tộc biến thành cùng một cái trận tuyến bên trên đồng đội, mà nếu như Hạ Lan thị tộc thông yến tin tức cũng bị tuôn ra đi, cái kia tái ngoại cục diện liền rất có ý tứ. Cho đến lúc đó, trừ Phi Đan Vu thị tộc cũng trước kia cùng hắn quốc tương thông, bằng không bọn hắn liền sẽ lâm vào cực độ cục diện lúng túng. Bọn hắn cần chỗ đứng. Thế nhưng là, lúc kia bọn hắn lại nên đứng tại bên nào chứ đấy? Văn Triều Sinh bằng tốc độ nhanh nhất quá chặt Hạ Lan thị tộc, điểm này để Mạnh Phản Quảng cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, hắn không biết đối phương một cái tệ quốc nhân đến cùng biết chút ít cái gì, nhưng đối phương khí giác tựa như quá nhạy cảm. Những tin tức này, Ngọc Lâu La tông môn nội bộ chỉ có thành viên hoạch tâm mới biết được, mà lại là nghiêm lệnh cấm chỉ tiết ra ngoài, một khi bị phát hiện ai tiết lộ tin tức, hạ trưởng sẽ phi thưởng thêm đạm. Bất quá, Mạnh phàn Quảng cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này nếu như hắn không trả lời văn triều sinh vấn đề, hắn trực tiếp hạ không được trận, cũng không khả năng sẽ có hạ trưởng. Ta thật không biết liên quan tới thị tộc sự tình, ta chỉ là Ngọc Lâu La tông môn nội bộ đệ tử hệ tâm, ngày bình thường chỉ phụ trách hỗ trợ xử lý chuyện trọng yếu, nhưng dính đến thị tộc. Cái kia chỉ có trưởng lão bọn hắn mới hiểu rồi. Mạnh Phan Quảng vẫn như cũng là không dám tiếp tục đối với việc này sâu trò chuyện, hắn môn từ thành cần, Văn Triều Sinh cũng vô phát hoàn toàn phân biệt ra hắn có phải hay không đang nói láo, thế là đem chủ để chuyển hướng một đầu khác, tốt, chuyện này ta tạm thời không hỏi, cùng ta chuyến này đến tái ngoại không có quá lớn quan hệ, ta cùng tâm sự một chuyện khác, liên quan tới, đang yên thành thành chủ người nhà. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? G.S. 8 trước, còn lại một chương lại bổ. Chương 615, một trận giao dịch. Chương 615, một trận giao dịch. Văn Triều Sinh giống như biết rất nhiều chuyện, mà lại mỗi chuyện đều là nhìn thấy mà giật mình đại sự. Theo đàng niên thành ba chữ vừa ra khỏi miệng, Mạnh Phàn Quảng liền biết chuyện xấu. Hắn rung động đồng thời lại trăm mối vẫn không có cách giải, chuyện này rõ ràng là bọn hắn trong tông môn hai tên ngũ cảnh trưởng lão làm, lựa chọn thời gian lại là lúc đêm khuya vắng người. Theo lý thuyết hai tên thiên nhân làm loại chuyện này tuyệt không nên lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào mới đối, vì cái gì Văn Triều Sinh một cái tái ngoại người sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ nói, hắn là đang gạt chính mình? Tại Mạnh Phàn Quảng trong mắt, Văn Triều Sinh thật sự là quá thần bí. Hắn không rõ ràng Văn Triều Sinh tồn tại, không rõ ràng Văn Triều Sinh tự lực, càng không biết Văn Triều Sinh động cơ, chỉ cảm thấy Văn Triều Sinh cái tên này có chút không hiểu quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng là chợt tưởng tượng, hắn lại nghĩ không ra. Tại hắn trầm mặt thời gian bên trong, Văn Triều Sinh bỗng nhiên trong miệng phun ra một chữ, "Nam". Mạnh Phàn quẳng khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, cái gì nam? Văn Triều Sinh, "4", "3", hai đến ngược thời gian cực kỳ giống trong tính mạng hắn sau cùng mấy giây, Mạnh Phan Quảng rốt cục phản ứng lại mấy cái kia số lượng đại biểu ý nghĩa, gân xanh trên trán chớp động, hắn vội vàng hét lớn, "Ta nói" Đừng đợi, đừng đợi, ta nói. Hắn cắn răng, cho dù biết chuyện này phía sau đại biểu hàng nghĩa, lại như cũ hay là giảng đạo, những người kia trước mắt bị giam tại tông môn trong Thiên Lao, nơi đó cần quyền hạn mới có thể tiến nhập, trừ tông môn trưởng lão mang theo người lại bài, những người khác văn triều sinh nghiền ngẫm nói, cho nên, ngươi không có cách nào mang bọn ta đi bảo, đúng không? Đây là một câu rất khủng bố lời nói. Đổi một cái thích hợp phiên dịch chính là, cho nên, ngươi đã vô dụng, đúng không? Mạnh phan quả còn nhớ rõ vừa rồi văn triều sinh giảng câu nói kia. Còn sống, đến có còn sống giá trị. Trái lại Nếu như hắn đối với Văn Triều Sinh không có giá trị, hắn cũng không có tiếp tục lý do sống. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, Mạnh Phan Quảng dục vọng cầu sinh đã tới cực hạn, hắn nhanh chóng trong đầu tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể làm cho mình sống suốt khả năng, đào soát mình tại Ngọc Lâu La tông nội đến cùng còn có cái gì tiềm ẩn giá trị, cuối cùng, hắn nghĩ tới cái gì? Lửa tiếng nói, có, ta có biện pháp mang các ngươi đi bảo. Hắn vừa mới nói xong, đang muốn xâm nhập độ lực hắn lợi kiếm lúc này lại lui trở về một phần. Văn Triều Sinh nửa tin nửa ngờ đánh giá hắn, thật có giá có. Mạnh Phan Quảng, thật có, thật có. Văn Triều Sinh gặp hắn lời thề son sát, hứng thú, gật gật đầu. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Mạnh Phan quẳng nhìn qua rời xa chính mình tâm mạch đạo kiếm ảnh kia, thở hừ hẹn, toàn thân cơ hồ hư thoát, hắn chưa từng có nhìn qua loại công phu này, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp phá giải. Mặc dù trưởng lão lệnh bài bình thường đều là tùy thân mang theo, nhưng sư phụ của ta sẽ có một cái đặc biệt thời gian đem lệnh bài của mình gỡ xuống, ta có thể giúp ngươi cầm tới lệnh bài, trong hai canh giờ, ngươi mang người đi, như thế nào? Văn Triều Sinh nhìn hắn một cái, nhíu mày nói ý của là, chúng ta muốn đi theo ngươi vào Ngọc Lâu La? Mạnh phan quẳng một bên thờ dốc, vừa nói, người nơi này chết xong, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta đến lúc đó chỉ cần tùy tiện biên soạn một cái oang o đem tông môn lực chú ý dẫn tới địa phương khác đi, có thể tranh thủ rất nhiều thời gian. Bất quá, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, người tốt nhất đem sự tình làm được lại tuyệt một chút. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu khách sạn đầu kia. Lúc trước bọn hắn tới thời điểm, trong tiệm khách nhân đã tất cả đều chạy hết, nhưng là trưởng quỹ cùng tiểu nhị vẫn còn tại, bọn hắn mắt thấy tất cả mọi chuyện, nếu như quay đầu ngọc lâu la tông, người chạy đến nơi này đến hỏi thăm, bọn hắn một khi đem sự tình toàn bộ dũ ra đi, Vậy rất có thể Văn Triều Sinh bọn hắn tất cả mọi người sẽ lâm vào nguy cơ. Biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn chờ mặt, để bọn hắn bị viễn nói không ra lời. Điểm này, Văn Triều Sinh cũng rõ ràng. Thí dụ như lúc đó tại Bắc Nhai Sơn bên ngoài, hắn cùng đưa tin yến Đông Đồng Dạng không có ân đoán, nhưng cuối cùng vẫn là đưa đối phương một tầng khoái, nguyên nhân chính là hắn không muốn lấy chính mình cùng A Thủy tính mệnh đi cược. Đi đến hôm nay, đạo Đức Sớm đã không phải Văn Triều Sinh làm việc thứ nhất suy tính yếu tố. Nếu mà bắt buộc, hắn cũng sẽ để khách sạn này trưởng quý cùng tiểu nhị triệt để im miệng, nhưng cái đó ra, hắn có cái biện pháp giải quyết tốt hơn lại công tiết lộ bí mật đồng thời, cũng có thể chẳng phải tạm nhẫn, ta có phương pháp có thể tạm thời an trí bọn hắn, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Mạnh phan quả trở hừ hẹn, nghĩ thông suốt, cái này cũng không chỉ là liên quan đến tính mạng của ta, thoáng luôn một khi bị cấp tốc vào trận, các ngươi thân ở Ngọc lâu La tông nội, chỉ sợ cũng rất khó rời đi. Hắn không biết Văn Triều Sinh có sợ chết không, nhưng hắn là sợ chết. Văn Triều Sinh, ta từ trước tới giờ không lấy tính mạng của mình nói đùa, cũng hy vọng ngươi không cần lấy tính mạng của mình nói đùa, đi Ngọc lâu La tông nội, ta mặc kệ ngươi lấy phương thức gì, nhất định phải làm cho ta một mực đợi tại bên cạnh của ngươi. Nếu không, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi gặp ngươi chung quanh những đồng môn kia. Nghe hiểu? Mạnh phan quẳng hắn răng nói, "Thành giao." Hắn biết, đối phương làm như vậy chính là muốn một cái tùy thời đều có thể giết chết hắn cơ hội. Nhưng hắn không dám không đồng ý như thế nào đào thoát Văn Triều Sinh ma chảo, chỉ có thể ngày sau lại tính toán. Cuối cùng, ta còn có một vấn đề. Văn Triều Sinh cùng hắn đã đạt thành giao dịch, liền hỏi ra một cái cùng kế hoạch không có chút nào liên quan vấn đề, vấn đề này là trong lòng của hắn nghi hoặc, ngươi có biết hay không một cái tên là Âm Ba Ngươi? Cái tên này tựa hồ có một loại kỳ quỷ ma lực. Để Mạnh phản Quang toàn thân không tự giác sợ run cả người. Không, không biết, không biết. Doét, bổ sung, ngủ ngon. Chương 616, cấm kỵ. Chương 616, cấm kỵ. Dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệnh Mạnh phản Quang khi nghe thấy âm ba cái tên này đằng sau, rõ ràng biểu lộ có biến hóa vi diệu. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chuyển thành sợ hãi. Tựa hồ âm ba hai chữ này tại Ngọc Lâu La tông môn nội là một loại không có khả năng bị đề cập cấm kỵ. Nhưng thông qua Mạnh Phàn Quang phản ứng đã có thể xác định, ba gia hoàn này đích thật là Ngọc Lâu La tông môn người. Ngụy do giảng lại trả lời. Văn Triều Sinh trong giọng nói đã mang theo cảnh cáo. Mạnh Phan Quảng tựa hồ nhớ lại một chút 10 phần không tốt kinh lịch, cắn răng nói ra, "Các hạ nếu là cùng Âm Ba đi được không gần, đề nghị hay là không cần quấn vào trong đó. Người này tại Ngọc Lâu là Tông môn nội là không thể bị đề cập cấp vị. Thật dính đến cùng hắn có quan hệ sự tình, sợ là các ngươi cũng không tốt thoát thân." Văn Triều Sinh nghe vậy càng thêm vào mồ, cấm kỵ. "Như thế nào cấm kỵ?" Mạnh Phan Quảng hồi đáp, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, năm đó trong tông môn có mấy cái cùng chuyện này có liên quan trưởng cuối cùng, cuối cùng hắn nói, mí mắt nhảy lên không ngừng cuối cùng bọn hắn tất cả đều bị đã luyện thành số khôi. Số khôi? Văn Triều Sinh còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Mạnh phan quảng cho hắn giải hoặc nói đó là chỉ có tông chủ mới biết đường đi. Rất tàn nhẫn, thông qua một loại nào đó kỳ trùng cùng cỗ thuật đem người sống luyện thành khôi lỗi. Văn Triều Sinh nhớ lại tại Ninh Quốc công phủ trong địa lao hiểu biết đến những sự tình kia cùng nhìn thấy khôi lỗi, nghĩ thầm cái kia đích thật là rất tàn nhẫn phương thức, bất quá, tại sao phải đổi xưng là số khôi? Là bởi vì những khôi lỗi kia đều là dùng người sống luyện chế sao? Hắn hỏi vấn đề này, Mạnh phan quảng giọng khẳng khẳng nói, ngươi gặp qua ở ba Hẳn là nhìn thấy qua hắn luyện chế những khôi lỗi kia đi. Văn Triều Sinh, gặp qua. Mạnh Phàn Quảng gật gật đầu, khịt sâu một hơi, hạ giọng nói, "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, những khôi lỗi kia kỳ thật còn sống?" Câu trả lời này là thật là có chút ngoài dữ liệu. Không đợi Văn Triều Sinh hỏi thăm, Mạnh Phan Quảng liền phối hợp nói, "Bị luyện thành khôi lỗi những người kia kỳ thật còn sống, các ngươi biết không, đó là kinh khủng nhất sự tình, nếu như mâu trùng một khi lâm vào ngủ say đồng thời nghỉ ngơi, sống khôi liền có thể thu hoạch được một điểm nhỏ quyền khống chế thân thể. Lúc kia, bọn hắn mặc dù không có khả năng động, lại có thể mở miệng nói chuyện." Tiêu Ngươi biết, sống khôi đều sẽ nói thứ gì sao? Bọn chúng sẽ nói, đau, đau quá, van cầu ngươi giết ta, mau giết ta Ngọc Lâu La tông môn đệ tử, mỗi đêm giờ tí đều sẽ nghe thấy bọn hắn kêu rên cùng tê thảm, cho đến dần sơ mâu trùng Tô Tỉnh mới có thể ngừng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ không đau nhức, sẽ không có chịu, chỉ là bởi vì mâu trùng Tô Tỉnh đằng sau, bọn hắn bị triệt để khống chế. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Khi một người không có trái tim, thậm chí không có đại não, hắn còn sống, ý thức của hắn, hồn phách, sống nhờ tại một con côn trùng trên thân. Ngọc Lâu La tông chủ Chúng ta sương nàng là kinh chủ nàng đem hơn 100 cái sống khôi toàn bộ đặc đẩm lấy biên giới hấp thụ lâm bên trong, để bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm nhận hết giày vò, cho đến nửa đêm phát ra tiếng tê thảm, chính là vì khuyên bảo ngọc lâu là tông môn nội đệ tử cùng trưởng lão, đây cũng là chọc giận kết quả của nàng. Võ công của nàng kỳ cao, mặc dù cùng là ngũ cảnh, nhưng trong tông môn trưởng lao chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của nàng, cho nên tại trong tông môn, cho tới bây giờ không người dám ngỗ nghịch kinh chủ. Trong miệng ngươi âm ba là toàn bộ ngọc lâu la cấm kỵ, bởi vì cùng kinh chủ có quan hệ, cho nên chúng ta biết đến rất ít, lại không dám tự tiện ra bên ngoài giảng. So sánh với bị làm thành xương khô, Mạnh Phản Quảng cảm thấy hay là chết tương đối tốt một chút. Mà ngay cả một cái như vậy người sợ chết đều tình nguyện tại cả hai ở giữa lựa chọn tử vong, liền đủ để gặp Ngọc Lâu La tông môn kinh chủ đến cùng trong lòng mọi người lưu lại như thế nào bằng ma. Người đem ngươi biết nói cho ta biết là được. Chuyện này, trời biết đất biết. Kiến Văn Triều Sinh đã dạng ngài giảng, Mạnh Phản Quảng đành phải nói ra. Hắn trước kia cũng là Ngọc Lâu La tông môn người, ở ba lai lịch chúng ta cũng không biết, chỉ biết hắn là kinh chủ nhất mạch kia chuyển nhân duy nhất. Về sau, đại khái 7 năm trước, ba đi theo một đám người rời đi tông môn. Cụ thể đi nơi nào ta không rõ lắm, chỉ biết là hôm đó kinh chủ phát rất lớn lửa, một tháng kia bị tội thảm nhất chính là sống khôi, không biết kinh chủ đến cùng dùng phương pháp gì để mâu trùng triệt để ngủ say, thế là sống khôi tại trong tông môn Teozen dòng dã một tháng, rất nhiều mới tiến vào trong môn đệ tử thực sự chịu không nổi, bị điên, điên tự tuyệt tự tuyệt, cuối cùng sống sót, phần lớn đã mắc bệnh, cả ngày. Điên điên văn triều sinh nói vậy các người bắt đầu siêu tập nữ nhân, khiến cho hạ lan thị tộc lại là chuyện gì xảy ra. Mạnh phan quảng, ta đây cũng không rõ ràng Chuyện này là kinh chủ thẳng xuống dưới mệnh lệnh, những nữ nhân kia bị bắt vào tông môn đằng sau cũng là trực tiếp do kinh chủ truyền thụ các nàng góp công, cuối cùng tiến vào Hạ Lan thị tộc, liền ngay cả trong tông môn trưởng lão cũng không rõ ràng các nàng đến cùng tu luyện cái gì võ học, bất quá, những nữ nhân này tại bị hiến cho Hạ Lan thị tộc trước đó đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là các nàng sẽ trở nên đặc biệt nghe lời, mà lại giáng đến nơi đây, mạnh phản quầng sắc mặt trở nên càng cổ quái. Tóm lại rất khó nói rõ, các nàng cho người cảm giác cũng giống là khối lỗi, chỉ bất quá không có sống khơi thảm như vậy. Từ trong miệng của hắn Văn Triều Sinh đạt được suy nghĩ rất nhiều muốn đáp án, sau đó hắn mang theo mạnh phản quảng đi tới trong khách sạn, đem kế hoạch tiếp theo cáo tri cùng mọi người, đang nghe muốn ngụy trang thành Ngọc Lâu La Tông môn đệ tử tiến vào tòa kia địa phương cực kỳ nguy hiểm đi cứu người sau, các tư hi mặt đều tái rồi. Cái này, đại nhân, ta có thể không đi được không? Hắn bắt đầu giữ biết Triều Sinh nói dốc, ngươi nhìn à, ta người này đi, tu vi rất thấp đánh nhau đánh nhau không được, nếu là luận đến thân phận, bị Ngọc Lâu La Tông môn người nhở ra, cái kia tất nhiên lấy không đến tốt một khi bại lộ sẽ cho ngài mang đến tiền toé đến không hết hắn lời còn chưa nói hết, một thanh băng lánh dao bổ gửi trực tiếp gắt ở trên cổ của hắn, a thủy thanh âm lười biếng giống như là địa ngục mà đến bữa đòi mạng nói nhảm nhiều quá, không đi ở hắn vô dụng, ta. Trực tiếp chặn. A thủy nhìn về phía văn triều sinh, hướng hắn hỏi thăm, cát tư hy lục rơi mặt trong nháy mắt lại biến trắng, đã trải qua vừa rồi loạn chiến, hắn chỗ nào không biết a thủy đau nhanh, vội vàng kêu lên, đi, ta đi. Đại nhân gọi ta đi, đó chính là núi đao biển lửa ta cũng đi. Lời này phi thường chân thành, hoàn toàn phát ra từ nội tâm bản năng. Hắn là thật sợ sẽ chính mình phàm là nói chầm nửa phần, đầu của mình cùng cổ liền tách ra. Văn Triều sinh gật đầu, dùng một bộ ta rất xem trọng ngươi biểu lộ vô vô bở vai của hắn, tiếp lấy lại đối một bên vương Hiền cùng vương tiêu đầu nói ra, lao phiền hai vị đem khách sạn này hai người mang đi đi một cái không dễ bị tìm tới địa phương. Ba ngày sau, chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Đờ ép trước viết một chương ngủ ngon. chương 617, gặp mặt kinh chủ. chương 617, gặp mặt kinh chủ. Vương Hiển Nghiên kỳ đã rất lớn, trên thân cũng không có bó công, chân không tiện, để hắn đi theo cùng nhau chui vào Ngọc Lâu La tông nội hiển nhiên không thích hợp, trừ ra tăng bọn hắn bại lộ phong hiểm bên ngoài, không còn gì khác. Để một mình hắn lưu lại, cũng dễ dàng xuất hiện không biết phiền phức, cho nên, Văn Triều Sinh để Vương Tiêu Đầu cùng Vương Hiển cùng một chỗ. Về phần Cát Tư hy, Văn Triều Sinh cũng không lo lắng hắn nửa đường lại bán đứng có thể là phản bội chính mình. Người này mặc dù thực lực nông cạn, nhưng đầu góc linh quang, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Ngọc Lâu, La biết hắn thắc bạc thị sẽ là cái gì. Hắn thân phận này, liền đã chú định hắn không cùng Ngọc Lâu La tông cửa bất luận cái gì hợp tác cùng giao dịch khả năng. Muốn từ Ngọc Lâu La tông nội còn sống đi ra duy nhất khả năng chính là giữ biết Triều Sinh chăm chú bộ trùng một chỗ, tận khả năng tại đối phương giải cứu Đặng Nguyên thành thành chủ người nhà lúc không cần cho hắn thêm phiền. Thời điểm ra đi, Vân Triều Sinh cho Vương Tiêu đầu một cái ánh mắt ý vị thâm trường, người sau tâm thần run lên, khẽ bước cẩm, đội hô một tiếng, đem khách sạn trưởng Quý cùng tiểu nhị Đặng một đám toàn bộ kêu lên, nói rõ với bọn họ trước mắt tình thế, đám người nhìn thấy ngoài khách sạn như vậy nhiều tản chi party Cậu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn sống lâu nơi đây, đối với Ngọc Lâu La tông nhận biết tự nhiên muốn so Vương Tiêu Đầu càng sâu, bọn hắn cũng không dám. Tiếp tục đợi ở chỗ này, quay đầu Ngọc Lâu La tông người đến đây hỏi tội, bọn hắn nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, không chừng sẽ bị giận chó đánh mèo, đến lúc đó, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành ngoài cửa thi thể một thành viên. Bọn hắn nhanh chóng thu thập đồ đạc, đi theo Vương Tiêu Đầu cùng Vương Hiền ra ngoài tị nạn. Vương Hiền đối với tái ngoại rất nhiều khu vực rất quen thuộc lạ, có thể nói rõ như lòng bàn tay, chỉ cần mang lên hắn, ở nút mấy ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Mạnh Phan Quảng là Văn Triều Sinh ba người giảng thuận rất nhiều Ngọc Lâu La Tông nội sự tình, trong đó liền bao quát đến tông môn nội bộ đằng sau, nên nói như thế nào, làm như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn dấu ở thân phận của mình chờ chút. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Văn Triều Sinh. Bởi vì dựa theo Văn Triều Sinh yêu cầu, khi tiến vào Ngọc Lâu La Tông cửa đằng sau, Mạnh Phan Quảng nhất định phải một mực cùng hắn đợi cùng một chỗ. Coi như rời đi, cũng tuyệt đối không thể rời đi mới bước bên ngoài. Văn Triều Sinh bây giờ cũng không phải là chân chính ngũ cảnh. Hắn không có cách nào giống La Tiên Sinh như thế trực tiếp gieo một đạo vết kiếm tại đối phương thể nội, bây giờ Văn Triều Sinh đối với Thiên Địa Đạo đột nhận biết cùng sử dụng con tương đối nâng cấp, kiếu ý của hắn một khi rời đi tầm kiểm soát của mình, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Văn Triều Sinh tận lực cùng hắn nhấn mạnh khoảng cách này, cái này kỳ thật cũng là một trận tâm lý chiến, kỳ thật nếu như đối phương thật rời đi hắn mới bước khoảng cách, muốn chạy trốn, hắn chưa hẳn có thể một kích thuần sát, bất quá, mạnh phản mặc dù có đoán được cũng không dám đi cược. Tại tái ngoại, cơ hồ không có người thấy vô công của hắn. Nhân loại sợ hãi, chủng độ lớn nhất chính là đến từ không biết cùng tử vong. Hai người này, Mạnh Phan Quảng cùng cả. Lần xuống núi này, chết quá nhiều người, sau khi về núi, Thế Tất Yếu có một câu trả lời thỏa đáng, coi như không thấy kinh chủ, cũng muốn gặp trưởng lão, ngươi đi theo ta, đến, có một cái đi theo ta lý do. Mạnh Phan Quảng tìm tới dưới núi một tên đang giúp đỡ tìm kiếm vơ vết nữ tử đệ tử, Văn Triều Sinh một kiếm chém hắn đằng sau, đổi lại đi phục của hắn. Các hạ, lần này đến thái ngoại là bởi vì Thác Bạt Thị tộc. Văn Triều Sinh mạo hiểm tiến vào Ngọc Lâu La là, là vì tìm kiếm đồng thời giải cứu Đặng Nghiên Thành thành chủ người nhà, mà Đặng Nghiên Thành thuộc về Thác Bạt Thị tộc thế lực. Trước đây nói thắc bạn thị tộc cùng Tề quốc mới mưu đồ bí mật hợp tác, dưới mắt Văn Triều Sinh dạng này, Tề quốc cường giả lại đột nhiên xuất hiện, rất khó không gây gọi Mạnh Phàn Quảng suy nghĩ nhiều. Đối với Mạnh Phàn Quảng hỏi thăm, Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, người sau đội vàng trả lời, "Các hạ nếu là không muốn nói liền không nói, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ." Văn Triều Sinh nói cùng thắc bạn thị tộc không có trực tiếp quan hệ, ta cứu hắn người nhà, có những nguyên do khác. Cho dù là đối mặt các tư hi, Văn Triều Sinh cũng không có nói ra hắn ý tưởng chân thật. tư Văn Triều nói, mang theo bọn hắn tiến Lâm. Đây là đang Trần Quốc cùng Tề Quốc rất khó coi gặp địa thế hình dạng mặt đất, nơi mắt nhìn đến, dán giết khắp nơi trên đất, chuột núi hình hành, trong không khí tràn ngập nồng đẫm tản ra nước buồn mùi thối a bức, một chút ẩn vào cảnh lá ở giữa lộc lấy nhìn thấy người hãi hùng kia phía. Ta không thích nơi này." Cắt Tư Hi thẳng thán, vừa rồi một đầu lục đốm đen văn dài mạnh từ trên cây rủ xuống, nếu không phải là hắn lẫn mắt nhanh, sợ là muốn bị hung hăng cắn một cái. Ngọc Lâu la tại sao muốn chọn lựa một chốt như vậy đến kiến thiết môn phái? Mạnh phan quẳng đi ở phía trước dẫn đường, không có trả lời Cắt Tư Hi vấn đề, lại một lần nữa vốn hắn nói sau khi đi bảo Đừng nhắc lại ngọc lâu là ba chữ này, Sương Thiên cũng cứ gọi Tông Chủ là Kinh Chủ nhớ lấy, nhớ lấy. Nếu là ra chỗ sơ suất bị phát hiện, ta cũng không có cách nào cứu các ngươi. Chờ một lúc ta mang các ngươi đi trước riêng phần mình thân phận doanh trại các ngươi ở bên trong chờ đợi đến ban đêm giờ tí, nghe. Tiên sinh đến theo ta đi gặp một lần Kinh Chủ, dưới núi xảy ra lớn như vậy sự tình, nhất định phải thông chi nàng, nghe nàng lại làm cái đoán. Cắt tư hi gật đầu, A Thủy nghiêng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh, trong con ngươi có một tiếng trọng Lúc trước nghe mạnh phản quảng giảng thuật, Ngọc này Lâu La tông môn trưởng môn là một cái tu vi cực mạnh, nhưng trong lòng không gì sánh được vận bèo người điên biến thái, người như vậy nếu là phát hiện Văn Triều Sinh giảm bạo Thiên cung đệ tử, tất nhiên sẽ có một trận không cách nào ngăn chặn đại chiến, như tại địa phương khác còn có tốt, nhưng cái này tại trên địa bàn của người ta, thật lên phân tranh, còn có mấy tên ngũ cảnh trưởng lao đến đây giúp đỡ, hai người bọn họ rất khó ứng phó. Văn Triều Sinh lại cho A Thủy một cái yên tâm ánh mắt. Vượt qua Hắc tụ lâm, phía trước xuất hiện núi cao, mành này xanh hóa bao dung phạm vi lớn, có thể chứa được mấy tòa thành trì cỡ lớn nhưng bởi vì đại bộ phận địa phương mảnh độc quá nhiều, không thích hợp thường nhân ở lại, cũng rất khó thanh lý, thế là nơi này mới nhiều năm không người vào xem. Thiên cung liền xây ở một tòa lục sơn phía trên. Rất nhiều kiến trúc nhiều lấy làm bằng gỗ, cùng dây leo tương dao, đục nhập tầng nham thạch, dựa vào núi mà rơi. Liếc nhìn lại, tòa này cái gọi là thiên cung ẩn vào xương độc bên trong, lại thật có mấy phần tiên khí. Trong núi hoàn cảnh phức tạp, rất nhiều con đường thụ rừng rậm che lấp, lần đầu tới lúc cực dễ dàng là đường, các ngươi không cần đi. Hôm nay đại bộ phận đệ tử đều đã xuống núi hỗ trợ vơ bé phù hợp hiến cho Hạ Lan thị tộc nữ tử, trong núi thách định, con mắt yếu, ta trước mang các ngươi đi một đầu đường nhỏ đi doanh trại. Doanh trại chính là trong thiên cung các đệ tử chỗ ở của mình. Những phòng ốc này phần lớn đơn sơ, đơn giản an trí song á thủy cùng cát tư hy sau, mạnh phàn quản liễn dẫn văn triều sinh tiến về gặp mặt tinh chủ. Chờ một lúc chúng ta ngay tại ngoài điện, ngươi tận khả năng che giấu mình khí cơ, kinh chủ phần lớn thời gian đều tại Sâm La điện bên trong, sẽ không dễ dàng đi ra. Đối với ngoại giới sự tình cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi không nói lời nào, nàng hẳn là sẽ không đoán được ngươi là kẻ ngoại lai thes, còn có một canh tương đối chế, đại khái dạng sáng 2 giờ, ngủ ngon. Chương 618, dây leo màu đen. Chương 618, dây leo màu đen. Đối với nghe đồn kia trung hung thần ám sát kinh chủ, Văn Triều Sinh quả thực trong lòng cũng có chút yêu kỳ. Hắn rất ngạc nhiên, cái kia tại Mạnh Phản quẳng các loại một đám đệ tử trong lòng giống như ma quỷ tồn tại tính cùng, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hai người dọc theo một đầu dây leo màu quấn quanh bản sơn lộ đi lên. Văn Triều Sinh ánh mắt rơi vào ngọn núi trên vách tường, trông thấy những dây leo kia thỉnh thoảng sẽ có rú một chút, ở trong đó tựa hồ chạy xuôi cái gì, Văn Triều Sinh ánh mắt thuận dây leo leo về đỉnh núi, nhưng trong này bị mây mù che lấp, nhìn không rõ ràng. Nhìn qua bị dây leo lít nha lít nhít bao trùm ngọn núi, Văn Triều Sinh có một loại không hiểu đạo giác, tựa như những dây leo này là một loại nào đó sinh vật khổng lồ mạch máu Quả thật, thế giới này mặc dù có thể tu hành, có thể nghe Triều Sinh chí ít tại trước mắt mới thôi, còn không có gặp qua cái gì yêu ma quái, chưa thấy qua cái gọi là thần tiên chớ chút. Hắn gặp qua thần kỳ nhất, cũng đơn giản chính là một chút thất cảnh thánh nhân thủ đoạn, như là tiểu doanh châu, như là núi tuyết kim liên chờ chút. Thế nhưng là, Ngọc này lâu la tông nội thật sự là khắp nơi lộ ra tạp dị, gọi hắn cuối cùng sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều. Thiên cung dưỡng của a. Ban Triều Sinh hỏi một câu. Trên đường không người, kỳ thật liền xem như đặt ở ngày bình thường những đệ tử kia không có xuống núi làm việc, con đường này cũng là trống giống, bọn hắn sợ nhất chính là kính chủ, ngày bình thường tránh không kịp, như thế nào lại hướng La điện rượi vào đâu? Sâu độc, nhiều lắm. Cái này sinh hóa Cái này hấp thụ lâm chính là một mảnh bầu trời nhưng sâu độc trận. Không chỉ có rất nhiều ngày cung truyền thừa cùng sâu độc có quan hệ, thậm chí liền ngay cả kinh chủ bản nhân cũng sẽ giữ cổ, cái gọi là sống khôi chính là cổ thuật một loại. Hừ, một trận gió qua, Văn Triều Sinh đem kiếm ý giấu tại trong gió, cắt ra bên người một cây dây leo. Quả nhiên, bên trong chạy xuống chất lòng màu đen, tanh hôi khó ngửi, lờ mờ ở giữa còn có một cô nhàn nhạt, mùi máu tươi. Những dây leo này là cái gì? Mạnh Phan ta cũng không rõ lắm, bọn chúng là từ Sâm La điện bên trong rủ xuống tới, tựa hồ cùng trong điện thứ gì có quan hệ cung điện kia rất. Ta giảng không ra, chờ một lúc ngươi đến liền biết, không ai muốn đi nơi đó, không ai muốn đi vào trong điện nhìn xem, liền không nhất cung trưởng lão đều không muốn bước vào Sâm La điện một bước. Càng là hướng trên núi Sâm La điện đi, mạnh phàn quảng biểu hiện được thì càng cần trường, mặc dù bằng vào hắn tại Ngọc Lâu La tông nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, kinh chủ đối với giới núi đệ tử bị tàn sát sự tình sẽ không thái quá quan tâm, nhiều lắm là sẽ để cho hắn đem chuyện này cáo tri cùng tông môn nội bộ trưởng lão, để bọn hắn đi xử lý, nhưng hắn cũng vô pháp hoàn toàn kết luận chính mình Hoang luôn không bị thu lộ. Vừa nghĩ tới Hoang luôn bại lộ hạ trạng, Mạnh phàn quảng liền rất khó khống chế tâm tình của mình. Bất chi bất giác, xâm la điện hình dáng một góc đã xuất hiện ở trong con mắt của hắn, Mạnh phàn quảng hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm thần, hắn cảm giác chính mình áo choàng phía dưới tay đang run rẩy, đây không phải bởi vì Văn Triều Sinh lưu tại thương thế trên người hắn, mà là nội tâm tràn ngập sợ hãi. Hắn ngừng chân thời gian ngắn ngủi, Văn Triều Sinh thanh âm bình tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên thai của hắn, không cần nếm thử đi áp chế sợ hãi, đối kháng sẽ để cho ngươi mất đi cân bằng. Thử tiếp nhận nó, sau đó tại ngạt thở bên trong từ từ hô hấp, tìm về nguyên bản chính mình. Hắn để Mạnh quảng khẽ giật mình, Dạng này miêu tả cố nhiên có chút chủ tượng, nhưng ở thích hợp tình cảnh bên dưới, liền trở thành thích hợp chỉ dẫn. Mạnh Phàn Quảng liên tục làm mấy cái hít sâu đằng sau, quả thật từ từ bưng lòng xuống, mặc dù tay chân như cũ run rẩy, nhưng Mạnh Phàn Quảng đã ở trong lòng làm xong gặp mặt kinh chủ chuẩn bị. Văn Triều Sinh đã từng đã trải qua rất nhiều lần sinh tử tồn vong, có thể là phong tuyết, có thể là đối xử lạnh nhạt, có thể là đau kiếm, mỗi một lần hắn đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Văn Triều Sinh đã từng nếm thử đi áp chế loại này sẽ để cho hắn trở nên yếu ớt cảm xúc, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình tại cưỡng ép đi áp chế sợ hãi trong quá trình, ngược lại trở nên càng thêm yếu ớt càng thêm mê cảm, thế là hắn lựa chọn một loại phương thức khác, tiếp nhận sợ hãi, thích đứng sợ hãi, thói quen sợ hãi. Khi hắn triệt để tiếp nhận đồng thời thói quen loại tâm tình này đằng sau, sợ hãi đối với hắn ảnh hưởng tự nhiên cũng liền biến cực kỳ bẽ nhỏ. Đây là một cái người từng trải kinh nghiệm. Mạnh Phan Quảng tiếp tục cất bước hướng về phía trước, giữ biết chiều sinh cùng nhau đi tới sâm la điện cửa ra vào. Cùng nó danh tự 10 phần chuẩn xác, tòa đại điện này bị lít nha lít nhít dây leo màu quấn quanh bao trùm, trung quanh bụi cỏ hoang sinh, một ít cỏ dại làm bậy sinh trưởng, thậm chí đã cao hơn thân người. Rõ ràng là một tòa đại điện Bây giờ nhìn qua lại giống như là một tòa cô mộ. Mạnh Phàn Quảng buông tay tại sau lưng hư nhấn, gia hiệu Văn Triều Sinh liền đứng tại đó ngoài điện quảng trường vài chục tòa thạch trụ ở giữa, chính mình thì từ từ hướng phía trước, đi tới đại điện cái kia đã gỉ nước đọng pha tạp ngoài cửa lớn, hắn không chút do dự quỳ một chân xuống đất, Văn Triều Sinh liền cũng quỳ một chân xuống đất, tiếp lấy nghe Mạnh Phàn Quảng nói ra, Kinh chủ, dưới núi xảy ra chút sự tình." Trong điện hồi lâu không người đáp lại, đến mức để Văn Triều Sinh hoài nghi vị cái gọi là tân chủ có phải hay không đã rời khỏi nơi này. Nhưng Mạnh Phàn không núc núc, hắn tự nhiên cũng bắt đầu lặng lặng chờ đợi nửa khắp đồng hồ sau, trong điện đột nhiên chuyển đến thanh âm kỳ quái, đó là vật gì đó đang không ngừng ma sát thanh âm, Văn Triều Sinh nghe không ra đến cùng là cái gì tại ma sát, thanh âm này từ đại điện chỗ sâu một chút xíu lan tràn tới cửa, sau đó, Văn Triều Sinh nghe được một cái cực độ khản khàn dàn mùa, vẻ căng khó nghe thanh âm nữ nhân, chuyện gì? Mạnh phan quẳng trái tim phành phành đập mạnh, hắn nói ra trước kia nghĩ kỹ hoang luôn, nói chúng ta dưới chân núi, gặp thác bạc thị tổ người. Chương 619, sẵn sàng. Chương 619, sẵn sàng. Vết pha tạm trên trụ. Cỗ lục rắn đuối ngay tại leo lên, bọn chúng tốc độ cực nhanh, khi thì tại trụ đồng, khi thì tại trụ tây, sau đó trong chớp mắt liền lại biến mất không thấy. Xa xa nằm dạp người tại thạch trụ trại rộng giữa quảng trường văn triều sinh nghe thanh âm của đối phương, không ngừng tính toán đối phương trạng thái bây giờ. Một người trạng thái tốt xấu, đơn giản từ thần, sắc thái, âm bốn, cái phương diện đến hiện ra, nếu là một người nói chuyện chung, khí mượi phần, quả quyết lại không có lôi kéo, cái kia thường tưởng người này vết khí chính tĩnh, mà xâm la điện bên trong thanh âm nữ nhân bộ dáng này, nếu không phải là dần dần già đi đến tàn lão giả, chính là đã rầu hết đèn tắt người sắp chết. Phạm là mạnh phàn quẳng ở trên đường không có một cái nào sức lực cùng Văn Triều Sinh ba người cường điệu kinh chủ khủng bố, cùng nội tâm của hắn chân thật nhất sợ hãi biểu hiện, Văn Triều Sinh nhất định sẽ tại thời khắc này hơi bung lòng cảnh giác. Nhưng bây giờ, hắn không dám mảy may thư giãn, tùy thời tùy chỗ làm xong bị nhận ra, cùng đối phương trực tiếp giao chiến chuẩn bị. Đương nhiên, trừ giao chiến bên ngoài, Văn Triều Sinh còn có mặt khác cùng kinh chủ giao lưu phương thức, bất quá, cái kia cũng chỉ là làm bất cứ tình huống nào chuẩn bị. Mạnh Phan Quảng đem dưới núi những đệ tử kia tử vong trực tiếp toàn bộ giao cho Thác bạn thị tổng, bốn chữ kia tại tái ngoại có khó có thể tưởng tượng hàm kim lượng, để xâm La điện chủ nhân Thanh Âm lập tức trở nên âm trầm băng lãnh đứng lên. "Thác bạn, hách, ha ha, Mạnh Phan Quảng, ngươi đang nói láo?" Mạnh Phan Quảng nghe thấy đối phương như vậy chất vấn, ngược lại là an tâm chút, bởi vì kinh chủ căn bản không có khả năng chỉ dựa vào mượn hắn đôi câu vài lời liền đánh giá ra chuyện này thật dạ. "Kinh chủ, đệ tử tuyệt không dám đối với kinh chủ có chút dấu diếm." Lúc trước đệ tử phụng kinh chủ chi mệnh xuống núi tìm kiếm lần này tiến đồng nữ tử, lúc đầu hết thảy đều như thường ngày, Nhưng mà về sau, Lịch Thủy Đình lại tới một cái ngũ cảnh, trực tiếp đối với chúng ta ra tay đánh nhau, diệt trăm người. Người kia không biết giờ phút này phải chăng còn tại ích Thủy Đình quanh quẩn một chỗ, thế là đệ tử đội vàng tu nạp trung quanh Thiên cung nhân viên, cũng mang theo La Liệt trở về cùng kinh chủ báo tin. Mạnh phan quảng trong miệng La Liệt chết bởi Văn Triều Sinh chi tri thủ, cũng là tông môn nội bộ một tên tứ cảnh, tu vi dự biết Triều Sinh nhìn qua tương tự, mà lại trọng yếu nhất chính là, La Liệt là một người cầm, không có cách nào nói chuyện, cho nên cái này cũng trực tiếp ở mức độ rất lớn giảm bất văn Triều Sinh bại lộ hiểm. Vì một đôi xuống ở bên ngoài Văn Triều Sinh tựa hồ có thể cảm nhận được giống như thực chất một loại nào đó lực chú ý ngay tại trên người mình dò xét, hán tận khả năng thu liễm khí tức của mình, không nói một lời. Tại kinh chủ dò xét Văn Triều Sinh trong thời gian ngắn ngủi, Khẩn Trương cũng không chỉ có Văn Triều Sinh một người, trên thực tế, cùng trên thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu mạnh phản quang so sánh, Văn Triều Sinh thậm chí không chút khẩn trương. Loại này kịch liệt tương phản đưa tới kinh chủ chú ý, nàng thu hồi dò xét Văn Triều Sinh lực chú ý, đối với mạnh hỏi, mạnh phản Quảng, người đang giun cái gì? Mặc dù người nàng không ở ngoài điện, cửa điện cũng chưa từng mở ra. Có thể cách một đạo nặng nghề cửa điện, nàng lại có thể nghe thấy Mạnh Phản Quang thân thể đang run dậy. Đột nhiên chất vấn khiến cho Mạnh Phản Quang càng cần trương, đầu bóc của hắn lâm vào khi có khi không chống không. thời khắc đấu chốt, Văn Triều Sinh lúc trước cùng hắn giảng thuật lời nói kia hiện hiện trong lòng, hắn cố gắng hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tận khả năng thích ứng loại khẩn trường này, tiếp lấy còn nói thêm, "Kinh, Kinh chủ, ngài biết, đích thủy đỉnh là thuộc về Hạ Lan thị tộc thống trị khu vực, bình thường thời điểm, Tháp Bạc thị tộc người là tuyệt đối sẽ không tới đây, lần này bọn hắn bỗng tới, hay là một tên ngũ cảnh thiên nhân, có thể hay không?" Có thể hay không hắn cố ý không có tiếp tục nói hết, ngày nữa cũng trước đó, Văn Triều Sinh tận lực cùng hắn đã thông báo, nói lao thời điểm, nhất là muốn chuyển di sự chú ý của người khác lúc lúc, tuyệt đối không nên duy nhất một lần đem tất cả nói nói rõ, nói một nửa, để cho người khác suy nghĩ một nửa kia, tại suy nghĩ này thay đổi một cách vô tri vô giác trong quá trình, sức chú ý của đối phương tự nhiên mà bậy liền sẽ bị chuyển đi. Sự thật chứng minh, Văn Triều Sinh dạy cho hắn phương pháp này rất có tác dụng. Xâm La Điện bên trong trầm mặc thật lâu, kinh chủ một lần nữa nói ra, thông tri các trưởng lão khác rồi sao? Mạnh phan quẳng đầu, còn không có. Chuyện này can hệ trọng đại, Đệ tử Mi Thẩm, nhất định phải trước tiên cáo chi kinh chủ mới được. Kinh chủ trả lời, đi đem đi Vân, hoàn sa, dây leo khô bà bị trưởng lão kêu đến. Mạnh Phản Quảng đạo, ấy. "Đệ tử cái này đi làm." Hắn khom lưng quay người, đối với Như cũ Quỷ một chân trên đất Vân Triều Sinh phất phất tay, thế là Vân Triều Sinh cũng học bộ dáng của hắn, đi theo Mạnh Phản Quảng sau lưng cùng nhau rời khỏi nơi này, chỉ là thời điểm ra đi không biết là hắn quá cảnh giác hay là thật có việc, Văn Triều Sinh luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng, giống như cái tia trong điện kinh chủ, chính có tại trong góc âm dùng một loại ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy hắn. Văn Triều Sinh tố chất tâm lý vô cùng tốt, sẽ không bởi vì đối phương đơn thuần dò xét liền lộ ra cái gì chỗ sơ suất, rời đi ngọn núi này sau, Mạnh Phàn quẳng tại sườn núi chỗ dừng lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Văn Triều Sinh nói sau đó, chỉ cần đi thông chi ba tên trưởng lão, để bọn hắn đi gặp kinh chủ liền có thể. Quay đầu ba tên trưởng lão tất nhiên sẽ nhận được kinh chủ điều lệnh, xác suất lớn Hoàng sa cung nhất phân hai vị trưởng lão hội đi ích thủy đỉnh kiểm chứng tình huống, mà bọn hắn xuống núi, vừa vặn lại sẽ để cho Thiên cung phòng giữ thế lực chống giống, càng thêm thuận tiện chúng ta ban đêm hành động. Văn Triều Sinh nói lệnh bài tại dây leo khô trong tay. Mạnh phàn Quảng đạo, Thiên cung tổng cộng có 11 vị trưởng lão, 7 tên giám tư, mỗi lần gặp phải chuyện trọng yếu, tinh chủ sẽ sai khiến Hoàng Sa cung biết Vân hai vị ngũ cảnh trưởng lão đi làm. Lao sư của ta quan tinh ở trên trời trong cung chủ yếu phụ trách cùng giám tư cùng nhau giám thị một chút trọng yếu phạm. tu phạm. Hắn tu vi bây giờ còn chưa đến ngũ cảnh, nhưng nghe nói đã tìm tỏi đến môn đạo, gần nhất tu hành đến cần, cho nên chúng ta cơ hội cũng nhiều. Hai người đi thông chi ba vị trưởng lão. Tiếp đấy, Mạnh phàn Quảng liền cùng Vân Triều Sinh đi A Thủy cùng Cát Tư chỗ doanh trại, cho đến đêm tối giải giác. Vì để phòng ngoài y bớn, chạng tối thời điểm Mạnh phàn Quảng còn giữ biết Triệu Sinh ra đi cố ý kiểm tra một hồi trong tiên cung một chút đường khẩu đệ tử tình huống, xác nhận bọn hắn đều đã đi theo hai tên trưởng lao xuống núi. Đại khái tình huống cùng Mạnh phàn Quảng đoán không có bao nhiêu xuất nhập, đến nửa đêm giờ tí, sư phụ của hắn dựa theo lệ cũ vẫn như cũ đi trong một ngọn núi trong hoạt động bế quan lĩnh hội tiến vào ngũ cảnh phương pháp, Mạnh phàn Quảng trộn đi lệnh bài của hắn, triệu tập Văn Triệu Sinh ba người. Chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh, chuyện này làm xong đằng sau, ta nhất định phải cùng các ngươi cùng nhau rời đi nơi này, mà lại vĩnh viễn không trở về nữa, đi càng xa càng tốt, nếu không một khi bị bọn hắn bắt lấy, hạ sẽ rất thảm. Văn Triều Sinh bây giờ mị trang người là La Liệt Đáo thời hậu tông môn nội bộ giam giữ đàng nguyên thành thành chủ gia thuộc cùng La Liệt cùng nhau biến mất, chuyện này nhất định sẽ thanh toán trên đầu hắn, vô luận hắn có phải hay không hữu tâm. Cho nên qua đêm nay, hắn phải cùng Văn Triều Sinh bọn hắn cùng nhau biến mất. Ngạc Lâu La mặc dù hung danh ở bên ngoài, mà dù sao nàng không phải thị tộc, thống trị phạm vi có hạn, chỉ cần hắn đi được đủ xa, liền sẽ không có việc. Tái ngoại lớn như vậy phạm vi, bằng vào lấy hai ba tên tiên nhân muốn tìm được hắn, độ khó rất lớn. Chương 620, Thiên Lao một chương 620, Thiên Lao một mạnh phản quang tại nhìn thấy kinh chủ đằng sau Đạo y thức được nếu như chính mình còn muốn mạng sống, tối nay qua đi nhất định phải cùng Văn Triều Sinh bọn hắn cùng nhau rời đi, mà lại đi được càng xa càng tốt. Khi hắn lấy được chính mình sư phụ lệnh bài sau, liền dẫn Văn Triều Sinh ba người trước tiên đi đến địa lao. Tòa kia nhà giam xây dựng ở đầm lầy trơ sâu, thực vật hư thối tán phát mùi thối cùng nước bùn mùi tanh ở trong không khí điên cuồng tranh đoạn địa bàn, ai cũng không nguyện ý nhường ra một mẫu ba phần đất đến cho đối phương. Nơi này mặc dù còn tạm thời không đến mức hình thành xung động, bất quá người ở chỗ này ở lâu, khó tránh khỏi thân thể sẽ chịu ảnh hưởng. Một môn phái bên trong thế mà lại lựa chọn dùng lớn như vậy một khối địa phương chuyên môn chế tác nhà giam, xem ra các ngươi đã không phải là lần thứ nhất giúp Hạ Lan thị tộc làm loại chuyện này. A thị thanh nhễm lạnh nhạt, tại đầm lầy chỗ sâu, nàng nhìn thấy một chút trong rừng lồng giam, dùng xiên xích treo ở một gốc lại một gốc cao lớn trên cây. Một chút trong lồng giam giam giữ người cũng không biết đến cùng nhận lấy như thế nào chặt tấn, thân thể một ít bộ vị đã hư tối, bọn hắn đợi tại trong lồng giam, lung la lung lay, có thể là đã điên, cười ngây mô mà nhìn xem người phía dưới, có thể là thảm liệt tiêu thảm, cầu xin tha thứ đấy. Bọn hắn đã không yêu cầu xa rời từ nơi này địa phương rời đi, chỉ cầu Mạnh phàn quảng có thể cho bọn hắn một thứ quái. Trên thân những người này mang theo xiềng xích, bị khóa ở trên lồng giam, bọn hắn thậm chí ngay cả tự sát quyền lợi đều không có. So sánh với tự dưng sát lục, loại hành vi này hiển nhiên càng thêm tàn nhẫn. A Thủy chính mình liền không thích tra tấn địch nhân, đối mặt địch nhân có thể là đối thủ, từ trước đến nay đều là cho cái một đao thông quái, cho nên tại nhìn thấy cảnh như vậy lần sau, đối với tông môn này đã tràn ghét sâu vô cùng. Mạnh phàn quảng cố nhiên cũng có thể nghe ra A Thủy trong giọng nói tức giận, không dám đắc tội A Thủy, bây giờ Hắn biết mình tình cảnh, đem chính mình xem như là văn triều sinh trong trận doanh một thành viên, nói chuyện cũng biến thành dứt khoát đứng lên, không, có che che lấp lấp, cái này rất bình thường, chỉ ít đối với chúng ta tới nói rất bình thường, tại trong mắt của các người, cái này nhìn qua thật sự là quá tằm nhẫn, có thể đây chính là tái ngoại pháp taxi ton. Thiên cung nói cho cùng cũng liền chỉ là một cái giang hồ tông môn, mặc dù trong đó có không ít ngũ cảnh cường giả, nhưng đây cũng không phải là chúng ta cùng thị tộc bàn điều kiện có thể là khiêu chiến lý do. Dù sao trong thị tộc cũng không thiếu có ngũ cảnh cường giả, chúng ta muốn theo bọn hắn hợp tác mà bọn hắn lại nghĩ là như thế nào chiếm đoạt chúng ta, các người nhìn thiên cung ở bên ngoài hung danh rõ ràng, kỳ thật, lúc trước đối mặt Hạ Lan thị tộc thời điểm, thiên cung mười phần bị động, thậm chí ngay cả còn sống sót đều thành vấn đề, kinh chủ hung hăng như vậy người, cuối cùng đều không thể không thỏa hiệp, cùng đối phương đã đạt thành hoàn toàn không bình đẳng hiệp ước. Có chút tương đối bẩn thỉu sự tình, Hạ Lan thị tộc thân là kẻ thống trị, không tiện đi làm, vậy cũng chỉ có chúng ta đi làm. Đó cũng không phải chúng ta định đoạn. A thủy không có bị đối phương lấy cớ thuyết phục, lạnh lùng nói, nơi này chí ít hơn trăm người, mỗi người bọn họ chẳng lẽ đều là thị tộc đệ nhân? Ta xem trọng nhiều người ngay cả tu vi đều không có, bọn hắn có thể uy hiếp được thị tộc lợi ích. Mạnh phan quảng đối với cái này không có trả lời, tiếp tục giải thích một chút chính là giảo biện, mà giảo biện không có bất kỳ cái gì có ích. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết chân tướng, sự thật chính là, bị giam giữ ở chỗ này rất nhiều người cũng không phải cái gì thị tộc đích nhân, chỉ là một chút đệ tử xuống núi tuần tra thời điểm, gặp phải nhìn thấy không thế nào thuận mắt người liền bắt trở về trong thiên cung, những người này ngày sau có thể sẽ hư thối tại những này trong lẩm giam, cũng có thể sẽ bị tâm huyết dâng trào kinh chủ cầm lấy đi làm công được thôi. Hắn mang theo đám người dọc theo đầm lầy đường nhỏ, một mực đi đến rừng cây chỗ càng sâu. Thiên Lao nửa bộ phận trước không có thủ vệ, chỉ có bị giam giữ tù phạm, mà tới được một chỗ cửa ải đằng sau, bọn hắn gặp được thủ vệ. Không chỉ một người. Chỉ là tứ cảnh văn triều sinh bọn hắn đã nhìn thấy ba người, còn lại nhị cảnh tam cảnh thủ vệ tổng cộng cộng lại trùng trùng điệp điệp lại có hai, trăm người, lồng giam cũng không còn là treo móc ở trên những cây kém chế phẩm, mà là mở tại một ngọn núi đá trong ngọn núi. Ngọn núi này ở bên ngoài bị các loại rêu xanh cùng không biết tên thực vật bao phủ, cùng lúc trước văn triều sinh nhìn thấy mà khác ngọn núi cũng không cùng, chỉ là chẳng biết tại sao. Đến nơi này đằng sau, Văn Triều Sinh ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Là mùi vị gì đâu? Văn Triều Sinh hơi chút suy tư cùng so với, liền phát hiện mùi vị này đúng là hắn buổi chiều 3 ngày cùng Mạnh Phản Quảng cùng nhau tiến đến gặp mặt kinh chủ lúc, tại trên ngọn núi kia nhìn thấy dây leo màu đen hư bị. Nhưng kỳ quái là, Văn Triều Sinh không có ở chỗ này trông thấy bất luận cái gì dây leo màu đen. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Bất quá chạy tới chỗ này, ai cũng biết không có đường lui, dưới mắt chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem Đằng Uyên thành thành chủ thân thuộc từ trong lồng giam cứu ra, sau đó rời đi nơi này bọn hắn càng sớm từ nơi này rời đi, cũng liền càng an toàn. Kéo tới phía sau những cái kia đi tuần trưởng lao sau khi trở về, tình cảnh của bọn hắn liền sẽ càng thêm có xử. Người nào? Trong coi quan hải tên thủ lĩnh kia nhìn thấy mấy người đến đây, lệnh cưỡng chế quát bảo ngừng lại, chúng quanh người tuần tra lập tức thần sắc cánh gác, tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng bên này, mạnh phàn quảng. Mạnh phàn quảng tận khả năng để cho mình thanh âm nghe vào càng thêm lạnh nhạt, đồng thời lấy ra lệnh bài. Quan trưởng lão nơi đó nhận được mệnh lệnh mới, yêu cầu lập tức chuyển di từ đàng liên thành trọc tới pháp nhân. Chung coi quan hải người kia nhìn thấy lệnh bài đằng sau Thần sắc hơi đã thả lòng một chút, nhưng rất nhanh, hắn lại tao mày nói ra, chuyển di phạm nhân, chúng ta nơi này không có nhận được tin chủ điều lệ. Mạnh phan quảng lệnh lùng nói, sự tình ra khẩn cấp, trước đây không lâu mấy tên trưởng lao ra ngoài điều tra, thác bạc thị tộc đã đã nhận ra cái gì, có ngũ cảnh cường giả tới tìm người, nếu là thật sự bị bọn hắn tìm tới, coi như con tin có thể bảo vệ, có thể các người muốn tiên cùng trực diện thác bạc thị tộc lựa dẫn sao. Người kia thần sắc trần chờ một cái trước mắt, cái này hắn có chút do dự. Một phương diện, hắn đối với mạnh phản quảng vẫn tương đối điển nhiệm, dù sao đối phương là trong tiên cung tiếp cận nhất trưởng lao chức vị đệ tử hay tầm, cũng là trong tiên cung tư lịch tương đối ra một nhóm kia đệ tử, đối phương tổng thể không có thể cũng không dám hư giả truyền lại tin tức, làm ra nhìn tiên cung chuyện bất lợi. Nhưng một phương diện khác, hắn lại sợ hãi tính chủ. Vạn nhất đâu? Vạn nhất chuyện này thật ra chỗ sơ suất, hắn cũng gánh không nổi hậu quả. Kết quả cuối cùng là cái gì? Là chết sao? Nếu như cái chết chi, ngược lại còn nhẹ nhõm. Hắn thật sợ bởi vì chính mình thất trách dẫn đến cái này, trọng yếu phạm nhân bị thả đi có thể là chết đi cuối cùng bị kinh chủ luyện thành súng khôi. Nhưng hắn vừa nghĩ đến nơi này, Mạnh Phàn Quảng thanh âm liền trở nên càng thêm băng lãnh, thậm chí đã mang theo 3 phần tức giận, quan trưởng lao chính là từ kinh chủ nơi đó tiếp thụ lấy điều lệnh, làm sao? Ngươi ngay cả kinh chủ lời nói đều không nghe, là muốn bị luyện thành súng gối sao? Súng gối hai chữ quả thực là dọa đến hắn run chân một chút, người này cấp tốc đem lệnh bài trả lại cho Mạnh Phàn Quảng, quay người tránh ra một con đường. Trong mọi người khẩn trương nhất không ai qua được Catherine, nhìn thấy đối phương ngừng đường, đường, hắn mới cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, mấy người vẫn chưa đi tiến lòng gang. Tiên tiêu cửa Hải thủ lĩnh liền đột nhiên lại mở miệng gọi lại đã người không đúng các người chờ chút nếu là quan trưởng lao tiếp nhận điều lệ vì cái gì chính hắn không đến chương 621 thiên lao 2 chương 621 thiên lao 2 không thể không nói có thể bị sai khiến tại thiên lao làm chồng coi thủ lĩnh đầu bóc của hắn hoàn toàn chính xác muốn so người bình thường linh quan một chút cho dù đối mặt áp lực lớn như vậy vẫn duy trì thành thànht suy nghĩ chính là ngắn ngủi một cái thắt thân trong néy mắt hắn liền phát hiện mạnh phản khoảng trong lời nói chỗ sơ xuất đáng thế là hắn lần này đối mặt không chỉ có là mạnh vàảng còn có Vă Triệu sinh Có thể từ không quan trọng bên trong cuộc hội, tại Lục Xuyên, Bình Sơn Vương đám người công việc trong tay xuống tới, Văn Triều Sinh tự nhiên cũng là một nhân tình. Hắn cũng sớm đã liệu đến đối phương sẽ hỏi như vậy, cho nên sớm cho Mạnh Phản quản một cái có thể ngăn chặn đối phương miệng trả lời. Sư phụ ta lão nhân ra ông ta bây giờ đã đến đột phá ngũ cảnh mấu chốt giai đoạn, phía trước Quang Huy bạn trưởng chỉ ở giữa sớm chiều, một chút việc vặt vãnh để cho ta đệ tử thân chuyển này đến đây hỗ trợ, làm sao? Ta không có tư cách. Mắt thấy đối phương lực lượng 10 phần, không có chút nào rẻ, tên này nhà giam thủ vệ đầu lĩnh khí thế vì đó chỉ trẻ. Mạnh Phan Quảng sư phụ quan mô sở đến ngũ cảnh bậc cửa chuyện này, môn phái đám người cơ hồ đều biết, đối với một môn phái tới nói, đây là một việc đại sự. Nếu như đối phương thật đã tìm tòi đến từ nơi sâu xa một kia thời cơ kia, cái kia tại mấu chốt này bên trên, nhất định là đột phá hơi trọng yếu hơn. Thế thì không có, chỉ là Thuật miệng hỏi một chút, các người có trưởng lão lệnh bài, mời đến đi. Mọi người tới cửa ra vào, ngay tại sắp đi vào thời điểm, Mạnh Phan Quảng đông nhiên lại vừa quay đầu, nhìn xem tên thủ vệ kia nói ra, hôm nay kinh chủ giống như gặp sự tình phi lòng, nóng tính đừng kém, giờ ngọ đằng sau. Chúng ta mang theo Thác bạn thị tộc tin tức trở về, trước tiên gặp kinh chủ, nàng đối với ta nổi trận lôi đình, ta suýt nữa không có thể trở về đến. Mà khi biết Thác bạn thị tộc tin tức đằng sau, tâm tình của nàng thì càng kém. Ta muốn hỏi hỏi, tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong thiên cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để kinh chủ cái này như vậy tức giận. Bị đột nhiên hỏi đến liên quan tới kinh chủ tên thủ vệ kia, đầu tiên là thần sắc gặp lại, sau đó cẩn thận suy tư một phen, lắc đầu, chúng ta một mực tại nơi này trông coi nhà giam, những chuyện khác hoàn toàn không biết, cũng không có tin tức đưa tới. Mạnh Phan quẳng ngắn ngủi trằm mặt một cái trước mắt, quay đầu tiến nhập Thiên Lao chỗ sâu. Bọn hắn vừa đi, tên Tiêu Thiên Lao quan Hải Thủ vệ thủ lĩnh, đội vàng gọi tới chính mình dưới trướng quản lý mặt khác hai tên thủ vệ, cùng bọn hắn phân phó nói, ta cảm thấy chuyện này giống như không đúng lắm, nếu quả như thật là chuyện Di Phạm Nhân lời nói, chúng ta nơi này hẳn là có tin tức. Nguyên Chỉ Nguyên thường, hai người các ngươi thay ta đi cùng kinh chủ cực kỳ hỏi một chút, đây rốt cuộc là không phải nàng ý tứ, nhanh đi mau trở về. Người thứ hai hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau gáy mắt một vòng ngượng nhưng rất nhanh, bọn hắn hay là bằng lòng xuống, dưới, quay đầu đi. Trên đường đi đến một nửa, Nguyên Trị bỗng nhiên kéo lại Nguyên Thượng, người sau cứ thế tại mơn chỗ, Mai Đầu nhìn về phía người trước hỏi, "Ca, làm cái gì?" Nguyên Trị sắc mặt khó coi, tứ phương không người, đem thanh âm để thấp, nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, ngươi thật dự định đi gặp kinh chủ a." Nguyên Thượng bất đắc dĩ nói, lệ đại nhân lên tiếng, "Chúng ta có thể có biện pháp nào?" Tục Nữ nói, quan hơn một cấp đẻ trước người, "Việc này nếu là chúng ta không có đi, quay Đầu làm sao cùng hắn bàn giao nha." Nguyên Trị chỉ, chỉ tiết rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một chút, "Bàn dao? Bàn dao cái rắm? Không có nghe vừa rồi Mạnh Phản Quảng nói sao?" Hắn một cái đệ tử hữu tâm, hôm nay đi gặp kinh chủ đều suýt nữa không có thể trở về đến, có thể thấy được hôm nay kinh chủ tâm tình đến cùng có bao nhiêu hẩm mết. Lại thêm thắc Bạt thị tộc tin tức truyền đi, liền để tâm tình của nàng càng hẩm mết, lúc này hai ta đi gặp kinh chủ, ngươi cảm thấy hai ta còn sống trở về khả năng lớn bao nhiêu? Nguyên thượng bị hỏi trực tiếp cho mặt. Một chút rất khủng bố hình ảnh không bị khống chế tại trong đầu của hắn chỗ sâu ghép lại với nhau, khiến cho hắn kìm lòng không được sợ run cả người. Nhưng nếu là chúng ta không có đi, sau đó vạn nhất sẽ ra vấn đề của hắn toát ra mồ hôi, cảm thấy mình làm sao xui xẻo như vậy. Giống như đi cùng không đi đều sẽ có phiền phức ngập trời." Nguyên Trì Âm thanh lạnh lùng nói, "Có thể ra cái rắm vấn đề, cái tên Mạnh Phản Quảng ở trên trời trong cung lẫn vào thời gian so lệ khô hải lâu nhiều, bằng không nói hắn sao có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm đâu? Mà lại tối nay hắn là mang theo lệnh bãi trưởng lao tới, đây nhất định là ý tứ phía trên, chẳng lẽ lại lệnh bãi kia còn có thể là hắn trộn? Mà lại ngươi nghĩ sâu bảo, hắn có lý do gì phản bội thiên cung? Lại thế nào dám phản bội thiên cung?" Nguyên Thượng bị nói đến sốt một chút, hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút bướng bỉnh mà hỏi thăm, "Vậy bạn nhất đầu?" Ca Vạn nhất lời nói mới nói đến một nửa, Nguyên Chỉ liền đem tay nhấn tại trên vai của hắn, thanh âm cũng chầm xuống, "Ngươi nghe ta nói, chờ một lúc chúng ta liền trực tiếp trở về nói với hắn, đây chính là kinh chủ ý tứ, quay đầu nếu như không có xảy ra việc gì, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Mà nếu như giống như ngươi nói vậy, thật xuất hiện không thể nào khả năng, trực tiếp nhận trừng phạt cũng nhất định là lệ khô hải, dựa theo ta đối với kinh chủ hiểu rõ, nàng nhưng không có kiên nhẫn kia đi nghe lệ khô hại giải thích nguyên do." Thiên Lao chỗ sâu, trong dãy núi có một đầu thông hướng dưới mặt đất đường. Nhìn xem dưới đất này tựa như giống như mẹ cung lẩm giam, chung quanh bố trí trùng điệp chướng ngại vật trên đường cùng cơ quan, Văn Triều Sinh không khỏi cảm khái nói, đem một tòa lồng giam tu kiến đến tinh tế như vậy, xem ra những năm này các ngươi là thật không ít giúp Hạ Lan thị tộc làm công việc bẩn tựa mà. Đường hành lang hai bên cách mỗi 10 bước sẽ có một cây bó đuốc chỉ dẫn phương hướng, phía trên tán phát ánh sáng nhạt đem nguyên bản sắc mặt trắng bệnh mạnh phản quang phản chiếu nhiều hơn mấy phần nhân sắc. Có thể cùng Hạ Lan thị tộc đáp lên quan hệ, thậm chí tại đối mặt Thác Bạt thị tộc vấn trách lúc, còn nhận Hạ Lan thị tộc phù hộ, những năm này tình chủ tự nhiên không có thiếu phí tâm tư. Về phần những cái kia công việc bận mà, cái này thật sự là rất bình thường. Thị tộc muốn phát triển lớn mạnh, muốn thống trị, muốn ổn định quy tắc, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tại ngoài sáng làm quá nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu không liền sẽ mất đi tín lực, tái ngoại thật sự là quá mức hỗn loạn, mọi người từ trước đến nay khắc vọng một hoàn cảnh yên ổn, nếu ngay cả kẻ thống trị bản thân đều tàn nhẫn vô đạo, đều sát phạt tự dừng, ai lại nguyện ý đi theo bọn hắn đâu? Ta một cái chưa bao giờ người cầm quyền đều biết, thuật ý dựa vào võ lực trấn áp cùng sợ hai thống trị tộc đàn, không có khả năng lâu dài. Nhưng là thị tộc phát triển lại tất nhiên nương theo lấy vô số tranh chấp cùng hy sinh, không chỉ là Hạ Lan thủy tổ, cũng không chỉ là chúng ta Vì thật tái ngoại ba cái thị tộc đều là dạng này, không có người nào so với ai khác tốt hơn, chỉ có ai so với ai khác càng mạnh. Nói đến đây, Mạnh Hoàn quảng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn phía các Tư hy, hắn biết các Tư hy là Thát bà thị tộc người, mà nói cực tàn nhẫn, Thát bà thị tộc chẳng lẽ liền không tàn nhẫn. Bọn hắn đột nhiên phong bế Lam Hà công quốc tất cả xuất nhập cảng, sau đó ở bên trong tùy ý dò xét mặt khác hai tộc người, nếu không phải là cái kia vụ vật lẻ tẻ trốn tới người lộ ra tin tức, bọn hắn người bên ngoài cũng còn không biết Lam Hà công quốc bên trong đến cùng phát sinh như thế nào cực kỳ bi thảm sự tình chương 622, thiên lao 3 chương 622, thiên lao 3 bởi vì thời gian cấp bách, kế hoạch này lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện to lớn biến cố, cho nên Mạnh Phàn Quảng không dám mảy may chậm trễ. Văn Triều Sinh cùng A Thủy rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho là hai người này có thể đồng thời đối phó kinh chủ cùng trong thiên cung trưởng lão cùng nhiều như vậy đệ tử. Phiền toái hơn chính là, một khi bọn hắn mục đích thật sự ra ánh sáng, Mạnh Phàn Quảng có thể xác định chính mình nhất định là đệ nhất thời gian bị thanh toán người. Kinh chủ thống hận nhất phản đồ, mà Văn Triều Sinh bọn hắn cũng không thể lại vì bảo vệ mình, cùng thiên cung người ra tay đánh nhau. Một khi chính mình cùng Tiên cung phát sinh tranh chấp, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thoát đi. Hắn dựa theo trong trí nhớ đường quen thuộc tuyến, mang theo ba người bằng tốc độ nhanh nhất đi đến tòa này Tiên lao Trố sâu nhất, càng đến gần nơi đó, cái kia cũ quen thuộc mùi tối liền càng phát ra nồng đậm. Ngươi có hay không ngửi được một cô nư vị? Câu nói này không phải Văn Triều Sinh hỏi A Thủy, mà là hỏi Mạnh Phàn Quảng. Bọn hắn cùng nhau đi gặp qua kiến chủ, cùng nhau lên qua ngọn núi kia. Cho nên, Mạnh Phàn Quảng đối với mùi vị này hẳn là rất quen thuộc. Cẩn thận một chút trong không khí vị, bị ánh chiếu sáng dần dần nhíu lại. Nơi này hắn mặc dù không phải mỗi ngày đến, nhưng là cũng đi qua rất nhiều lần, trước đây hắn chưa bao giờ tại cái này một tòa trong nhà giam người được thứ 10 này, trong thiên cung ước chừng không có bất kỳ cái gì đệ tử cùng trưởng lão hội ưa thích thứ mùi này, bởi vì chỗ này đặc hữu nấm mốc mùi tối vị, chỉ có kinh chủ chỗ trên ngọn núi kia mới có thể nghe thấy. Thay lời khác dạng, mùi vị này cũng sớm đã cùng kinh chủ người này khóa lại ở cùng nhau. Nhìn thấy Mạnh Phàn Quảng không nói lời nào, Văn Triều Sinh cũng ý thức được cái gì, tiếp tục hỏi: "Cho nên ngươi trước kia tới đây thời điểm, là không có mùi vị này, đúng không?" Mạnh Phàn Quảng khẽ gật đầu. Sát tử không có Hai người đều tại cái thời khắc vi diệu này, đã ngừng lại chủ đề không có tiếp tục nói hết. Các Tư Hi nghe bọn hắn ngắn gọn đối thoại, không hiểu thấu trên người nổi ra gà liền dậy, lít nhá lít nhít phụ tiến toàn thân. "Không phải, các người đến cùng đang nói cái gì? Không phải liền là bình thường, ở bước nấm một mùi tối sao? Nơi này thuộc về đầm lầy xanh hóa, nhà giam lại là xây dựng ở dưới mặt đất, có chút thứ mùi này, chẳng lẽ không bình thường sao?" Hai người đều không có để ý tới hắn, lại đi đi về trước một đoạn, đến sắp tới gần cái cuối cùng chỗ góc quanh thời điểm, Mạnh trầm rãi nói, "Hẳn là sẽ không là kiến chủ." qua lại vài chục năm bên trong, nàng hiếm khi rời khỏi qua Sâm La Điện, đi ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang nói chuyện thời điểm, Văn Triều Sinh một mực chăm chú nhìn phía trước gấp rẽ, nơi đó lóe ra ánh lửa, á Thủy Tay cũng lặng lẽ nhấn tại chôi dao chỗ. Nặng nghề bầu không khí ngay tại lên men, Mạnh Phàn quan tại cái cuối cùng chỗ ngập phía trước mừng chân, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh ba người, dùng không xác định ngựa khí hỏi, có vấn đề gì không? Văn Triều Sinh không nói gì, mà là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm gấp rẽ, trong lúc bỗng nhiên, nơi đó có một đầu thật dài bóng đen nhiên thoát ra, phát ra hừ một tiếng. Không ai thấy rõ ràng bóng đen này rốt cuộc là thứ gì, hắn một chút lướt đi chỗ ngoặt, thẳng cấp đâm về phía mạnh phàn quang phía sau lưng miệng, mạnh phàn quang kịp phản, phản ứng lúc, hết thể đã tới đã không kịp. Phốc phốc, bóng đen đâm vào phía sau lưng của hắn, mạnh phản quang con người bỗng nhiên co rú lại, đau đớn tại không có lan tràn thời khắp, hắn đã cảm thấy có cái gì từ phía sau lưng đâm về lồng ngực, vật kia lần thứ nhất đông chuẩn, lập tức lại chuyển hướng muốn công kích trái tim của hắn, nhưng mà cũng chỉ là tại cái này trong chốc lát, lôi cuốn lấy đạo vận chi lực kiếm ảnh, trong nháy mắt các chém, đem bóng đen kia chặt đứt. Phốc. kiếm ảnh chém qua đạo hắc ảnh kia thời điểm, Thế mà giống như là cắt tại một loại nào đó trên thịt sau một khắc, gây mất bóng đen trong nháy mắt thu hồi rút về chỗ mặt đầu kia mà mạnh phản khoảng cũng bị giảm xuống đất hai tay chống tại mặt đất máu tươi từng chút từng chút tận bộ ngực của hắn cầm quần áo thâm ớt. có sao không Văn Triều sinh tiến lên hỏi thăm mạnh phản khoảng ho khan hai tiếng ho ra máu tươi lại là dùng một tay lắc lắc. chết không chết được hắn toàn thân đều lộ ra ý lạnh vừa rồi Phàm là Văn Triều sinh phản ứng chậm một chút nữa cái thư không hiểu bóng đen đâm vào thân thể của hắn góc độ lại chuẩn một chút giờ này khác này hắn cũng đã là một bộ thi thể A thủy cảnh giới đi đến trước mặt hắn, trước tiên ở miệng vết thương của hắn chỗ chung quanh điểm huyệt, giúp hắn cầm máu, tiếp theo từ phía sau lưng của hắn bên trong rút ra đâm vào hắn thân thể đổ vận. Cái kia lại là một cây dây leo màu đen. bị tắt chém rơi đứt gãy chạy ra canh hôi chất lỏng, mà trong không khí tràn ngập cố mùi thối kia, cùng chất lỏng này mùi thối không có sai biệt. Nhìn thấy thứ này, mạnh phàn quảng cái kia sắp mặt tái nhật lập tức vừa liếc ba phần, tựa như người chết một dạng. Đây là h Cái này dây leo màu đen nguyên bản chỉ sẽ xuất hiện tại Sâm La Điện chỗ trên ngọn núi kia, mặc dù Mạnh Phản Quảng không biết những này dây leo màu đen rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn hiểu rõ một chút, đó chính là bao trùm cả ngọn núi dây leo đều là từ Sâm La Điện bên trong rọi theo người ra ngoài, cho nên loại này dây leo nhất định cùng kinh chủ có quan hệ. Dưới mắt, dây leo màu đen xuất hiện ở nơi này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa kinh chủ cũng tại phụ cận? Thế nhưng là nàng làm sao lại không giải thích được rời đi Sâm La Điện, đi vào tòa này thiên lao đâu, chẳng lẽ nói, nàng đã xem thấu bọn hắn manh quẻ. Suy nghĩ chỉ là động, hắn cũng đã toàn tâm nhiệt lệ có thể đi đường sau, đi qua nhìn một chút. Văn Triệu Sinh đưa tay đem hắn dìu dắt đứng lên, theo lý thuyết dưới mắt tình huống đã khoảng 100 tới cơ điểm, bất quá hắn cũng không có tự loạn chân cước, cùng A Thủy cùng nhau đi ở phía trước, chuyển qua đầu ngã dãy sau, đám người mặt hướng sau cùng một tòa lồng giam, lại phát hiện tòa lồng giam kia bên trong không có người ai. Chương 623, địa động chương 623, địa động theo mọi người đi tới giam giữ Đặng yên Thành thành chủ gia thuộc tòa lồng giam kia trước mắt lúc, lại phát hiện trong lồng giam vậy mà không có người Nhìn thấy trống lồng giam sau, các tư hi phản ứng đầu tiên đi qua. Đứng ra chỉ bảo Mạnh Phan Quảng trầm giọng kêu lên, "Mạnh Phan Quảng, ngươi mẹ nó cũng dám tính toán chúng ta." Mạnh Phan Quảng chen ngực, có chút không lưng, một bên thở hổn hển một bên giễu cợt nói, "Nếu là Thác Bạt thị tộc nhiều một ít ngươi dạng này đổ đần liền tốt. Nếu ta lấy tính mệnh tính toán các ngươi, còn cần đợi đến giờ phút này." Lúc trước Văn Tiên Sinh theo ta đi gặp Tình chủ thời điểm, chẳng lẽ không phải một cái tốt hơn cơ hội? Các Tư Hãn có chút luống cuống, hắn môi rối không chỉ là bởi vì trước mắt xuất hiện ly kỳ, cũng là bởi vì thân phận của mình. Thật đến chạy trối chết thời điểm, chính mình một cái tang cảnh, tất nhiên sẽ tằn Văn Triều Sinh bọn hắn há lại sẽ bởi vì chính mình lưu lại. Kết quả cuối cùng tất nhiên là bị vô tình bỏ bỏ. Những dây leo màu đen kia rốt cuộc là thứ gì? Văn Triều Sinh cùng Mạnh Phản Quảng hỏi thăm, mà một bên A Thủy thì dẫn theo dao hướng phía tòa kia trống không lồng ra mà đi, chăm chú thăm dò lấy hiện trường. Ta cũng không rõ lắm, trong Thiên Cung hẳn là chỉ có kinh chủ biết những vật kia đến cùng là cái gì, những ngày dây leo màu đen dài quá vài chục năm, có thể rõ ràng chỉ ở Sâm La điện chỗ trên ngọn núi kia sinh trưởng. Lúc này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Còn cô đang liên thành thành chủ thân nhân cũng đích thật là bị giam tại tòa lồng giam này bên trong, ba ngày trước đó ta còn tới qua một lần. Mạnh phan quẳng thân sắt tràn ngập mê mang, hiện nhiên hắn là thật không biết xảy ra chuyện gì. Nơi đây yên tĩnh đủ thành làm lòng người hoảng trái lấp, bầu không khí trở nên càng ngày càng khiến người sợ hãi, Các Tư Hề hỏi thăm Văn Triều Sinh muốn hay không rời đi nơi này, thừa dịp lúc này sự tỉnh chưa tiến vào xấu nhất giai đoạn đi đầu rút lui, về phần Mã táo người nhà, có thể ngày sau lại tính toán sau. Không đợi, đầu tiên chờ chút đã. Văn Triều Sinh đã từng đứng trước qua so cái này muốn hỏng việc rất nhiều tình huống, cho dù tại cao như vậy ép hoàn cảnh bên dưới, Hắn vẫn như cũ có thể giữ được tỉnh táo suy nghĩ, còn chờ, chờ một lát nữa người đều đã tới. Đại nhân, đi thôi. Các tư hi gấp đến độ nước tiểu đều nhanh đi ra, hắn thậm chí đã tại trong đầu tính toán, chờ một lúc muốn hay không tự mình kết liêu chính mình. Lúc trước Mạnh phàn quẳng nói tới liên quan tới kinh chủ sự tỉnh quá dọa người, hắn là thật sợ, như chính mình cuối cùng bị đối phương bắt lấy, chỉ sợ ngay cả chết quyền lợi đều không có, bị làm thành súc thôi, bao giờ cũng đều muốn thừa nhận cực kỳ tàn ác tra tấn. Văn Triệu Sinh nhìn qua A Thủy bên kia, cũng không quay đầu lại nói ra, như lây thật là bấy dở. Chúng ta bây giờ ra ngoài mới là tự chui đầu vào lưới. Tòa này nhà giam địa thế phức tạp, rất nhiều nơi nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, trừ phi đối phương ở bên ngoài phóng hỏa, dùng khói đặc đem chúng ta hun ra ngoài, nhưng lớn như vậy nhà giam lại xây dựng ở dưới mặt đất, dùng để khóa lại rất nhiều trọng yếu tu phạm, thông gió tất nhiên sẽ làm tốt, huống hồ nơi đây chính là đầm lầy chi địa, cũng không có nhiều đột như vậy cho bọn hắn đốt. Đợi ở chỗ này ngược lại an toàn. Văn Triều Sinh không từ không đợi cho hắn phân tích một chút trước mắt tình cảnh, ngắn ngủi một phen, gọi Cát Tư Hi lập tức yên trở lại. Vấn đề vẫn không có đạt được giải quyết, nhưng đợi ở bên trong là cái lựa chọn tốt hơn, xác nhận điểm này sau, các tư hy liền không đội mà rời đi. Tòa lồng giam này bên trong có bấy giờ cửa, người không biết. A Thủy bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm, nàng có phát hiện mới, đám người nghe vậy quay đầu đi, trông thấy A Thủy ngồi sủm ở trong lồng giam một khối phiến đá trước mặt. Thấy mọi người đều nhìn lại, nàng duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ dưới chân phiến đá, phát ra trống rống thanh âm. Tung tung, hiển nhiên, phiến đá này phía dưới còn có đường. Mạnh Phan nhìn qua A Thủy cứng đờ na, cũng đi tới, hắn nhìn kỹ một chút mặt đất. Mẹ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện xảy ra khi nào, ta thật không biết a. Văn Triều Sinh cũng tới đến bên này, thản nhiên nói, không chỉ ngươi không biết, có lẽ ngay cả trong tông môn những trưởng lao khắc cùng đệ tử cũng không biết, trừ Ngọc Lâu La kinh chủ bên ngoài, người biết chuyện này không chừng đều đã chết. A thủy nhẹ nhàng đem dao bổ tuổi lưỡi dao mỏng một đầu đâm vào phiến đá trong khe hở, nàng nếm thử dùng sức, đem phiến đá này trực tiếp bị lên. Quả nhiên là một cái bế cửa, phía dưới đen như một chum rỗng, không có diễm hỏa, không biết bao sâu, không biết thông hướng nơi nào, đồng thời ra nồng đậm mùi thối. Mùi vị đó chính là dây leo màu đen hư bị. Xem ra chúng ta đã biết mã táo ra thuộc đi nơi nào. Văn Triều Sinh ngồi xổm ở cái này đen như mực địa động trước mặt, hướng phía phía dưới nhìn lại. Cái gì cũng nhìn không thấy. Các Tư Hi cùng Mạnh Phản Quảng cũng không dám cách cửa hàng kia quá gần, tựa hồ sợ là trong động này đột nhiên thoát ra lúc trước đâm bị thương Mạnh Phản Quảng dây leo màu đen, lập tức đem bọn hắn hai người xuyên thành thịt hồ lô. Muốn xuống dưới a? Mạnh Phản Quảng không xác định hỏi một câu. Đây là một cái không có ý nghĩa vấn đề, bởi vì tại lúc hắn hỏi, hắn phát hiện Văn Triều Sinh đã có chút nhao nhào muốn thử. Không vào hắn quọng, làm sao bắt được bọn con? Ta cũng muốn nhìn xem cái này dây leo màu đen rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể giống rắn một dạng du động, còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy trực tiếp phá vỡ tứ cảnh người tu hành cơ khí, trực tiếp trọng thương một tên tứ cảnh đỉnh phong người tu hành ta đi trước, hai người đi theo ta, á thủy lót đằng sau. Văn Triều Thanh sau khi nói xong, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trước mặt đen như mực trong địa động chương 624, dễ cây chương 624, dễ cây hát ám từ viễn cổ đến nay chính là nhân loại sợ nhất đồ vật một trong, nó đại biểu cho nguy hiểm, cũng đại biểu cho không biết Mà nhân loại cảm xúc thường thường có được thần kỳ sức cuốn hút, khi nhìn xem Văn Triều Sinh đối mặt một tia sáng cũng không có địa động cứ như vậy trực tiếp nhảy vào đi lúc, Mạnh Phàn Quảng cùng Cát Tư Hi tựa hồ cũng chẳng phải sợ hãi. Hai người cũng biết được tên đã trên dây, không phát không được đạo lý, không có chờ A Thủy thúc dục bọn hắn, liền theo sát phía sau, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám giống Văn Triều Sinh như thế trực tiếp nhảy vào, mà là hai tay chống chạm đất động hai bên, một chút xíu hướng trở động. Cái này hướng phía dưới đường hành lang hai bên có chút chật lướt, phía trên có nhớp múa chất lỏng, hai người nhất định phải rất dùng sức mới có thể duy trì lấy chửa xuống dưới động tốc độ. Địa động này ước chừng có cao 5 trượng độ, đối với bọn hắn loại võ giả như này tới nói, trực tiếp nhảy đi xuống cũng không có gì không ổn. Hai người tới đáy đằng sau, A Thủy cũng từ phía trên đi xuống, đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh bên trong, đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng, mấy người nhìn lại, là văn Triều sinh trong tay Dạ Minh Châu. Có cái này ánh sáng, hai người tâm tình khẩn trương lập tức thư giãn không ít. Dưới đất này hành lang rất dài nhìn qua giống như là một loại cự xà lưu lại sao hiện, mà ở trong hành lang trải rộng chất lỏng xịn xịn, dây leo màu đen áp sát vào đường hành lang bốn phía sinh trưởng, khi thì biết núp đứng lên, tựa như vẫn sống bình thường. Mấy người từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chẳng diện, không biết được những dây leo này đến cùng là cái gì, chỉ cảm thấy buồn nôn đồng thời lại làm người ta sợ hãi đến hoảng, bọn hắn không muốn tới gần nơi này chút dây leo, toàn thân trên giới đều là nổi da gà, chăm chú cùng tại Văn Triều Sinh sau lưng. Có lúc trước tại góc rẽ tinh lịch, các tư hy trong lòng phi thường rõ ràng, một khi những dây leo này muốn công kích hắn, vậy hắn là tuyệt đối không có cơ hội chống cự, chỉ có Văn Triều Sinh khả năng có thể cứu hắn. Dưới đất này đường hành lang cấu tạo hết sức phức tạp, lại thêm từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này, mấy vòng con quấn quấn đằng sau. Liền ngay cả Mạnh Phản Quảng đều đã là đường, khi hắn nhìn xem cầm trong tay giả Minh Châu đi ở phía trước Văn Triều Sinh có chút hăng hái còn tại dẫn đường, đồng thời đối mặt mỗi cái chỗ ngoặt lúc, hắn đều làm ra quả quyết lựa chọn, nhất thời trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, "Dưới đất này hoàn cảnh tốt tạm, ngươi nhận ra đường?" Văn Triều Sinh cũng không quay đầu lại, thanh âm ở trong hành lang lộ ra đặc biệt bấn bẻ, "Ta đều không có tới qua nơi này, làm sao đảm luận biết đường?" Hắn cái này bình tĩnh ngữ khí cùng không có chút nào ý thức trách nhiệm nội dung tạo thành mảnh liệt tương phản, để ở giữa hai người trong lòng siết chặt, Mạnh phản Quảng lập tức nói, "Vậy chúng ta không phải liền là tại đi?" Tiếp tục như vậy, rất có thể chẳng những tìm không thấy người, chúng ta sẽ còn mê thất ở bên trong Văn Triều Sinh bình tĩnh hồi đáp, nếu như phương hướng không có sai, vậy liền sẽ không sai. Mạnh Phan Quảng hoàn toàn đoán không được Văn Triều Sinh trong đầu đang suy nghĩ gì, người ngay cả đường đều không nhận ra, làm sao tới phương hướng cảm giác, mà lại, đây là đang dưới mặt đất. Văn Triều Sinh nói ta tại trong đầu vẽ lên một bức địa đồ, chỉ đơn giản như vậy, mà lại coi như ta không biết đường đi, ta cũng biết muốn hướng phương hướng nào đi. Dù sao ngươi đã nói, những này dây leo màu đen chỉ ở sâm la điện trên ngọn núi kia sinh Sâm La Điện ba chữ tựa như một thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng đâm vào Mạnh Phàn Quảng vết thương, để hắn hô hấp dừng lại đồng thời, bước chân cũng đi theo dừng lại, sau lưng Cát Tư Hi một cái không chú ý đâm vào phía sau lưng của hắn, giật lại mình, đối với hắn nói Mạnh Phàn Quảng, ngươi đang làm cái gì yêu thiếu thân, có đi hay không? Mạnh Phàn Quảng không để ý đến Cát Tư Hi, mà là có chút cả lăm mà nhìn xem phía trước Văn Triều Sinh bóng lưng, ngươi, ngươi muốn đi? Xâm La Điện. Văn Triều Sinh, nếu không muốn như nào? Mạnh Phàn Quảng gấp, thế nhưng là kinh chủ còn tại La Điện bên trong, ngươi lần này đi Sâm La Điện là muốn cùng với nàng khai chiến sau. Văn Triều Sinh, bắt giặc trước bắt đua, giam giữ ở chỗ này phạm nhân sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cái kia dây leo màu đèn càng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, xuất hiện đây hết thảy nguyên do, chỉ có một khả năng, đó chính là chúng ta ngụy trang bị khám phá. Nếu bị trang bị nhìn thấu, vậy chúng ta thì càng không có khả năng từ đường cũ trở về chạy đi, lúc này xâm nhập hang hổ, đánh đối phương một trở tay không kịp, là thủ đoạn tốt nhất. Lúc trước đi xâm la điện thời điểm, ta chú ý tới các ngươi kinh chủ tiếng nói phi thường suy yếu, nàng giống như trạng thái rất kém cỏi mạnh phản quang càng lo lắng, hắn nghe nói Triều Sinh lời nói Đã hiểu văn triều sinh ý đồ, sợ văn triều sinh chạy tới làm chuyện điên rổ, kinh chủ nói chuyện vẫn luôn là dạng này. Lui một bức giảng, nàng lại suy yếu đó cũng là ngũ cảnh, là thiên nhân, các hạ là lợi hại, ta tại tái ngoại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh hơn ngươi tứ cảnh, nhưng ngũ cảnh cùng tứ cảnh có cách biệt một trời, thú chi kinh chủ còn không phải bình thường ngũ cảnh cứng, dạ, lậu thủ, ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng. Văn triều sinh trả lời, không biết. Mạnh phan quảng còn muốn nói điều gì, phía sau đã chuyển đến á thủy lánh mạ Ta đem bằng lấy này để mạnh phản quang trong nháy mắt nhớ lại A Thủy tại ngoài khách sạn chém người chẳng dịện, thình lình dùng mình một cái, hắn lại một lần nữa bước ra có chút như nhũn ra bất thần, chiếc lặng từng bước một đi theo Văn Triều Sinh sau lưng. "Tên điên, tên điên, các ngươi đều là tên điên, các ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là cái gì, các ngươi căn bản không biết kinh chủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi căn bản không biết hắn lời còn chưa nói hết, Văn Triều Sinh hết sức quan tâm cái lớn, ngươi bị thương, mất máu thật nhiều, nói ít điểm nói." Phía sau A Thủy ngữ khí bất thiện, đọc tiếp cắt đầu Đây tuyệt đối là A Thủy sẽ làm ra tới sự tỉnh, Mạnh Phàn Quảng nhắm lại miệng của mình, nhưng trong lòng lại nhịn không được nghĩ lung tung đứng lên. Đều nói về quốc nhân lấy nho đạo vì tồn, làm người khiêm tốn hữu lễ, mà bọn hắn tái ngoại nhiều tộc thì là lấy hung tàn văn danh tiến hạng, có thể hôm nay hắn gặp phải hai cái này tệ quốc nhân, nhưng so với hắn trước đây tại tái ngoại gặp qua rất nhiều địch nhân càng thêm hung tàn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình, nhưng Mạnh Phàn Quảng đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, nếu như văn triều sinh bọn hắn đối kháng kinh chủ thất bại, hắn sẽ ở trước tiên tự sát. Không biết qua bao lâu, bọn hắn đi theo văn chiều sinh dưới đất trong thông đạo con con quấn quấn, trong không khí có mùi thối kia càng nồng đậm, đậm, đến phía sau thậm chí đã đến để cho người ta buồn nôn trình độ. Mà nguyên bản nhỏ hẹp thông đạo lúc này cũng từ từ trở nên rộng lớn, mượn văn chiều sinh trong tay giả mình Châu qua mang, đám người nhìn thấy bên dưới hai bên cùng trên đỉnh đầu cho đứt vách đá đều bò đầy lít nha lít nhít dây leo màu đen. Đến nơi này, dây leo màu đen đã không còn giống như là tử vật, bọn chúng càng không ngừng chậm rãi ngọ nguậy, tựa như một đầu lại một đầu to lớn con dung, nhìn xem đã buồn nôn lại cái người. Bọn chúng núp nhích lúc phát ra thanh âm đồng dạng để Văn Triều Sinh cảm thấy quen thuộc, bởi vì âm thanh này trước đó hắn tại Sâm La Điện bên trong cũng nghe từ tới. Đi tới nơi này, lại không lối rẽ. Bốn người thuận dây leo phương hướng một mực hướng về phía trước, cuối cùng đã tới một cái dưới đất rộng lớn bình đài. Nơi này đen kịt một màu, không có lửa đèn, không có quang minh, chỉ có một gốc quỷ dị cây. Những cái kia dây leo màu đen, đúng là cây này dễ cây. Chương 625, kinh chủ chương 625, kinh chủ mấy người đi theo Văn Triều Sinh đi tới thông đạo dưới lòng đất điểm cuối cùng, tìm được những dây leo màu đen kia lồ ngần. Cái kia lại là một gốc sinh trưởng trong hắc ám cây cối. Tại nhìn thấy cây này một lúc, Văn Triều Sinh nội tâm rung động là viễn siêu ba người khác, bởi vì cảnh tượng trước mắt phá hủy hắn qua lại đối với thế giới nhận biết. Thực vật cần dựa vào sự quang hợp đến thu hoạch cũng chứa được dinh dưỡng, nói một cách khác, không ánh sáng địa phương, thực vật không cách nào còn sống, cuối cùng đều sẽ đói chết. Trước mắt địa phương tối tăm không mặt trời, chớ nói ánh nắng, liền ngay cả ánh lửa cũng cũng có, cây này đến cùng là thế nào ở chỗ này sinh trưởng, lại thế nào biến thành bây giờ dạng này. Văn Triều Sinh cảnh giác hết thảy chút quanh, hắn dẫn đầu giẫm qua trên mặt đất những cái kia dây leo màu đen từng chút từng chút hướng phía trung tâm tới gần. Hai người khác hiển nhiên đối với những này dây leo màu đen lòng còn sợ hãi, nhưng bọn hắn lại không dám rời đi văn triều sinh qua xa, chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau hắn. Chân đạp qua trên mặt đất dây leo màu đen lúc, có thể cảm nhận được những rễ cây này lại có một loại thịt người giống như mềm mại, bọn hắn còn ẩn ẩn cảm thấy, tại cái này mềm mại ở trung tâm, bao gây lấy cùng loại xương cốt cứng rắn. Không biết tại sao, mỗi khi bọn hắn nghĩ đến cây này là vật sống thời điểm, liền sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gái. Chẳng lẽ lại trên thế giới này thật sự có yêu quái? Theo bọn hắn tiếp cận thân cây phương viên trong vòng 3 trượng khu vực lúc, dưới chân những rễ cây này, tụi hồ đông nhiên cảm nhận được cái gì, nhận lấy tinh động, trong nháy mắt quấn lên đi đứng của bọn họ. Không tốt, bị cuốn lên thời điểm, Cát Tư khi trầm quát to một tiếng, hắn dùng hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện rễ cây này không nhúc nhích tí nào, đồng thời nó tính bền dẻo cực mạnh, hoàn toàn lôi kéo không ngừng. Tu vi của hắn mặc dù tại trong mấy người lộ ra rất yếu, nhưng ở tam cảnh bên trong cũng không tính thấp, những năm này trên tay dính một chút rất có danh khí người máu. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn thôi động toàn thân trên dưới hải chi lực cùng rễ cây tiến hành đối kháng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trên chân quấn lấy dễ cây lấy cực nhanh tốc độ hướng lên một qua, tầng tầng lấp lớp, muốn đem cả người hắn toàn bộ bao khỏa, nuốt sống không có. Một đầu khác mạnh phản quang tình huống tốt hơn một chút, bất quá hắn hiện tại bị trọng thương, cũng không có cách nào toàn lực thôi động Đan Hải chi lực đến tránh thoát những rễ cây này vây khốn, bị rễ cây nuốt hết chỉ là vấn đề thời gian. Theo những rễ cây này lấy cực nhanh tốc độ đem các Tư Hi toàn bộ bao khỏa đằng sau, liền muốn đem hắn kéo vào dưới mặt đất, các Tư Hi khó khăn muốn tự thần cây trong khe hở ở tay, nhưng mà căn bản là không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút xíu chìm xuống, nhìn xem bên ngoài dạ minh châu tán phát ánh sáng nhạt dần dần biến mất. Ngay tại hắn muốn tuyệt vọng thời khắc, trung quanh thân thể những rễ cây này đột nhiên bị cái gì sắc bén đồ vật trong nháy mắt chặt đứt. Hắn đầu tiên là cảm thấy bị gấp trói thân thể bùng lòng, tiếp lấy liền nhìn thấy những rễ cây này liên tiếp đứt gãy, rớt xuống đất. Dễ cây chỗ đứt phi thường bạo loáng. Văn Triều sinh lường bọn hắn một chút, xung quanh lít nha lít nhít kiếm ảnh trong suốt tất cả mọi người bảo vệ. Rễ cây bị kiếm ảnh chặt đứt đằng sau, giống như là cảm giác được đau đớn hóa hiếp, càng ngày càng nhiều dây leo màu đen bắt đầu điên cuồng công kích đám người. Nhưng đối mặt cái kia tiến không kẽ hở kiếm ảnh, bọn chúng tựa như là bọn tới tảng đá chứng gà, trừ chứ đem chính mình vỡ vụt bên ngoài, không còn tác dụng. Văn Triều Sinh kiếm chỉ dựng thẳng tại trước ngực, tiếp lấy bỗng nhiên bung lên, lưỡi tụ kiếm ý lập tức như thủy triều tán loạn, cái này tinh khủng dòng lũ đem bên người tất cả dây leo màu đen cơ hồ tại chỗ chấn thành một biển. Liền ngay cả cách đó không xa thần cây cũng nhận ảnh hưởng, mặt đất còn lại không nhiều rễ cây bắt đầu hút mạnh như đồng du như rắn hướng trung quanh lui tán, một bộ phận đem thân cây bao quanh bảo vệ, một bộ phận thì tiệm nhập dưới mặt đất. Xem ra chúng ta đã tìm tới con tin. Văn Triều Thanh nhìn chằm chằm những người kia ôm hết phẩm chất thân cây, theo hắn đến gần đằng sau, dựa vào dạ minh châu tán phát hào quang nhỏ yếu, đám người lúc này mới thấy rõ, cái kia nguyên lai like căn bản cũng không phải là cây, mà là do dây leo màu đen xen lẫn mà thành cùng loại với cây tối hình dạng đồ vật. Ta đã nói lên minh không ánh sáng, làm sao lại ở trong môi trường này mọc ra đại thụ. Văn Triều Sinh cười cười, đưa tay đối với thân cây vạch một cái, những cái kia dây leo màu đen lập tức liền bị cắt ra, nhưng mà, ở giữa lộ ra lại không phải là con tin, mà là một cái toàn thân hư tối nữ nhân. Rất khó đi dùng ngôn ngữ hình dung nàng bề ngoài khủng bố. Mà so với nàng bề ngoài càng khủng bố hơn chính là đám người kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này lại còn còn sống. Nàng đối với đám người nết miệng cười một tiếng, máu thịt me be trong miệng căn bản cũng không có răng, huyết hồng một mảnh, nhìn thấy người tê cả ra đầu. Thế mà có thể tìm tới nơi này đến, có chút ý tứ. Không hổ là giết ma kha người. Nữ nhân mới mở miệng, đám người liền đã xác định thân phận của nàng, không sai, nàng chính là Ngọc Lâu là kinh chủ. Kỳ thật liền ngay cả Mạnh phản Quảng đệ tử Hạch Tâm này cũng chưa từng có nhìn thấy qua nàng chân thực mặt. Giờ phút này hắn phát hiện ngọc lâu là kinh chủ Nguyên Lai là một cái quái vật dạng này lúc, trong đầu đánh cho một chút trở nên trống không. Trừ cái đó ra, từ trong miệng nữ nhân phun ra câu nói này, cũng đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Bởi vì trong câu nói kia có một cái để tái ngoại rất nhiều người đều kinh hồn táng đạm danh tự, Ma Kha. Ma Kha chết. Ai giết? Văn Triều Sinh hay là nữ nhân kia? Có thể, bọn hắn rõ ràng chỉ có tứ cảnh a, làm sao có thể giết được Ma Kha? Hắn bật mẻo cứng ngắc cổ, nhìn về hướng cùng kinh chủ đối mặt Văn Triều Sinh, sợ hai sớm đã như thủy triều tôn phải hắn. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước vậy mà cùng người này lập thủ, hắn liền một trận hoảng sợ. Nhưng mà, giờ này khắc này cảm giác được trước mặt nữ nhân trạng thái không thích hợp văn triều sinh cũng không có mấy may mừng nữa, thần sắc của hắn đồng dạng nghiêm túc, thậm chí còn có mấy phần run trọng. Quả nhiên, trong đội ngũ có nội ứng ta giết chết ma kha sự tình, trời biết đất biết, chỉ có mấy người trông thấy, nội ứng là ai, Vương Hiền, hay là cái kia tiêu đầu? Mục đích của các người là cái gì? Ai phái các người tới? Thư thối nữ nhân đối mặt văn triều sinh một câu lại một câu nghi bấn, không có giải đáp, chỉ là ha ha ha phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười nàng gọi đến rất khó nghe. Ai phái chúng ta tới? Ngươi thật là có ý tứ, cách xa như vậy đến sông Ta Sơn môn, giết ta nhiều đệ tử như vậy, hiện tại còn muốn muốn tử trong tay chúng ta cứu đi Thác Bạt thị tộc con tin. Lại nói là chúng ta đang tìm ngươi. Bất quá không quan hệ, không quan hề. Như thế một số lớn lợm máu, hôm nay ngay ở chỗ này toàn bộ chấm dứt tốt. Văn Triều sinh khi mắt, ta có thể giết được Ma Kha, cũng có thể giết được ngươi. Muốn cùng ta tính sổ sách, ngươi nghĩ rõ ràng. Tâm tư khẽ động, ta liền không thu tay lại. DS, hôm nay thiếu một cái, ngày mai bổ. Chương 626, ác chiến một chương 626, ác chiến 1 nhìn thấy trước mắt cái này sinh trưởng tại trong rễ cây hương hư thối nữ nhân đằng sau, Văn Triều Sinh xác nhận đối phương tình huống phi thường hàng bét, cũng không biết đến cùng là bởi vì tu hành công pháp xảy ra vấn đề, hay là thọ nguyên sắp đi đến cuối cùng. Dưới loại trạng thái này, thực lực của đối phương tất nhiên là không bằng Ma Kha. Ngay cả Ma Kha đều không phải là đối thủ của hắn, thì sợ gì trước mắt một kẻ hấp hối sắp chết. Nhưng mà, đối mặt Văn Triều Sinh uy hiếp, hư thối nữ nhân lại không chút nào để ý, nàng chỉ là kiệt kiệt kiệt phát ra kinh khủng tiếng cười. Giết chết ta Khẩu khí thật lớn a. Ma Khắc đích thật là đại ngoại khó gặp một lần ngũ cảnh cao thủ, nhìn chúng ta cuộc đời, tướng trưởng cũng chỉ có tại 7 năm trước trong thời gian ngắn ngủi có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí 10 phần cái người, tại trong ngọn núi này, liền xem như ba cái ma khác tới, cũng đừng hòng từ trong tay của ta chiếm được một chút chỗ tốt. Nói đã giáng đến nơi đây, liền lại không còn quay lại chỗ trống. Cho nên Văn Triều Sinh không còn nói nhảm, hắn trực tiếp xuất kiếm. Lúc đầu tại thân thể của hắn trung quanh trải rộng dày đặc kiếm ảnh nơi mở, đem hắn bảo hộ ở ở giữa. Văn Triều Sinh nhẹ dơ lên lên tay phải đối với trong suốt kiếm ảnh trong nháy mắt, lập tức liền có mấy đạo kiếm ảnh vụ vụ rung động, sau đó lấy tốc độ khủng khiếp đâm về phía cách đó không xa hư thối nữ nhân. Hưu, kiếm ảnh giống như hư không phải hư, giống như thật không phải thực, bắn ra lúc lại mang theo kịch liệt vù bụ, trong nháy mắt liền đã đến hư thối trước mặt nữ nhân. Đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Văn Triều Sinh phủi kiếm một khắc này, rất nhiều dây leo màu đen từ mặt đất bỗng nhiên thoát ra, giống như là một đầu lại một đầu xúc tu, đem hư thối nữ nhân bảo vệ. Xuy, đốt kiếm ảnh cùng dây leo lẫn tiếp xúc lúc phát ra hai âm thanh một đạo luồn lạn, một đạo thanh thú, luồn ngạn tâm thanh là kiếm ảnh đâm vào dây leo bề ngoài lúc phát ra thanh âm, mà cái kia đạo thanh âm thanh thú thì là trong dây leo bộ có đồ vật gì đem kiếm ảnh ngăn cản xuống mà phát ra động tĩnh. Trong thời yếu đốt dây leo đem cái này kiếm sắc bén ảnh ngăn cản xuống lúc, bốn người trên mặt biểu lộ đều có chút rất nhỏ kinh dị, bởi vì trước trước kinh lịch đến xem, những này dây leo màu đen hoàn toàn không cách nào ngăn cản văn triều sinh bên cạnh những cái kia khủng bố kiếm ảnh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn giống như tại hư thối nữ nhân chi phối bên dưới trở nên không giống nhau lắm. Dạ Minh Châu tán phát thanh hảo quang chiếu ở những dây leo kia ra chỗ. Đáng người trông thấy những dây leo kia bề ngoài tản ra hào quang màu tím, đồng thời còn khắc lấy một đạo lại một đạo không biết ý gì phù văn. Theo những dây leo này từ dưới đất toát ra lúc, vài này rộng lớn khu vực bắt đầu tràn ngập nồng đậm hơi thối, cỗ này mùi thối làm cho người buồn nôn, cho dù là Văn Triều Sinh cùng á Thủy cũng không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Loại kia mùi thối các loại thi thể bị vùi lấp tại đầm lầy trong nước bùn, thư thối lên men tán phát dư vị, chẳng những hôi thối không gì sánh được, thậm chí còn mang theo một chút độc tính, người bình thường nghe thấy đằng sau, đầu óc liền loạn, thậm chí không rõ. Văn Triều Sinh ba người bọn họ có tốt, nhận ảnh hưởng không nặng. Nhưng là các Tư hy liền không có vận tốt như vậy, mấy hơi thở đằng sau, hắn liền rõ ràng cảm thấy mình trạng thái không đúng lắm. Nhưng hắn cho dù biết thì phải làm thế nào đây đâu? Nơi này là cơ hội hoàn toàn phong bế, hắn chỉ có thể về trốn, nhưng mà một khi rời đi văn chiều sinh bên người, chung quanh những này dây leo màu đen tùy thời đều có thể muốn mệnh của hắn. Các Tư hy trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn căn bản không dám về trốn, chỉ có thể đợi tại văn chiều sinh xung quanh, bất lợi động, tận lực giảm bất chính mình hô hấp tần suất. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vận chuyển Hải chi lực, tận khả năng rút mình cử động. Văn Triều Sinh lần công kích thứ nhất không có kết quả sau, liền biết được tình huống trước mắt nghiêm trọng, hắn cùng A Thủy trao đổi một ánh mắt, người sau hiểu ý, từ từ hướng phía hắn bên này dàn tới, hỗ trợ chiếu khán hai người. A Thủy biết được chính mình bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, thực lực của nàng nhận lấy hạn chế, tại dưới tình huống một đối một, trừ phi thế bên trên tính mệnh, nếu không không cách nào đối với một tiền ngũ cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, bởi vậy nàng cũng không phải mạnh, để Văn Triều Sinh tại thời điểm đối địch tận khả năng không phân tâm. Vòng thứ nhất công kích không có kết quả, còn chưa chờ bọn hắn có động tác kế tiếp, thối nữ nhân đã động trước, chỉ gặp nàng hai tay hẽ ra trong miệng nói lẩm bẩm, đến cùng là đọc cái gì đám người cũng nghe không rõ lắm, trong khoảnh khắc, bọn hắn liền cảm nhận được dưới chân những này do dây leo lắt thành mà thành mặt đất bắt đầu điên cuồng nhúc đích, tiếp lấy dưới chân bọn hắn giẫm lên mặt đất mềm nhũn, lâm vào trong đó, liền ngay cả Văn Triều Sinh cùng A Thủy cũng không có thể tránh. Khỏi, Văn Triều Sinh đã ở trước tiên làm ra phản ứng, vô số kiếm ảnh đem những này dưới chân dây leo nhao nhao xóa nát, nhưng cái này cũng không ngăn cản bọn hắn tiếp tục hạ xuống, rất nhanh, đám người liền phát hiện một kiện phía sau lưng giật run sự tình, đó chính là tại dưới chân của bọn hắn, những dây leo kia lắt thành phía dưới Mưa lải căn bản không phải cái gì bồn đất hoặc hò đá, mà là một mảnh đầm lấy. không có dây leo chằng trống, hoặc là nói chỉ cần ngọc lâu là kinh chủ tướng đám người dưới chân dây leo thu rồi, vậy bọn hắn liền sẽ lâm vào trong đầm lầy, cuối cùng toàn bộ chết chìm. Đám người tu vi không cạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng học qua chút kinh công cùng thân pháp, nếu chỉ là phổ thông đầm lầy, bọn hắn ngược lại không đến nỗi như vậy trật vật, nhưng vấn đề ngay tại ở, trừ đầm lấy bên ngoài, bọn hắn còn nhất định phải phân ra đại lượng tinh lực cùng dây leo này dây dưa. Thay lời khác dạng, chí ít cát tư hi cùng Đả Trọng Thương mạnh phản quảng căn bản không có tinh lực tại đối phó dây leo đồng thời. Còn sử dụng khinh công làm mình có thể đứng ở trên đầm lấy. Một bên khác, Văn Triều Sinh kiếm ý tại xâm nhập đầm lầy sau uy lực không lớn bằng lúc trước, lại thêm hắn không cách nào trông thấy trong đầm lầy điên cuồng ghé qua dây leo, còn muốn Vân Thần phòng bị lúc nào cũng có thể đến công kích, những cái kia lôi cuốn lấy kiếm ý kiếm ảnh tự nhiên tỷ lệ chính xác liền thấp rất nhiều. Mọi người tại Văn Triều Sinh bảo vệ dưới, mặc dù tạm thời không có bị dây leo màu đen cuốn lấy thân thể, có thể bọn chúng tại trong đầm lầy không ngừng lật quấy, cũng thay đổi tăng theo cấp số cộng nhanh đáng người địch trẻ, nếu là không kịp ngăn cản nữa, để tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Mới hơ thở ở giữa sợ đám người liền sẽ triệt để bị đầm lấy nuốt hết. Chậc chậc, ngươi cũng coi là anh hùng, trên thân ngay cả đan hải đều không có, thế mà có thể đi đến hôm nay, nghĩ đến vô luận là của ngươi tiên phú hoặc gặp vỡ, đều là người thường không thể có được, đáng tiếc, người như ngươi đối với ta vô dụng, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay bảo ngươi chết thấu quái. Bất quá, tiểu cô nương kia. Ha ha ha, nàng bộ thân thể này thật là không sai, đơn giản chính là trời sinh luyện võ kỳ tài, nếu là có thể đem bộ này thể sắp luyện thành số côi, thực lực của ta sẽ lại lên một tầng nữa. Ngẩng la kinh chủ lạnh nhạt nhìn chăm chú đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào A Thủy trên thân, con ngươi kia chỗ sâu bao hàm thâm lam, căn bản che giấu không nổi. Chương 627, Áp chiến 2 chương 627, Áp chiến 2 chiến đấu chưa kết thúc, ngươi cũng đã bắt đầu huyễn tưởng, có phải hay không có chút hơi sớm. Mắt thấy hai chân đã sắp hạ xuống đến chỗ đầu gối, Văn Triều Sinh đôi mắt cùng trong giọng nói nhưng không có mảy may sợ hãi cùng bối rối. Chỉ gặp hắn tiện tay chụp vào H8, từ trong hư vô nhặt ra một mảnh tuyết bay, nghiền nát tại đầu ngón tay. Tuyết bay vừa bỡ, lấm từ trước đến nay. Lít nha ở dưới chân mọi người tràn. Cái kia nguyên bản mềm mại đầm lấy lập tức trở nên cứng rắn không ít. "Mau ra đây." Kỳ thật không cần văn triều sinh mở miệng, ba người khác đã ở trước tiên dùng hai tay chèo chống mặt đất, đem chính mình ham ở trong đó thân thể rút ra, ngay sau đó cái này phòng bế thức rộng lớn trong không gian, xuất hiện vô số tuy bay, đám người dưới chân cũng bắt đầu tê bang. Kéo kẹt, trang diện này rơi vào trừ A thủy bên ngoài trong mắt người khác, là thật là có chút quá quỷ dị, bọn hắn đều biết tiên nhân cảnh tồn tại có thể xúc địa thanh tốn, nhưng từ chưa nghe nói qua tứ cảnh người tu hành có thể chống gọi ra tuy bay. Thế ra ngược lại cũng có chút đặc thù công pháp có thể để quanh thân đan hải chi lực lưu chuyển lúc, bám vào cùng loại ngũ hành đặc tính, thí dụ như, để một bầu nước nhanh chóng làm lệnh thậm chí kết băng hoặc để một khối băng ra tốc hòa tan, một khối khô giáo đầu gô nhóm lửa diễm. Nhưng tuyệt không có khả năng giống văn triều sinh dạng này, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền gọi mảng lớn tuyết bay. Đây chính là một chỗ hoàn toàn hoàn cảnh phong bế. Đây chính là giữa hệ thời điểm. Đây là cái gì bất thường công phu Nơi đây ở trung tâm, bị những dây leo kia tầng tầng bảo hộ phía dưới hư thối nữa nhân, nụ cười trên mặt biến mất, nàng chặt chẽ lấy lông mày nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, thần sắc nghi hoặc mà cảnh giác. Nàng có thể xác nhận, cái này xác thực không phải huyễn thuật gì, bởi vì đầm lầy thật sự cái băng. Nàng đối với dưới đầm lầy những dây leo màu đen kia khống chế ngay tại yếu bớt, đồng thời theo thời gian trôi qua, cố rét lạnh kia còn tại hướng phía dưới thần thấu, sắp có ba thước chi sâu. Điều nói băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh, kỳ thật tại như thế địa phương nhỏ hẹp, không cần lâu như vậy. Văn Triều Sinh không cho đối phương cơ hội, thoại âm rơi xuống. Trong không gian hắc ám, vô số băng lanh đông tuyết lập tức chen chúc mà tới. Mỗi một phiến tuyết đều lôi cuốn lấy chí mạng diện lạnh, đều bọc lấy vô kiên bất tối sắc bén. Tuyết bay rào thét mà qua, hội tụ thành là lãnh thấu xương sắc cơ, hung hăng bọn tới hư thối trước mặt nữ nhân những cái kia do dây leo màu đen cấu trúc mà thành hàng rào. Lạc, chỉ dùng cực ngắn ngủi thời gian, mặt này màu đen hàng rào liền triệt để kết băng, nhưng phía trên dù có lít nha lít nhít vết thương gây rợn, nhưng như cũng chưa từng nát, cứng rắn đứng ở đó. "Vô dụng, ở chỗ này, các ngươi không có khả năng giết chết ta, thậm chí liền ngay cả lục cảnh cường giả tới, cũng không có biện pháp bắt ta cố thủ chịu chói, ngoan ngoãn chờ chết là các người đường ra duy nhất. Tường đen phía sau, thư thối nữ nhân liếm láp lấy bờ môi của mình, mỗi một chữ, đều tràn ngập để cho người ta tuyệt vọng khí tức. Những này bị băng phong tường đen đột nhiên ông vàng, đột nhiên hướng hai bên tách ra, tần băng vỡ nát, lộ ra phía sau cái tiên lông tóc không hao tổn hư thối nữ nhân. Trên mặt nàng treo kiếp người tra phúng, nhìn về phía đám người, phản phất tại thưởng thức con mồi trước khi chết dã rủa. Mạnh Phan quàng gặp được kinh chủ nhãn đấy đối với phản đồ bên kia tấn lập tức hai chân đúng, nói, đánh công lại, chúng ta, chúng ta không thể nào là đối thủ của nàng. Ta không muốn bị tóm lên đến, ta không muốn bị làm thành xuống khôi, ta. Ta hắn nói một mình, tựa như điên, túi đầu nhìn xem song trưởng của mình, phía trên chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ nồng đậm đan hải chi lực, tựa hồ muốn một trưởng võ chết chính mình. Đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền đến a thủy lãnh mạc thanh âm, "Ta nhìn ngươi thật giống như không phải rất cảm tử. Làm sao? Muốn ta giúp ngươi sao?" Loại này lạnh nhạt là đối với sinh mệnh xem thường, là a thủy từng trên chiến trường lặp lại qua vô số lần chết lặng. Thế nhưng chính là loại này chết lặng, lại kích phát mạnh phản quang nội tâm dục vọng cầu sinh. Hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, a thủy thật sẽ một đao chặt hắn. Nhưng hắn không muốn chết, hắn không muốn. Ta lâm vào trong hai cái khó này, Mạnh Phản Quang còn chưa làm ra lựa chọn, lại nghe thấy vật gì đó phát ra rú lên. Hắn có chút hoảng hốt, cái này rú lên âm thanh bên trong chất chứa cường loạn lực lượng, có liều linh điên cuồng, giống thú bị nuốt, giống ác quỷ, cũng giống. Gió. Không sai, chính là gió. Trừ gió bên ngoài, còn có mưa. Nghe được cái này cùng phong gào thét, hư tối lòng của nữ nhân gái dâng lên dự cảm bất tường, nàng cấp tốc tụ lại dây leo đem chính mình bảo vệ, nhưng lần này, nàng dây leo giống như không có tốt như vậy sự. Bởi vì vô luận những này dây leo màu đen làm sao tụ tập, làm sao quấn quanh, từ đầu đến cuối đều tồn tại khe hở. Trận kia cùng phong đem mưa dẫn tới những dây leo này bên trên, mà mưa lại thuận những khe hở này từng chút từng chút hướng bên trong chen. Phiền toái hơn chính là, cái này do kiếm ý hóa thành trong nước mưa còn tất dấu đạo vận chi lực. Hồ Phong hoàn mũ, tù Hàn Vũ, tu Hàn Lã Xương, ngươi đến cùng là gặp thần thánh phương nào, có thể thụ ngươi trên trời này tiên thuật. Lúc trước công kích Văn Triều Sinh cũng không có dùng toàn lực, đều là lấy tương tại công kích, mà lần này, hắn bắt đầu sử dụng ngũ cảnh mới có thể chạm đến đạo vận lực. Đạp ẩn này chi lực hoàn toàn chính xác bá đạo, cùng kia bí dung hợp trong chớp mắt ấy, thư thối nữ nhân trước người những cái kiêm màu đen không thể phá vỡ dây leo rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, mà theo những này dây leo màu đen bị mưa gió mổ ra sau, mọi người mới miễn cưỡng trông thấy bọn chúng ở giữa bổ sung lấy cái gì. Cái kia lại là từng đoạn từng đoạn sâm bạch xương cốt, giống roi một dạng tầng tầng xếp. Trên những xương cốt này có thần bí hoa văn đang nhấp nháy, những ký hiệu kia giống như cùng giữa thiên địa đạo có quan hệ, những người khác nhìn không hiểu nhiều, nhưng Văn Triều Sinh có thể hiểu mấy phần. Nhận mưa gió an Dây leo chung quanh rất nhanh biến bị cắt chém tăng dã, chỉ còn xương cốt này y nguyên cứng chắc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó có thể một mực như thế cứng chắc xuống dưới, bởi vì tại Văn Triều Sinh mưa gió kiếm ý cùng tiên địa đạo ẩn tản phá bên dưới, trên những xương cốt này đánh chịu lấy đạo ẩn phù ban cũng tại một chút xíu tăng dã. Những dây leo kia bị khắc chế. Nhìn thấy một màn này, Mạnh phản Quảng cùng các Tư hy mừng rỡ trong lòng, bọn hắn nguyên bản cho là Văn Triều Sinh công kích đối với kinh chủ một chút tác dụng cũng không có, gần như tuyệt vọng, giờ phút này xem ra, Văn Triều Sinh lại vẫn không có dùng ra lực. Nếu chỉ có cái này hai ba đem bàn trại Mọi người cũng quá coi thường hắn, quá coi thường Mạc Kha. Dù là vừa rồi toàn bộ thân thể đều nhanh muốn lâm vào trong đầm lấy lúc, A Thủy cũng không có đối với Văn Triều sinh sinh ra qua hoài nghi, nàng biết, đã từng cái kia tại khổ hại huyện trong gió tuyết rãy rủa lấy cố gắng cầu sinh, nghĩ đến mỗi ngày như thế nào mới có thể tìm tới ăn uống sống tiếp nam nhân, bây giờ đã trở thành một tòa nổi tiếng thiên hạ núi cao. Chương 628, Ác chiến 3 chương 628, Ác chiến 3 đạo vận chi lực. Tại sao có thể như vậy, người rõ ràng chỉ là một tên tứ cảnh người tu hành, làm sao có thể sử dụng đạo vận chi lực? Kinh chủ trong miệng phát ra rất nhỏ kinh hô. Kỳ thật trước đó nàng vừa nhận được tin tức, nói Văn Triều Sinh tên này tứ cảnh giết chết ma kha thời điểm, nàng là trong lòng còn có hoài nghi, trong lòng còn có nghi ngờ. Ma Kha tại tái ngoại hung danh truyền xa, cũng không phải là phổ thông ngũ cảnh, hơn 10 trước bọn hắn từng gặp một mặt. Kinh chủ biết nàng lấy được tin tức này gần như không có khả năng làm bộ, cho nên hôm nay tại Sâm La điện nàng dự biết Triều Sinh lần thứ nhất lúc gặp mặt, mặc dù đã nhận ra Văn Triều Sinh hư giả thân phận, nhưng lại cũng không ở trước mặt mà trần, mà là lựa chọn quan sát. Lúc kia nàng không tin Văn Triều Sinh chỉ có tứ cảnh, cho là hắn rất có thể tu hành qua bí pháp nào đó đến nhiễu loạn người khác đối với hắn cảnh giới thâm dò. Cho đến vừa rồi lúc giao thủ, nàng phát hiện văn triều sinh không tầm thường, nhưng chỉ chỉ là trình độ này, tuyệt không có khả năng giết chết ma khả. Kinh chủ một mực không có vội vã xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút văn triều sinh bản lĩnh thật sự, từ đó tìm kiếm được sơ hở của hắn. Trong lòng của nàng, đối phương vẫn luôn là một tên ẩn dấu thực lực ngũ cảnh cường giả. Nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện, văn triều sinh cũng không phải là ngũ cảnh cường giả, mà là có thể lấy tứ cảnh chi thân sử dụng ngũ cảnh năng lực giả. Cái này thực sự làm cho người không thể tưởng tượng, thời cổ không có. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc. Kinh chủ không phải hạ người hời hợt, nàng đã ở trước tiên làm ra quyết đoán, những cái kia sắp bị phá hủy dây leo màu đen, bắt đầu điên cuồng từ dưới đầm lấy hấp thu một ít vật chất, có bổ sung đằng sau, nguyên bản đã nhanh muốn bị mưa gió kiếm ý triệt để nát bấy dây leo màu đen, vậy mà chống đỡ ăn mọn, thậm chí bắt đầu một chút xíu khôi phục. Trước hết nhất khôi phục, là dây leo màu đen bên trong cái kia sâm bạch xương cốt khắc dấu phù văn, có những phù văn này, dây leo liền đã có được có thể chống cự mưa gió kiếm ý năng lực. Theo trên xương cốt phù khôi phục, nó tựa hồ còn nhận lấy kinh chủ tận lực hóa. Trở nên so lúc trước càng kiên cố hơn, sau đó vây quanh những cái kia sâm bạch sương cốt, dây leo màu đen bắt đầu mọc ra huyết lục liền cùng trước đó một luồng dạng. Toàn bộ quá trình đã rất nhanh, kinh chủ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn cũ không đổi kịp Văn chiều Sinh Mưa Gió kiếm ý dò sát. Tâm động tiến động, thời gian qua nhanh, khoảnh khắc mà tới. Những dây leo kia đã vô pháp bảo vệ trung tâm hư thối nữ nhân, đối phương mặc dù đã sớm phát giác nguy hiểm, để dưới chân dây leo mang theo chính mình chìm vào khu vực trầm nhưng vẫn là không thể bảo vệ tốt một kiếp này. Phốc phốc. đám người nhìn không thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến có đồ vật gì bị xoắn nát. Tựa hồ dưới mặt đất còn có kêu rên thanh âm phát ra. Đánh chúng bảo sao Ba người nghe được cái tiếng âm thanh kêu rên, nhìn chầm chầm nàng chui vào lòng đất trước vị trí, nơi đó đã xuất hiện một cái cửa hàng đen kịp, mà một bên á thủy thì là khép hở bên trên con mắt, cẩn thận lắng nghe cái gì. Nàng như mày, thần sắc rất nghiêm túc. Ông ngong ngong, đột nhiên, mấy người cảm giác dưới chân một chút xíu rung động, mà lại theo thời gian trôi qua, sự chấn động này càng ngày càng bịt liệt. Mặt đất giống như muốn sụt ra. A thủy đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn qua dưới chân, cái nào đó vi diệu trong mắt, nàng một phát bắt được bên cạnh các Tư Hi, đột nhiên hướng về sau nhảy ra, sau một khắc, tại các Tư hy không rõ ràng cho lắm trong ánh nhìn chăm chú, dưới chân bị đông lại đầm lấy lầy tan, một cây dính lấy nước bùn đèn kịt dây leo tựa như xúc tu bình thường từ mặt đất đâm ra. Nếu như A thủy không có dẫn hắn kịp thời rời đi, giờ phút này hắn sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Dây leo này bên trong ẩn chứa đạo vận chi lực, nhìn như công kích đơn giản, nhưng mọi người chỉ có thể né tránh, nếu không một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Văn Triệu Sinh muốn ra cố dưới chân tầng băng Nhưng hắn dù sao vẫn là một tên tứ cảnh, cũng mới vừa mới tiếp xúc sử dụng đạo vận chí lực, còn không tính quen thuộc, muốn đồng thời đông cứng dưới chân lớn như vậy phạm vi địa phương liền đã 10 phần tiêu hao tâm thần của hắn cùng khí lực, mà đối phương chỉ cần tìm kiếm một khối yếu kém khu vực, đối với một điểm toàn lực tiến công, dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào ngăn cản công kích của đối phương. Xoang, lại một chỗ mặt đất bị trực tiếp đánh xuyên, lần này mục tiêu công kích là mạnh và quảng, hắn né tránh tốc độ liền còn lâu mới có được thủy như vậy mau lẹ nhạy cảm, tránh công kích, một bàn tay của hắn tại chỗ liền bị đằng mãn mặt. Sợ hãi xoa so đau lớn kịch liệt trước một bước đến. Nhưng Mạnh phàn Quảng Tiểu tử này cũng đúng là kẻ hung hãn, hắn biết đạo vận chi lực khủng bố, biết dây leo khủng bố, cũng biết nếu như mình không có trước tiên tránh thoát, dây leo màu đen liền sẽ đem hắn trực tiếp đưa vào dưới mặt đất, đến lúc đó coi như ban Triều đình muốn cứu hắn, cũng không thể ra sức, thế là hắn nơi tay trưởng bị đâm xuyên trong nháy mắt đó làm ra lựa chọn, một tay khác trong tay náo chượa xuống một cây tiểu lao, không chút do dự đối với bị đâm xuyên bàn tay bung xuống. Phúc. Thời khác sinh tử, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, cho nên hắn sống tiếp được. Về phần cái kia bị đâm xuyên tay, quả không bằng hắn sở liệu, khi dây leo màu đen thưởng thức được máu người hương bị sao, chư tiên thu nạm trở về, nếu như tại vừa rồi nháy mắt kia mạnh phản quang không có trước tiên chém đứt tay của mình, vậy bây giờ bị kéo về dưới đầm lầy cũng không phải là tay của hắn, mà là người của hắn. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, hắn sát mặt trắng bệnh, đối với Văn Triều Sinh têu to, hắn biết mình giá trị lợi dụng đã bị ép vô, cho nên A Thủy ngay đầu tiên lựa chọn bảo hộ Cát Tư Hım mà không phải hắn. Lúc trước hắn bị đằng mạng chất đâm thủng lực, nay đã bị thương không nhẹ, lại thêm giờ phút này tay bị chặt rơi, lại mất máu rất nhiều, như Văn Triều Sinh không cách nào nhanh chóng giải quyết dưới mắt hỗn cảnh của bọn hắn, rất nhanh hắn liền sẽ xệ ra chuyện. Văn Triều Sinh không để ý đến Mạnh phản Quang tiếng thê, hắn nhìn chằm chằm xung quanh, những mày, đối phương cũng không biết luyện công phu tà môn gì, có thể ghé qua tại trong đầm lầy, không cần hô hấp. Hắn đếm thử tại đẳng mạn chặt mặt đất trong nháy mắt đó dùng kiếm ý đâm về dây leo phía dưới đầm lầy, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Mắt thấy Mạnh Phàn Quang tràn ngập nguy hiểm, A Thủy đột nhiên mở miệng, cô ý dẫn đạo hắn sớm tránh né. Kỳ thật bây giờ Mạnh phản Quang đối với bọn hắn tới nói đã không có giá trị gì, nhưng cân nhắc đến thêm một cái Mạnh Phàn Quang liền có thể nhiều dạng bất một chút Văn Sinh bên kia áp lực, A Thủy hay là lựa chọn cứu hắn? không đúng lắm gặp bốn phía không ngừng đâm ra cứng rắn mặt đất dây leo, Văn Triều Sinh nhận lẫn cảm thấy quái chỗ nào dị. Lúc trước nàng chui vào đầm lầy trước, mưa gió kiếm ý đã đến, chính là ma kha tới, ăn được một kiếm này cũng đừng nghĩ tốt hơn, nàng một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao có thể tại tiếp nhận mưa gió kiếm ý đằng sau, còn có thể làm ra như thế bền bỉ cường độ cao công kích. Văn Triều Sinh trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chớp động. Đương nhiên, hắn thân thể chấn động. Bị lừa Sao đang nhanh chóng phục bản toàn bộ chiến cuộc đằng sau, Văn Triều Sinh ý thức được một cái bị hắn sơ sót chi tiết. Đây cũng là bị tất cả mọi người sơ sót chi tiết. Đó chính là Hắn dự vào cái gì cho là mình lần đầu tiên nhìn thấy cái kia hư thối nữ nhân, chính là kinh chủ chân thân đâu. Phải biết, đối phương thế nhưng là cực kỳ am hiểu chế tác sống côa. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy chính là một bộ sống côa đâu. Người tuyệt không có khả năng thời gian dài không hô hấp, thiên nhân không được, thậm chí liền ngay cả thánh nhân cũng không được. Hắn mới không tin một cái ngũ cảnh người tu hành, dựa vào một chút bất thường công phu, liền có thể trực tiếp rời đi không khí, rời đi dư khí, cường độ cao vận động cùng công kích. Cho nên, nàng chân thân căn bản cũng không phải là cái kia hư thối nữ nhân mà là dấu ở chúng bên trong bóng tối chương 629, chân thân chương 629, chân thân kinh chủ chiến đấu ép ở rất cao, từ bọn hắn đi vào cái này, từ bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, vị này Ngọc Lâu là kinh chủ liền đã đang cho bọn hắn gà hố. Nàng lợi dụng đám người lần đầu gặp mặt lúc sinh sôi tiềm thức, cho đám người ngụy tạo một cái hình ảnh, để bọn hắn kiên định không thay đổi cho là cái kia bị đằng mạn bảo vệ hư thối nữ nhân chính là Ngọc Lâu là kinh chủ. Nhưng kỳ thật, thật là sao? Một người hư thối đến trình độ như vậy còn sống, còn có thể điều khiển những dây leo này, còn có thể thời gian giải đé qua ở dưới đất trong nước bùn không hô hấp. Đủ loại dấu hiệu đã là ám chỉ, thư thối nữ nhân căn bản cũng không phải là kinh chủ chân thần, mà là một bộ dùng để mê hoặc đám người khôi lỗi. Nghĩ tới đây đằng sau, Văn Triều Sinh lập tức nhìn về phía A Thủy, A Thủy mặc dù không biết Văn Triều Sinh giờ phút này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng lại đọc hiểu ánh mắt này đại biểu ý nghĩa. Trong hám, A Thủy khẽ gật đầu, tiếp lấy, nàng có ý thức mang theo các Tư Hi bắt đầu hướng đại sảnh biên giới di động, đồng thời còn vừa đang tránh né dưới chân sẽ bỗng nhiên đâm ra đậm mạng. Cát Tư Hi cũng không lý giải A Thủy trốn hướng biên giới trò ý nghĩa, hắn cũng không có công phu quan tâm những này. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm sự tình chính là mình có thể hay không còn sống dậy đi, cho nên sự chú ý của hắn ở mức độ rất lớn đều tại A thủy trên thân, thế là, cũng không lâu lắm cát tư hy liền phát hiện một kiện có chút rất không thích hợp sự tình, đó chính là, hắn cảm thấy A thủy lực chú ý giống như không tại trên ánh mắt. Trực giác của hắn là đúng, A thủy lực chú ý hoàn toàn chính xác không tại trên ánh mắt, bởi vì con mắt không nhìn thấy dưới mắt đầm lầy chỗ sâu độ bật. Chỉ có lỗ tai có thể, chỉ có thân thể có thể. Thanh âm, chấn động, vị trí phán đoán. Cơ hồ mỗi một điểm, A thủy đều đã làm đến được hạ. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là dựa vào con mắt đang tránh lä dưới chân bỗng nhiên đâm ra đậm mạng. Đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, nếu như tinh khiết dựa vào con mắt đến phản ứng, cái thứ nhất đằng mạng đâm ra thời điểm, các tư hi liền đã chết, A thủy cũng sẽ trọng thương. Khi A thủy đến đại sảnh biên giới sau, liền không có lại trở lại vị trí trung tâm, nàng một mực tại biên giới chỗ tránh né quanh quần một chỗ, vây quanh đại sảnh chuyển động. Đang làm chuyện này thời điểm, A thủy nhất là chuyên chú, không ai phát hiện dị thường, bởi vì đây vốn là không phải một kiện dị thường sự tình. Như A thủy không đủ chuyên chú, Vậy nàng liền không có biện pháp kịp thời né tránh từ mặt đất chui ra gai nhọn, không có cách nào từ trận này con mắt căn bản nhìn không thấy tập sắt bên trong sống sót. Nhưng mà, kế hoạch của nàng đã bắt đầu tiến hành. Tại A Thủy chỉ dẫn bên dưới, trọng thương mạnh phản quảng liên tục tránh qua, tránh né 7 lần công kích của đối phương, nội tâm của hắn tràn ngập rung động cùng kinh hãi, thậm chí còn có chút sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn coi là A Thủy là dựa vào lấy thanh âm đến chỉ dẫn hắn tránh thoát, nhưng bây giờ hắn lại không xác định, bởi vì cho dù cách rất xa, A Thủy vẫn như cũng có thể tại dưới chân hắn đằng mạ ra mặt đất trước đó, sớm đánh ra thủ thế ra hiệu hắn né tránh. Đồng dạng là tứ cảnh cương giả, đối với dưới chân thanh âm, mạnh phản quả lại nghe được cũng không rõ ràng. Hắn cũng không cho rằng người bình thường có thể nghe rõ. Ở mức độ rất lớn, là bởi vì dưới chân bọn hắn cũng không phải là đất cứng đá cứng, chỗ sâu chính là đồng lầy, đàn mạn đẩy ra bùn loãng lúc phát ra thanh âm là cực nhỏ, rất mơ hồ, khó mà nghe rõ. Hết lần này tới lần khác cá thủy có thể chuẩn xác bắt được. Nàng thật sự dài lấy một đôi người lô thai a. Thanh, Thanh canh. Theo A thủy tiên nhảy đến đại sảnh nơi nào đó gấp tối đằng sau, lần này tập sát bọn hắn đằng mạn lại từ một cái biến thành ba cái. A thì hiểm chi lại hiểm địa tránh đi, bởi vì mang theo một cái bẫy hữu, cho nên dẫn đến cánh tay của nàng bị đằng mạng quẹt làm bị thương, cũng may thể chất nàng là thổ, cũng tu hành qua Tiêu giao Du, trong vết thương xâm nhập đạo luận chi lực, rất nhanh liền bị Tiêu giao Du lực lượng áp chế, không cách nào đúng á nước tạo thành tiến một bước tổn thương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng lần này công kích có hiệu quả sau, đối phương bắt được lóe lên liền biến mất chiến cơ, không chút do dự, lít nha lít nhít gai nhọn liền từ a thủy trùng quanh chui ra, cùng nhau sát hướng về phía hai người bọn họ. Nhìn thấy chúng quanh tựa như ảnh vũ động đằng mạng, Cát Tư Hi đôi môi trắng bệ, đầu não trống trơn. Hàn Cấm Chi Miệng, một chút khí mà cũng không dám loạn ra. Thời khắc sinh tử, A Thủy không chút do dự từ bỏ cát tư hi, lựa chọn cầm đao tự vệ. Nàng không thể chết, bởi vì nàng chết, Văn Triều Sinh cũng sẽ chết. Tại đang mạn cùng A Thủy đao bổ củi vào nhau đụng trước một khắc, Văn Triều Sinh cũng động. Hắn không phải đi cứu A Thủy, mà là đối với trong hắc ám nơi nào đó nơi hẻo lánh xuất kiếm. Nơi xa quan sát chiến trường mạnh phản Quảng Tỷ mị phát hiện Văn Triều Sinh cái này xuất kiếm góc độ, chính là A Thủy xài rút ra lúc chỉ phương hướng. Chính lại chỗ đó. Là ở chỗ này. Kiếm ý như hồng thủy lậtút mà tới, kinh hồng trong mắt Trong hắc ám phương hướng kia tựa hồ có đồ vật di động, cảm giác của nàng cực kỳ nhạy cảm, tại sát ý chưa đi vào trước đó, liền đã sớm làm ra phản ứng. Thế là, công kích đa thủy những dây leo kia đã mất đi lực lượng nào đó ra chỉ, bị a thủy một đao chém thành hai đoạn, mà các tư hi cũng bởi vậy sống tiếp được. Văn Triều Sinh một kích này dù chưa đắc thủ, lại đạt được một cái trọng yếu tin tức, đó chính là vị trí của đối phương, hắn đã chưa kinh hoàng, cũng không nổi trí. Kiếm chỉ chỉ lên trời, trên người hắn áo xanh không gió mà động, trong hắc ám hiện một vòng dư chiếu sáng lên đại sảnh này một cái chớp mắt, gọi đám người gặp đại mạc trời chiều bãi ca phun điếu với sáng kia lấp lóe tốc độ cực nhanh, khi mọi người nhìn thấy thời điểm, nó liền đã đến. Đây là giết chết ma kha một kiếm, ma kha không thể tránh né, cũng không thể đón lấy, nó so gió nhanh, so mưa nhanh, so tuyết nhanh, thậm chí so thế gian hết thảy đều muốn càng nhanh. Thế là, tại cái này ánh sáng biến mất một chớp mắt kia, tất cả mọi người nghe thấy được trong hắc ám nơi nào đó trong góc chuyển đến một nữ nhân thống khổ tiếng rên rỉ. Lô sau một khắc, những cái kia âm ra mặt đất tựa như yêu ma vũ động đằng mạn toàn bộ đều phảng phất đã mất đi lượng, ngã vật tại mặt đất, sau đó một chút xíu từ trong động rút về đám người dưới chân đầm lấy chỗ sâu. Văn Triều sinh ngồi xổm người xuống, đem trong tay giả minh châu để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước lăn một vòng. Lộc cộc lộc cộc, rất nhanh, dạ minh châu liền lăn đến âm thanh kia phát ra trong góc, đám người trông thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người mảnh mai nữ nhân tê liệt ngã xuống tại nơi nhỏ lánh, một bàn tay che ngực, nơi đó bị máu tươi thấm đẫm. Dù có vẻ rộng lớn áo bảo đen cũng không thể che lấp nàng dáng người hiểu điệu, trên mặt có thể thấy rõ ràng mấy phần tuế nguyệt vết tích, ngược lại vì nàng tăng thêm một vòng quen thuộc mỹ bận. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều không có tâm tư đi thưởng thức dạng này một tên mỹ nhân như thế. Bởi vì bọn hắn biết, nữ nhân này chính là Ngọc Lâu La Kinh chủ, chính là cái kẻ luyện chế ra mấy trăm bộ sống khô tàn nhẫn Ma Quỷ. Ngươi, thế mà nàng bị Văn Triều Sinh một kiếm này trọng thương, ma kiếm ý mang theo nồng đậm đạo ẩn lưu tại vết thương của nàng chỗ, không ngừng ngăn cản nàng thương thế khép lại. Người tâm mạch chịu tổn hại, mặc dù có thiên nhân thân thể, thời gian ngắn không chết được, nhưng nhất định phải cầm máu chữa thương. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, cái này trực tiếp quyết định sau đó ngươi sinh cùng tử. Văn Triều Sinh không có bất kỳ cái gì thương hương ngọc, hắn chậm đi tới nhân này bên người, vô số kiếm ảnh tại nàng bên cạnh hiện hiện. Quá chặt nữ nhân trùng bên mỗi một tấc. Như hắn nhận động, nữ nhân trước mắt trong khoảnh khắc liền sẽ bị đâm thành một cái gai vị. ĐS, hôm nay canh một, xin phép nghỉ, quý bỏ ký tên đến ngày cuối cùng, ngày mai 1500 phần đặc biệt ý, thật có lỗi. Chương 630, cả đời thống khổ một chương 630, cả đời thống khổ một nữ nhân không nghĩ tới, Văn Triều Sinh vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền phát hiện mấu chốt của vấn đề, đồng thời cùng A Thủy tiến hành phối hợp, chuẩn xác tìm được vị trí của nàng. Hết thảy đều tới quá đột nhiên, theo Văn Triều Sinh chuẩn xác quá chặt nặn sau, kinh chủ đã tới không kịp làm ra vòng thứ hai phản ứng liền bị Văn Triều Sinh triệt để chế phục. Giờ phút này, đối mặt Văn Triều Sinh uy hiếp, nàng lại biểu hiện được tuyệt không hoảng hốt, chỉ là ngồi liệt ở nơi đó, không han cười, giống như là được bệnh điên. Đây chính là giết chết ma kha một điểm kia. Nghe Triều tiếng nói là, ta càng nghĩ, cái kia gọi Vương Hiền lao đầu nhi, quả thật là người của các ngươi. Kinh chủ khẽ lắc đầu. Ta căn bản không biết cái gì Vương Hiền, nhưng ta biết, ngươi đã bị tái ngoại kẻ đáng sợ nhất để mắt tới. Văn Triều Sinh nhếch mắt, kẻ đáng sợ nhất, Thất bản thị tổng. Kinh chủ cười lạnh một tiếng, khóe môi của nàng chảy ra máu tươi đen ngòm. Thị tổng Ngươi cũng thật sự là quá coi thường cái ngoại, quá coi thường vị đại nhân kia. Cái ngoại ba cái thị tộc, bất quá chỉ là vị đại nhân kia trong tay đồ chơi. Chỉ thế thôi. Nàng không giống đang nói láo, cũng căn bản không có nói láo tất yếu, nghe đến mấy cái này Văn Triều Sinh, lông mày không tự giác dần dần vo thành một nắm. Thị tộc, chỉ là người khác đồ chơi. Vậy đối phương đến mạnh bao nhiêu? Loại này cường đại, tất nhiên không chỉ là chỉ đại thực lực của đối phương, còn có dưới trướng thống trị thế lực. Cho nên hắn là ai? Văn Triều Sinh thoại âm rơi xuống, trung quanh ảnh tới gần nữ nhân, giờ này khắc này, nàng đã nửa phần không thể động đậy. Tôi chút động đậy, làn da liền sẽ bị kiếm ảnh đâm rách. Ta không thể nói ra tên của hắn, đây là ước định, cũng là khế ban. Nữ nhân hoàn toàn không thấy Văn Triều Sinh uy hiếp, nàng tựa hồ cũng không sợ chết, biểu lộ lộ ra rất là nhạt. Văn Triều Sinh bắt được cái nào đó mấu chốt chứ? Khế ban, đó là vật gì? Kinh chủ dùng ánh mắt ra hiệu Văn Triều Sinh đưa nàng bên người kiếm ảnh dịch chuyển khỏi một chút, sau đó nàng giơ tay lên, rời khỏi cổ của mình bên cạnh, kéo xuống áo choàng màu đen, nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái tuyết trắng cái cổ. Tại cái tái nhợt trên da, lập tức nổi lên một đạo lại một đạo tối nghĩa huyền ảo màu đen minh như ẩn như hiện có kinh tâm động pháp đại ẩn chi lực lưu chuyển ở giữa, Văn Triều Sinh cũng xem không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, nhưng biết cái này Minh Văn nhất định là ngũ cảnh phía trên tồn tại lưu lại. Phía trên đối với đạo ẩn chi lực vận dụng đã lô hóa thuần thành, tuyệt không phải bình thường ngũ cảnh người có thể so sánh. Ma Kha đã cực kỳ lâu không hề rời đi Hạ Lan thị tộc, hắn sẽ bỗng nhiên đi ra tìm người, chắc hẳn cũng là bị đại nhân kia ý tứ. Ta không biết ngươi cùng bị đại nhân kia ở giữa đến tuẫn cùng có ân oán gì, nhưng trên người ngươi thật có chỗ bất phàm. phóng nhãn đi qua năm, chưa nghe nói qua có người có thể lấy tứ cảnh chi thân sử dụng ngũ cảnh lượng, ngươi là người thứ nhất. Cục khó trách có thể gây nên vị đại nhân kia chú ý, bất quá, vị hắn để mắt tới cũng không phải một tin tức tốt. Kinh chủ nói, lạ như người điên một dạng nở nụ cười, thân thể không ngừng run run. Nàng nói, ngươi nha, ngươi lại so với chết còn muốn thảm. Hắn sẽ một mực tra tấn ngươi, gièm luận ngươi, chẳng đến trên người của ngươi không còn bất luận cái gì nhược điểm cho đến ngươi rốt cục một thân một mình. Kinh chủ đang nói câu nói này thời điểm, nhất là nhấn mạnh nhược điểm hai chữ, tựa hồ nhược điểm này cùng mọi người lý giải được điểm cũng không giống nhau. Văn Triều Sinh từ đó người được uy hiếp, ánh mắt ngưng trọng mà sắc bén. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Vấn đề này không có đạt được đáp lại. Đối phương im miệng không nói, không phải là bởi vì không muốn trả lời, mà là không biết, không cách nào trả lời. "Tuta, ta không hỏi cái này, nếu như trong miệng ngươi vị đại nhân kia thật ngay cả thị tộc đều có thể tùy tiện đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, chắc hẳn ngươi cũng chỉ là dưới trướng hắn một cái lâu la, biết đến không nhiều." "Ta liền hỏi một kẻ ngươi biết sự tình, đang yên thành thành chủ gia thuộc bây giờ ở nơi nào?" Kinh chủ nhíu mày, "Là Mã Táo phái các ngươi tới." Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, "Ta không có gì kiến nhẫn, trả lời ta." Nữ nhân trước mặt không có mở miệng, Văn Triều Sinh tâm niệm khẽ động, nàng hai cái chân lập tức liền bị tắt xuống. Phanh. Tại mấy người nhìn soi mói, Văn Triều Sinh một cước đem nữ nhân cái kia hai đầu chân thon dài đập bay, nhìn qua đi theo chính mình mấy chục năm chân cứ như vậy đột nhiên không có, dù là lòng của nữ nhân hung ác, cũng vẫn như cũ thần sắc chỉ trệ, thân thể run dậy. toàn tâm kêu đau đớn nàng cái trán không ngừng thấm mồ hôi, nhưng dù cho như thế, nàng cũng vẫn không có lên tiếng. Điểm này, tại Văn Triều Sinh trong dự liệu, một cái có thể luyện ra nhiều như vậy sống khôi quái vật, có thể là cái gì mềm yếu hạ người? Tối nay là cái cơ hội rất tốt, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem Ngọc Lâu La tất cả từ trên xuống dưới người tất cả đều giết chết, đi trước giết trưởng lão, không, có bọn hắn mật báo, đầu này lại có Mạnh phản Quảng đệ tử hoạch tâm này rất đường, một đêm thời gian, đủ ta phu phí. Trước đó, ta sẽ chém đứt tứ chi của ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi trực tiếp chết mất, tối nay cuộc thịnh yến này ngươi nhất định phải tận mắt nhìn thấy, đợi cho ngày mai mặt trời mọc thời điểm, ta lại tự mình tiễn ngươi lên đường. Liền ngay cả Văn Triều Sinh chính mình cũng không rõ ràng lúc nào hắn sắt tính trở nên lớn như vậy, nhưng hắn giảng thuật những này không phải là khủng bố cô sự, cũng không phải miệng uy hiếp. Đây là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Mặc dù loại chuyện này đã nghiêm trọng để hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn ý nguyên sẽ đi làm. Nếu mọi người hai tay đều là dính đầy máu tươi đồ thể, vậy liền không có cái gì thiện tâm cùng thể diện có thể nói, liền so với ai khác giao nhanh, so với ai khác quyền từng gián. Bên tháng sinh, người thọ chết. Theo văn triều sinh dạng thuật ra những này, kinh chủ tâm kia tái nhỏ sinh đẹp khuôn mặt bắt đầu không bị khống chế dữ dậy, vì đem Ngọc Lâu La chế tạo thành bây giờ dạng này, nàng bỏ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tâm huyết cùng đại giới, cùng nói là tông phái, không bằng nói Ngọc Lâu La là, là con của nàng có lẽ nàng có thể từ bỏ sinh mệnh của mình, tha rằng chết cũng không muốn hướng Văn Triều Sinh quất phục, lộ ra đối phương muốn biết tin tức. Có thể nàng không muốn tiếp nhận, cũng rất khó tiếp nhận tận mắt nhìn thấy chính mình bỏ ra mấy chục năm tâm huyết tạo dựng lên Ngọc Lâu là bị đối phương một chút xíu phá hủy. Trên mặt Vi Diệu biểu tình biến hóa, đại biểu cho nàng giờ này khắc này nổi tâm hành thu nhỏ. Gặp nàng đã hiển hiện xoắn xuýt, Văn Triều Sinh lại không có thừa thắng xông lên, ngược lại ở thời điểm này đem chủ đề dẫn hướng một cái phía khác. "Ha, đúng rồi, ngươi biết ta là Quốc Nhân đi." Kinh chủ hơi chấn động một chút, nàng ngẩng đầu nhìn qua Văn Triều Sinh không rõ ràng cho làm hắn vì sao muốn đột nhiên nói ra việc này, Nghị nghĩ nghĩ, lạnh lùng nói, ngươi là muốn nói, các bạn thị tộc đã cùng tế quốc hợp tác, cho nên ngươi mới muốn giúp bọn hắn làm việc. Văn Triều Sinh biểu lộ bình tĩnh, hắn chậm rãi xếp bằng ở trước mặt nữ nhân, hai tay đặt ở trên đầu gối. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta gặp qua ông bà, ngay tại Ninh Quốc Cấm phủ. Thế kia, đơn giản cùng ngươi giống nhau như lúc, nhìn thấy ngươi, ta liền kìm lòng không được nhớ tới hắn. Văn Triều Sinh tâm nghĩ rõ ràng, ông bà cùng nữ nhân trước mắt này quan hệ không ít, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hai chữ này, lực sát tương đã vậy còn quá lớn. Giống như là một khối trong núi trượt xuống tự thạch rơi vào mặt hồ bình tĩnh, va chạm kịch liệt đằng sau, lan tràn ra vô hạn bọn sóng. Đs, đêm nay canh một, còn tại ký tên, ngày mai sẽ bổ sung hôm qua cùng hôm nay hai trường, cũng chính là ngày mai bốn càng. Ngủ ngon. Chương 631, cả đời thống khổ 2 chương 631, cả đời thống khổ 2 tại Văn Triều Sinh nhận biết bên trong, ờ ba cái này danh nhi chiêm bị tuyệt đối chưa nói tới lớn, nhưng Văn Triều Sinh đối với hắn ký ức cũng rất sâu, nguyên nhân chính là người này thật sự là quá coi âm. Đến nay Văn Triều Sinh vẫn nhớ kỹ tại Ninh Quốc công phủ gặp phải hết thảy, cái kia Lặng Yên không một tiếng động thậm chí có thể mở miệng nói chuyện sống khôi suýt nữa trực tiếp muốn lúc ấy mệnh của hắn. Giờ này khắc này, kinh chủ đang nghe được gầm ba cái này danh nhi đằng sau, một mực ổn định cảm xúc rốt cục lại đem cẩm không nổi, nàng không nhìn vết thương trên người đau nhức, đột nhiên một chút từ trên mặt đất luồn lên đến, hai chân miệng vết thương sâm bạch xương cốt cứ như vậy chảo chống trên mặt đất, nhưng bởi vì thương thế trên người, dẫn đến nàng không cách nào đứng vững, thế là hai tay của nàng liền thuận thế bắt lấy Văn Triều Sinh ống quần, toàn thân đều đang run ba, ở ba ngươi làm sao lại biết cái tên này?" Ngươi làm sao lại biết? Là ai phái ngươi tới? Là vị đại nhân kia a? Có phải là hắn hay không phái ngươi tới? Văn Triều Sinh không biết kinh chủ giờ này các này đến cùng muốn biểu đạt cái gì, nàng nói năng lộn xộn, lúc nói chuyện đã sớm không có vừa rồi thong dòng, mấy hơi thở ở giữa, cặp kia mang theo điên cuồng trong mắt liền tràn ngập tơ máu, phảng phất muốn trực tiếp nổ tung. Văn Triệu Sinh thu hồi những kiếm ảnh kia, nếu như hắn không làm như vậy, vừa rồi kinh chủ liền đã bị đâm thành con nhím, để nữ nhân này đột nhiên làm ra dạng này không nhìn sinh mệnh nguy hiểm sự tình, ở đây mấy người đều đã nhìn ra đối phương hoàn toàn rối loạn Tại tề quốc Ninh Quốc Công Phủ, ơ ba từng đề cập với ta lên qua người. Văn Triều Sinh bắt đầu bậy lấy hoang luôn, đến thử một chút xíu đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến, sau đó môi ra hắn muốn manh mối cùng tin tức. Trong lời này, hắn ngâng lên người thứ hai. Ninh Quốc Công ơ ba là đi theo Ninh Quốc Công, mà lại theo hắn giải, ơ ba cặp Ninh Quốc Công trung thành không thể nghi ngờ, mới đầu hắn cũng không có cảm thấy cái gì dị thường, chỉ nói là ơ ba người này bản tính coi như không kệ, nhưng đến hôm nay, hắn lại cảm thấy trong này rất có chuyện ẩn ở bên trong. Ơ ba là tái ngoại người, nếu là không có một chút điều bí ẩn, làm sao lại khăng khăng một mực theo sát Ninh Quốc Công? Năm năm qua, Ninh Quốc Công dưới trướng những cái tên môn khách cơ hồ đã toàn bộ tan đàn xẻ nghé, còn lại mấy cái kia cũng là nhìn chằm chằm Ninh Quốc Công trong tay nắm thật chặt tài phú. Chỉ có âm ba khác biệt. Bình Sơn Vương hậu mặt cùng Văn Triều Sinh phục bàn qua chuyện này, cho nên Văn Triều Sinh cũng biết, ơ ba trùng quy là trùng với Ninh Quốc Công, mà lại cũng hoàn toàn chính xác là Ninh Quốc Công chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Một cái ba, một cái Ninh Quốc Công, rõ ràng tất cả đều là kinh chủ người quen biết cũ, nàng ngắt giao Sinh con mắt. Tạc kia bị tơ máu trả ngập trong con ngươi chính tiêu đốt lên nội diễm, thật lâu không cách nào lắng lại. Bắt lấy Văn Triều Sinh ống quần tay dần dần bung ra, kinh chủ hướng phía phía sau ngồi liệt, dưới mông bị máu tươi nhuốm đỏ, nàng rượi vào tường, trong miệng một mực lầm bấm nói, hai cái này tạp loại, lại còn còn sống ta không thể chết, ta không có khả năng ta còn không có tự tay giết bọn hắn, ta muốn tự tay nghe nàng tự nhủ dần thuận, Văn Triều Sinh trong lòng khẽ động, lập tức nói tiếp, ngươi như thế hận bọn hắn, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi đem mã táo người nhà cho ta, ta cho ngươi biết một cái liên quan tới linh tiêu cùng ba đại bí mật, như thế nào? Tất cả mọi người biết, nữ nhân trước mắt là một cái mười phần cố chấp người, mà cố chấp người thường thường cũng rất khó bị thuyết phục. Trừ phi, có thể có người trực tiếp bắt bọn hắn lại cố chấp đầu nguồn, bắt bọn hắn lại yếu ớt nhất một điểm kia. Loan Triều Sinh thành công. Âm ba cùng Ninh Quốc công chính là kinh chủ cố chấp đầu nguồn, chính là nàng trong lòng yếu ớt nhất cái điểm kia. Nàng có mười. Không không không trùng lý do cự tuyệt Văn Triều Sinh đề nghị, nhưng nàng không mở miệng được, bởi vì mấy năm qua này nàng làm rất nhiều chuyện, tất cả đều là vì hướng hai người này bảo thủ. Kinh chủ không có cự tuyệt Văn Triều Sinh, có thể nàng đồng dạng chán ghét loại này, chính mình yếu ớt nhất địa phương bị đối phương phát hiện cũng gắt gao nắm trong tay Hoàng Mặc cảm giác. Nàng ngồi liệt hồi lâu, dưới thân những máu tươi kia đều đã tại trên mặt đất băng lãnh trở nên đặc dính ngưng kết, kinh chủ tấm kia nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt giờ phút này đã trở nên cực kỳ bặm mẻ, dường như ác quỷ. "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định phải cùng ngươi làm giao dịch?" Văn Triều Sinh nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi có thể cùng Hạ Lan thị tộc làm giao dịch, chắc hẳn bọn họ nhân có thể tưởng tượng giới, nhưng bọn hắn đưa cho ngươi, ta muốn nhất định là một tấm liên quan tới tương lai khống." Ý của ta là, bọn hắn tại cho ngươi bánh vẽ, vô luận cái kêu bánh như thế nào lớn, từ đầu đến cuối đều là vẽ ở trên giấy, bạo xương không được ưa. Nhưng là ta đưa cho ngươi. Lập tức liền có thể đến miệng bên trong. Cho nên, ngươi có lý do gì không cùng ta làm giao dịch đâu. Đến giờ phút này, rất nhiều chuyện bằng triều sinh đã suy nghĩ minh bạch thất thất bát bát. Hắn mặc dù không biết mấy người ở giữa cụ thể có ân oán gì, nhưng đối với kinh chủ một chút hành vi, ngược lại có thể kết nối lại. Ta biết ngươi buộc lên đắc tội Thác Bạt thị tộc phong hiểm, một mực tại Vơ Béc khu bị phụ cận nữ nhân, đưa các nàng chế tác thành mỗi chủng công cụ giao cho Hạ Lan thị tộc trong tay. Mặc dù ta không biết những nữ nhân kia đến cùng là dùng tới làm cái gì, nhưng có thể khẳng định không phải để dùng cho Hạ Lan thị tộc khi sinh sôi công cụ, ta càng có khuynh hướng, các nàng sẽ bị đưa lên sử dụng ở trên chiến trường. Đương nhiên, suy đoán của ta không chính xác, nhưng có một chút ta xác định, ngươi đem những nữ nhân này hiến cho Hạ Lan thị tộc nhất định là bởi vì âm tang hoàn linh tiêu. Ta muốn, đây chính là ngươi hứa hẹn cho Hạ Lan thị tộc cung phẩm. Mà tương lai Do hắn cũng sẽ giúp ngươi hướng linh tiêu cùng âm ba báo thủ. Đúng không? Văn Triều Sinh càng nói, kinh chủ sắc mặt thì càng có coi, nàng ngẩng đầu dự biết Triều Sinh đối mặt, thần sắc kinh ngạc không còn che giấu. Ngươi một bên A thủy đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hờ xuống bên hông bầu rượu bắt đầu uống rượu, Văn Triều Sinh đối với chuyện nhạy cảm khứu giác cùng tôi Diễn, nàng sớm tại khổ hải huyện thời điểm liền đã được chứng kiến. Khi đó, nàng nhưng so sánh nữ nhân trước mắt rất nhiều. Văn Tri Sinh không cho kinh chủ chen vào nói không gian, tiếp tục nói, rất ngạc nhiên vì cái gì ta sẽ đem hai chuyện này liền cùng một chỗ có đúng không? Kỹ thuật rất đơn giản. Linh Quốc Công là tại 5 năm trước xảy ra chuyện, ta muốn âm bà khi đó nhất định cùng ngươi cầu viện qua, mà ngươi cũng là vào lúc đó bén nhảy người được báo thủ cơ hội cho nên bắt đầu cùng hạ lan thị tộc hợp tác, làm lên chuyện này. Đợt, ta lập tức phải lái xe đi Nga ngày mai có trọng yếu sẽ muốn thăm ra, tiếp tục 3 ngày, mặt khác đổi mới, dạng sáng 2 điểm tới thể thao điện tử khách sạn ta liền biết hôm nay trước biết 2-3 trường, ngày mai tiếp lấy bổ ngủ ngon. chương 632, cả đời thống cổ 3 chương 632. Cả đời chống khổ ba rất nhiều nhìn như Bán Đại bác cũng không tới sự tỉnh bởi vì cái này đặc thù thời gian bị toàn bộ xuyên ở cùng nhau, tê liệt ngã xuống tại mặt đất nữ nhân cuối cùng là thật dài thở ra một hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta rất khó nghĩ đến, trên đời này còn có thể có người dạng này, hiu giác bén nhạy người văn triều sinh lông mày nhếch lên. Nói như vậy, ta đoán đúng. Kinh chủ vết thương trên người đã cầm máu, vừa dạ minh châu hào quang nhỏ yếu, mấy người trông thấy kinh chủ miệng vết thương bỏ rất nhiều màu đen điểm. A thủy ánh tốt, có thể thấy rõ ràng những vật kia là một cái lại một cái côn trùng. Bọ trúng. hồ ngay tại gần ăn kinh chủ huyết đù mà kinh chủ tựa hồ đối với này không ngần ngại chút nào. Khu cụ nàng đỗng nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, khỏe môi tràn ra càng nhiều huyết dịch màu đen, sau đó nữ nhân tiện tay vế lên một con côn trùng, đặt ở trong lòng bàn tay, nàng không có nghiền chết cái này gặm ăn nàng huyết của trùng, mà là dùng một loại mê mang lại ánh mắt phức tạp đánh giá lòng bàn tay. Thanh âm cũng đi theo hư vô mở mịt đứng lên, hắn gật ta, hắn nói, hắn sẽ vĩnh viễn vì ta lưu tại cánh ngoại. Ta tin. Thế nhưng là cuối cùng, hắn đi, hắn còn mang đi âm ba. Văn Sinh nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, hỏi, "Mạ hỏi một câu, âm ba là con của các ngươi?" Kinh chủ trầm mặt hồi lâu. "Ân, ta coi là chúng ta có hài tử, ta liền có thể vĩnh viễn đem hắn giữ ở bên người, thế nhưng là ta sai rồi." "Hắn a, thật sự là tuyệt tình." Văn Triều Sinh nói ra, nếu là không giữ tỉnh, Ninh Diêu không ngồi tới quốc công vị trí bên trên. Tại Tây Quốc, nếu là không tính che thiên điện lời nói, hắn chính là dưới một người. Kinh chủ lại ho khan, sắc mặt trắng bệnh như xương. "Ân ba, về sau cũng theo hắn đi, ta không có để lại hắn, cũng không có lưu lại ở bà, hắn đi ngày đó, ta quỳ xuống cầu hắn, ta cầu hắn chớ đi, ta cầu hắn lưu tại nơi này." Ta cái gì đều có thể cho hắn, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ta có thế nhưng là nàng cười hạm. Ninh yêu cái này vong ân phụ nghĩa Vương Bát Đạn, không những mình đi, còn mang đi con của ta. Văn Triều xinh nhíu mày, lấy bản lệnh của người, muốn đem bọn hắn lưu lại, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Kinh chủ thất thần lầm bẩm nói, hắn đã quyết định đi, ta có thể lưu lại người của hắn, lại thế nào lưu lại tim của hắn đâu? Đám người kỳ thật phân không rõ lắm kinh chủ trong miệng hắn đến cùng tha rằng kêu hay là ơ bà, nàng tựa hồ hãng tại quá khứ quá sâu, khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn Đối với người đứng xem tới nói, Đây bất quá là một đoạn miệng tự thuật bình thản văn tự, nhưng đối với nàng tới nói, đây cũng là một đoạn máu me đầm địa không chịu nổi đi qua, là vô số ngày đêm dày vỏ, là đem chính mình tìm chết dây thường kia. Văn Triều sinh hỏi thăm một chút chi tiết, mọi người mới rốt cục đem cô sự này mạch lạc trải bốt rõ ràng. Linh Tiêu lừa gạt kinh chủ tình cảm, sở dĩ sẽ chọn cùng nàng thành hôn, là nhìn chúng thực lực của nàng cùng cố chấp, khi mượn tay của nàng hoàn thành chính mình việc cần phải làm đằng sau, Linh Tiêu không chút do dự rời đi, khi đó... Kinh chủ còn đắm chìm tại chính mình hạnh phúc nhà ba người trong sinh hoạt, nhưng chưa từng nghĩ, Linh Diêu đã rụp ngựa đi xa, đồng thời cũng sẽ không trở lại nữa. Linh Diêu sau khi đi, kinh chủ mặc dù không cam lòng, mặc dù phẫn nộ, nhưng cuối cùng nàng lại tiếp nhận. Bởi vì nàng có một đứa bé. Đứa bé kia chính là Âm Ba. Kinh chủ đem chính mình tất cả bản sự toàn bộ đối với Âm Ba dốc túi tương thụ, hy vọng tương lai Âm Ba có một ngày có thể thay thế nàng trở thành Ngọc Lâu La đời tiếp theo chủ nhân, đối với nàng mà nói, Âm Ba không chỉ là con của nàng, càng là tương lai Ngọc Lâu La tông môn người đối nghiệp. Thế nhưng là kinh chủ không nghĩ tới, 5 năm, năm trước Khi biết Đình Quốc công bởi vì Trầm Đường Bảo tàng một chuyện xuất hiện ngoài ý muốn đằng sau, Âm Ba thế mà cũng rời đi nàng, lẻ loi một mình tiến đến, tựa hồ muốn cứu mình phụ thân. Nữ nhân nguyên bản có thể lựa chọn đi theo con của mình cùng nhau đi tới, có thể nàng cứ có. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy, rõ ràng mình mới là cái kia đối với hắn cảm mến dốc sức người, cuối cùng Âm Ba lại lựa chọn phụ thân của hắn. Âm Ba sau khi đi, kinh chủ trong lòng oán khí triệt để bạt phát. Nàng thề, chính mình nhất định phải tự tay ngay trước Âm Ba mặt đem Linh Tiêu làm thành súng sau đó giả giả nghe Đình Tiêu tiếng kêu thảm thiết ngủ. Chỉ là khi đó, nữ nhân còn không hiểu rõ bây giờ đỉnh tiêu chân thực tình cảnh, chỉ cảm thấy linh Tiêu có thể là gặp một chút phiền vấy nhỏ, không bao lâu liền sẽ tự mình xử lý tốt. Do là, nàng muốn đối phó cũng không phải là cái gì tù nhân, mà là thiên hạ cường đại nhất quốc gia quốc công. Cái này nói nghe thì dễ, bị bất cứ gì, kinh chủ cuối cùng để mắt tới Hạ Lan thị tộc, cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch. Người đoán cơ bản không sai. Những nữ nhân kia, căn bản cũng không phải là để dùng cho Hạ Lan thị tộc thượng ngoạn đồ chơi, mà là từng cái không sợ đau đớn, không sợ tử vong, tuyệt đối nghe lời binh khí chiến tranh. Kinh chủ nói, Huyết nục của nàng bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều côn trùng màu đen, lít nhia lít nhít, căn bản không biết có bao nhiêu con. Nàng cười nói, trông thấy đám côn trùng này sao? Mỗi một cái côn trùng có thể khống chế ba người, hoặc là 10 bộ súng thôi." Nhìn qua nàng trên vết thương lít nha lít nhít bóng đen, Mạnh Phản Quảng tự hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ hình ảnh, vội vàng lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất, hắn biểu hiện cái gì? tinh chủ cũng ngẩng đầu, đối với trong môn phái này phản độ nhếch miệng cười một tiếng, rõ ràng khá đẹp dáng tươi cười, lại dọa đến Mạnh Phản Quảng tê dảm một tiếng, Hoàng Hốt chạy bừa trốn hướng về phía mật đạo bên ngoài không ai đuổi theo hắn, mạnh phản quảng giá trị lợi dụng đã không có. So sánh với hắn, khẳng định là trước mắt kinh chủ càng trọng yếu hơn. Người dùng huyết nục của mình đang đút ngôi đám côn trùng này. Các tư hi có chút khó có thể tin, khi thật hắn lúc đầu chuẩn bị làm cái cơm niết tới, nhưng một màn này thật sự là quá nghe rợn cả người, hắn vừa rồi lặng lẽ đến gần hai bước, trông thấy những côn trùng kia điên cuồng cắn xé kinh chủ bại lộ ở bên ngoài huyết nục lúc, bị dọa đến toàn thân nổi da gà. Ngàn trùng ngàn thịt, trời mới biết đó là một loại dạng gì cảm giác, nhưng trước mắt nữ nhân tựa hồ đối với này hoàn toàn không có khó chịu. Ngươi, không đau sao? Tình chủ giơ tay lên, hắc bảo tay áo chợt xuống, lộ ra cái kia gẩy như que tủy cánh tay. Đau nhức. Ha, so sánh với chúng bạn xa lánh đau nhức, cái này lại đáng là gì? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho linh tiêu tên hôn trướng này cũng nếm thử cái này toàn tâm thực cốt đau nhức. Doết, lái xe, lại không mở không cần đi ngủ. Chương 633, hắn yêu quá tản nhẫn chương 633, hắn yêu quá tản nhẫn tại văn triều sinh lăng lệ thế công bên dưới, Ngọc lâu la tình chủ giảng thuật ra vài thập niên trước sự tỉnh. Một cái người không thích nói chuyện, theo máy hát đột nhiên mở ra, cũng đã rất khó lại đóng lại. Nàng những năm này giấu ở trong lòng lời nói, có lẽ không có đối với Ngọc Lâu La bất cứ người nào nói qua, nhưng lần này, nàng nói cho nàng đích nghe. Văn Triều Sinh tại bển chắc không thể phá được trên đê dài đạo ra một cái mập nhỏ, sau đó tích chứa nhiều năm như vậy Hồng Thủy liên tại lúc này nghiêng nhìn Vũ Trảo. Tại cái này nhỏ hẹp hắc ám trong lầu giam, đám người chứng kiến năm đó kinh chủ cùng ninh Tiêu Thiên tạo thiết giống như tình yêu, lại chứng kiến nàng cuối cùng đã mất đi giá trị lợi dụng đằng sau bị ninh Tiêu vô tình vứt bỏ. Chư phụ của nàng, con của nàng, trên này hai tên nàng xuống toàn bộ tình cảm người, cuối cùng toàn bộ vô tình từ bọn nàng. Người là một loại cực dễ dàng nhận cảm xúc chi phối sinh vật, qua nhiều năm như vậy tích tụ oán khí bị Văn Triều Sinh nấu lửa, vỡ tung kinh chủ tâm lý phòng tuyến. Nàng đồng ý Văn Triều Sinh giao dịch. Theo kinh chủ điều khiển trong thân thể mẫu chủng, đám người nghe được dưới thân mặt đất chuyển đến một ít thanh âm kỳ quái, thanh âm kia khoảng cách đám người dưới chân càng ngày càng gần, cho đến một đoạn thời khác, bị tuyết chi kiếm vi đông cứng mặt đất đông nhiên nổ tung, một cây lại một cây sắc bén dây leo từ phía dưới thoát ra, đem cứng rắn mặt đất cặc ra một cái độc lớn. Sau đó, một cái khác do dây leo sẽ lấn, tiến không kẽ hở lồng giam từ cái này, động dưới đầm lầy chậm rãi bay lên. Phía trên vẫn có hôi thối sền sệt nước bùn từ mặt ngoài chảy xuống. Các Tư Hi sợ sệt kinh chủ đột nhiên đổi ý, muốn trước khi chết đối bọn hắn áp dụng trả thủ, không tự giác lui về sau mấy bước, thần sắc hận trương đứng tại A Thủy sau lưng. Bất quá, theo cái này màu đen lồng giam tại kinh chủ điều khiển bên dưới từ từ mở ra, bên trong lập tức xuất hiện 6 cái đã hôn mê người. Trong này có Đàng Liên thành thành chủ phụ mẫu, thế tử, còn có hắn ba đứa hài tử. Người muốn người đều ở chỗ này, hiện tại, nói cho ta biết liên quan tới Ninh Tiêu cùng âm ba sự tình. Văn Triệu Sinh nhìn chằm kinh chủ con mắt, đối phương giống như là một đầu bị thương mãnh hổ. Đáy mắt có một loại cố chấp điên cuồng, tin tức này ngươi không nhất định có thể tiếp nhận, phải có chuẩn bị tâm lý. A Thủy bất chi bất giác đã đứng ở cái này 6 tên người hôn mê bên người, năm chặt dao bổ tuổi tay cũng đã trở nên bương lòng. Đây là A Thủy cho tới nay tòi quen, Ngay bình thường, nàng cầm dao nắm đến tức gấp, nhưng duy trì có tại muốn bổ ra trước một khắc sẽ vô cùng bương lòng. 6 người này sinh tử việc quan hệ Văn Triều Sinh sau đó phải làm sự tình, không cho phép sơ xuất. mà đổi thành một đầu kinh chủ gặp được Vân Triều Sinh trong lúc biểu lộ bi diệu, trong lòng lẫn lẫn đã nhận ra một tia chẳng lành, lại là hỏi, đã nhiều năm như vậy Ta còn có cái gì không có khả năng tiếp nhận." Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, "Vậy ngươi có thể tiếp nhận? Bọn hắn đã chết rồi sao?" Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, hồi lâu không có âm thanh, không có động tĩnh. Kinh chủ ngồi yên ngay tại chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục từ răng của mình trong khe gạt ra mấy chữ, "Ngươi tại, nói cái gì?" Văn Triều Sinh không nhìn không khí bên trong cái kia làm cho người hít thở không thông băng lãnh, bình tĩnh nói, "Không biết ngươi có biết hay không, Trẩm Đường bảo tàng một chuyện chi tiết, đã ngươi đã đem người giao cho ta, vô luận ngươi tin hoặc không tin, liên quan tới hai người cụ thể tin tức." Ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ, đây là giữa chúng ta giao dịch nội dung. Năm năm trước, ngươi nói âm ba bởi vì phụ thân mình tiêu sự tình rời đi ngươi, ta không xác định âm ba đến tuột cùng có tính không được một cái hiếu cho người. nhưng là, thời điểm đó Ninh Tiêu hoàn toàn chính xác tao ngộ không cách nào tưởng tượng phiến vật văn triều sinh đem Bình Sơn Vương như thế nào lợi dụng chìm đường bảo tàng một chuyện tiền căn hậu quả toàn bộ một năm một người nói ra. Hắn cho Ninh Tiêu làm cụm, bởi vì Ninh Tiêu cái này thương nhân động tâm tư không nên động, ngấp nghé đụng không thuộc về mình quyền lực, cái này xúc phạm đến Bình Sơn Vương ngược, cho nên hắn xuất thủ kết thúc Ninh Tiêu cả đời làm nhiều việc ác. Nghe đến đó, kinh chủ rốt cục không thể tìm được, thanh âm khàn giọng mà bén nhọn kêu lên, người đang nói láo. Linh Tiêu là tệ quốc vô công, dưới chướng vô số môn khách, trong tay tài phú phú khả đế quốc, há có thể như ngươi lời nói như vậy dễ như trở bàn tay bị người mưu hại bỏ mình. Văn Triều Sinh trả lời, người cả đời này sẽ trở nên càng ngày càng già, kinh lịch càng ngày càng phu phú, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mỗi người cũng sẽ ở già đi quá trình bên trong càng ngày càng cường đại, chúng ta chỉ thấy qua rất nhiều người tại đã trải qua trần thế ma luyện cùng chập đằng sau, bởi vì đi qua thành công cùng thắng lợi bị làm choáng váng đâu đó cuối cùng trở nên tự ngạo tự đại, ngay cả mình nguyên bản có bạn sự cũng vượt bỏ. Linh Tiêu chính là như vậy một người. Ngươi nếu từng cùng hắn từng có một đoạn tình duyên, vậy ngươi nhất định cũng biết, đời này của hắn quá mức chuyển kỳ, từ không quan trọng bên trong vực hợi, từng bước một đi tới vạn người kính ngưỡng quốc công vị trí, thậm chí tại gặp phải Bình Sơn Vương trước kia, hắn chưa từng bại một lần. Khả Linh Tiêu bị bệnh cũng không nghĩ ra, chính là cái này một lần duy nhất, lại gọi hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ văn chiều sinh trong miệng phun ra mỗi một cái bình tĩnh đều có kỳ lạ uy lực, hóa thành từng cây gai, thật sâu đâm vào kinh trụ tâm lý. Đối mặt cái này không gì sánh được hoang đường kết quả, kinh chủ xác thực rất khó tiếp nhận, nàng không nguyện ý tin tưởng, vẫn ý đồ tìm kiếm văn triều sinh trong lời nói lỗ thủng, làm lấy sau cùng giấy rủa, không, có khả năng, người cái này xào trá tệ quốc nhân, trong miệng không có một câu nói thật. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Nếu như Linh Kiêu thật rơi xuống tình cảnh như vậy, sao ba lúc rời đi sao lại không cùng ta giảng? Đối mặt kinh chủ phản kích, văn triều sinh không có bối rối, cũng không có đáp lại, có chỉ là làm lòng người hoang chờ mặc. Làm sao, bị ta ngắt xuyên qua hoàn toàn, không phản đối có đúng không? Các ngươi những này tử tệ quốc người tới Từng cái ngoài miệng không có một câu nói thật, đều là đồ vô sỉ. Văn Triều sinh ánh mắt chợt nhất, trong hắc ám, Dạ Minh Châu sâu kín mang chiếu đến trong mắt của hắn, lạnh đến làm người ta hoảng hốt. "Ngươi nói có hay không một loại khả năng, a ba không có đem chuyện nào nói cho ngươi là bởi vì, hắn không muốn để cho ngươi đi. Hắn lo lắng, ngươi cùng hắn một dạng có đi không về." Kinh chủ trên mặt biểu lộ đọc lại. Văn Triều sinh nói để tay lên ngực tự hỏi, "Nếu là lúc kia ngươi biết hắn trở thành tù nhân, ngươi sẽ quanh tay đứng nhìn sao?" Lần này, đến viên nữ nhân trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng chính là đáp án lại hoặc là vô luận nàng mở miệng cùng không mở miệng, Âm Ba lựa chọn đã nói rõ hết thảy. Ta nói câu giả một một chút lời nói, Âm Ba không phải không yêu ngươi, hắn chỉ là yêu quá tạm nhẫn. Đưa ngươi vứt bỏ tại cái này vô ngần hoang mạc, tại độc trùng này khắp nơi trên đất đầm lấy, có lẽ nếu như không để cho ngươi trực tiếp chết tại Tề Quốc Vương thành bên ngoài đầu đại đạo kia bên trên. Dù sao che thiên điện người giết ngươi đơn giản một cái trước mắt, thế nhưng là Âm Ba lựa chọn vẫn sống sống hành hạ ngươi 5 năm năm. DS, hôm nay lại thiếu một tấm, thiếu canh ba mấy ngày nay bù một chút, ta hôm qua chuyến tàu đêm MD, chậm khí. Chương 634 Bỏ mình chương 634, bỏ mình kỳ thật văn triều sinh cũng không hiểu rõ âm ba làm như vậy, đến cùng phải hay không bởi vì lo lắng mâu thân hắn chết bởi đế quốc vương đô ngoài thành. Nhưng lời giải thích này là hoàn toàn phù hợp logic. Phổ thông tứ cảnh cường giả tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập đế quốc vương thành, dù sao tại tre thiên điện trong mắt, ngũ cảnh phía dưới tu sĩ đơn giản sâu kiến, bọn hắn sẽ không phản ứng. Chỉ khi nào nước khác ngũ cảnh tu sĩ tiến vào đế quốc đô, nhất định phải lấy tân khách tư thái, nếu không, đây chính là đối với che thiên điện uy nghiêm khinh nhận. Mà khinh che thiên điện, kết quả chỉ có một cái Từ kinh chủ hành vi cùng thái độ đến xem, nàng là biết điều này, nếu không lấy nàng ngũ cảnh thực lực, các bạn không cần làm nhiều như vậy. Cho nên, Văn Triều Sinh đối với âm ba động cơ suy đoán, chính là muốn lấy bản thân mâu thuẫn đến kiểm chế kinh chủ. Văn Triều Sinh muốn để kinh chủ nội tâm cực hạn hận ý bên trong, sinh sôi một vòng từ bi cùng mê mang. Một cái có được tuyệt đối thuần túy cảm xúc người, thường thường cũng rất cố chấp, cố chấp người lại thường thường dễ dàng hủy diệt. Văn Triều Sinh hiện tại đã được đến hắn muốn lộ vật, hắn không cần hủy diệt, hắn muốn mã táo người nhà sống sót, cho nên, hắn thông qua xảo diệu chỉ dẫn, để kinh chủ cố chấp đi công kích chính nàng. Loại phương thức này là rất hữu hiệu. Khi biết cái kia từ bỏ chính mình, đi theo cha mình mà đi hài tử lại là vì bảo vệ mình lúc, nàng Nguyên bản bị thư Hận Bao phủ tâm trí xuất hiện một vòng vận sóng. Âm ba nàng tự lầm bẩm, nói cái gì đáng người nghe không rõ lắm, nhưng gặp nàng thần sắc mê mang, Quan Triều Sinh liền biết hắn quyết sách là chính xác. Giờ này khác này, Kinh chủ nội tâm đã lâm vào nghiêm trọng bản thân trong mâu thuẫn, một mặt là đối với mình Trượng Phu Ninh tiêu cùng mình hài tử vô cùng vô tận hận ý, một phương diện khác, nàng tại lâm vào không gì sánh được tuyệt vọng vực sâu đằng sau, đột nhiên lại xuất hiện một đạo ánh dạng đồng, đưa nàng chiếu sáng. Vừa nghĩ tới cái kia chính mình cho tới nay hoán hận hải tử, cuối cùng không nói một lời rời đi, tiếp nhận chính mình tất cả hiểu lầm, chỉ là vì bảo vệ mình lúc, hoán nghiệm đúc thành thiết thạch tâm tràng lập tức xuất hiện bếch rách. Làm chuyện này thời điểm, văn triều sinh nội tâm không có một chút xíu ấy nấy, nhìn chung kinh chủ nhân sinh trong quá khứ, là một cái bị yêu hận tra tấn người đáng thương, bi kịch của nàng, là đã từng xảy ra nhất định, vô luận văn triều sinh rằng hoặc không nói, sự thật liền đã bày tại nơi đó. Trợ phu của nàng chết, hải tử cũng đã chết. Vô tận vẫn nộ bắt đầu dần dần bị trống rỗng thay thế, còn sót lại những cái kia không nhiều vị trí, là đối với Văn Triều Sinh lời nói không tín nhiệm cùng hoài nghi. Nàng như cũng không nguyện ý tin tưởng, cái kia tuyệt tình tiền dã, hàng hái Ninh Kiều, cứ như vậy mơ mơ hổ hổ chết tại Tây Quốc. Hắn làm sao lại chết? Hắn sao có thể chết? Hắn còn không có đợi đến chính mình đi báo thủ, hắn còn không có đợi đến những năm này đối với mình phụ lòng sáng hối, cứ như vậy chết. Văn Triều Sinh không có cho nàng quá nhiều cơ hội phản bác, tại trên cảm xúc, hắn một mực tại đem kinh chủ hướng bản thân hủy diệt bức, nhưng tại trong hiện thực, hắn lại đối với đối phương lưu tình. Ngươi hoàn thành giao dịch, ta cũng hoàn thành giao dịch, ta không giết ngươi, nếu như ngươi hoài nghi ta nói với ngươi láo, tương lai chính ngươi đi xem, dù sao. Đế quốc quốc vận cũng nhanh đến đầu. Mạnh phán quản lấy được tin tức là từ Hạ Lan thị tộc tới, mà Ngọc Lâu là bây giờ là Hạ Lan thị tộc phụ thuộc, cho nên kinh chủ đầu kia lấy được tin tức nên cùng Mạnh phản quản một dạng. Ngũ cảnh cường giả thân thể nhận đạo vận bảo hộ, ngươi có thể đem chân vốn về, chúng ta xin từ biệt. Theo sáu người kia thoát ly lồng giam đằng sau, bọn hắn dần dần thức tỉnh, Cát Tư Hi tiến lên hỗ trợ, hắn cũng là thác bạn thị của ngươi, tại hướng sáu người biểu hiện ra xong thân phận của mình đằng sau là được tín nhiệm của bọn hắn, đồng thời chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Mặc dù Văn Triều Sinh đã triệt để công phá kinh chủ tâm lý phòng tuyến, nhưng là rời đi thời điểm, hắn vẫn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối phương, tùy thời phòng bị đối phương đột nhiên tập kích. Mấy người hướng về nơi đến đường thối lui, đến đường hành lang lỗ hổng lúc, trong hắc ám truyền đến tiếng chủ U Linh thanh âm tuyệt vọng, "Là Bình Sơn Vương giết bọn hắn, đúng không?" Thanh âm này âm sắc mặc dù cùng nàng một dạng, nghe vào trong thai, lại cảm thấy giống như là một bộ thi thể mới hẳn là phát ra tới âm. Hắn đứng ở trong hắc ám, Khung vô theo A Thủy bọn hắn cùng nhau lập tức tiến vào đường Hải Lang, châm mắc có một hồi, thôi có chút tản nhẫn hồi đáp, ta không muốn lửa dối ngươi. Vinh Sơn Vương cũng đã chết. Hắn trở thành tre thiên điện đám người kia phát động chiến tranh kẻ chết hay. Nói xong một câu nói sau cùng này, Văn Triều Sinh quay người rời đi, sau lưng trong bóng tối lại không còn bất luận động tĩnh gì, phản phất hết thể đều đã kết thúc. Hắn không cách nào bạn thân trải nghiệm kinh chủ dạng này cố chấp người, giờ này khắc này nội tâm đến cùng nghĩ cái gì, nhưng có một chút hắn muốn tin, đó chính là hắn cho kinh chủ đáp án này, tổ thương muốn xa xa lớn hơn hắn đâm vào trên thân thể đối phương kiếm. Đám người một đường không nói chuyện, đi tới trong đường hành lang bộ thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, kỳ quái tinh mịn thanh âm xuất hiện ở trong đường hành lang. Bởi vì đạo thanh âm này cách bọn họ rất gần, cho nên đưa tới chú ý của mọi người, nguồn âm thanh tại đỉnh đầu của bọn hắn, thanh âm này phát ra đồng thời, tựa hồ còn có thứ gì từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, van chiều sinh giơ lên trong tay Dạ Minh Châu, đám người trông thấy, những cái kia bám vào tại trên đỉnh đầu bọn họ vách tường dây leo màu đen, ngay tại khô nhéo tàn lụi. Mã táo người nhà còn còn có chút ý thức hỗn độn, không biết rõ điều này có ý bị gì. Nam chết. A thủy nhẹ nhàng mở miệng, Văn Triều Sinh khẽ gật đầu. Ấn. Những dây leo này cùng kinh chủ ở giữa có đặc thù liên hệ, bọn chúng đi vòng, tự nhiên cũng mang ý nghĩa kinh chủ sinh mệnh đi đến cuối con đường. Văn Triều Sinh lưu tại trên người nàng kiếm thương không đủ để chí mạng. Đây là đối phương lựa chọn của mình. Nàng chấp niệm quá sâu, yêu người đã chết, hữu nhân cũng đã chết, những năm này chịu được hết thể thống khổ cùng tiếp nhận hết thể tra tấn, tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Tử vong trở thành kết thúc đây hiết thể phương tốt nhất. Đối với kinh chủ lựa chọn, Văn Triều Sinh cũng không giận mình, chỉ là có chút có chút ngoài ý muốn. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, kinh chủ đều là một tên tuyệt đối nữ cư nhân, mà nữ nhân như vậy thường thường sẽ không bị tình yêu lôi cuốn. Nhưng nàng là một ngoại lệ. Thân là nữ nhân, A Thủy tựa hồ đối với kinh chủ có càng sâu đồng tình, phần này đồng tình cũng không phải là đối với đối phương Tử vong, mà là đối với đối phương đi qua nhận phản bội. Nữ nhân đối với tình cảm tố cầu thường thường càng tinh tế, tinh xảo hơn, cũng càng khó tiếp nhận phản bội. A Thủy nhận qua một lần phản bội, cho nên nàng rất rõ ràng vậy rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Tử vong, đối với nàng mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất đi. A Thủy trầm âm thanh thở dài. Văn Triều Sinh chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng, vỗ vỗ nàng phần gáy, nói ra, "Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đi thôi." A Thủy gật đầu. Ấn. Chương 635, lừa dối chương 635, lừa dối đám người đi ra về sau, tại địa lao phía ngoài trong lồng giam gặp được Lo lắng dạo bước mạnh phàn quảng, hắn hình dung Hoàng Bét, hai mắt đỏ bừng, nhìn qua sắp gấp đến độ điên rồi. Gặp được Văn Triều Sinh mấy người sau khi đi ra, Mạnh Phàn Quảng đầu tiên là khẽ mình, sau đó giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, đội vàng chào đón Trẫm bệnh khuôn mặt ngu quan đã có chút và mẹo, các ngươi, kinh chủ đâu? Lúc trước Mạnh phan Quảng bị kinh chủ hù dọa tinh thần thất thường, trực tiếp hoảng hốt chạy bừa trốn thoát, tựa hồ là lo lắng Văn Triều Sinh bọn hắn bị kinh chủ giết chết, có thể chính mình lại không dám đi bảo, thế là chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Bây giờ thấy Văn Triều Sinh mang theo Mã Táo người nhà đi ra, trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được kinh chủ kết cục. Chết. Văn Triều Sinh nhìn lướt qua Mạnh phan Quảng, nói ra, ngươi đi qua bên ngoài sao? Mạnh tập tơ máu rộng con mắt trừng đến to lớn. Ta bây giờ trên thân thương thế kia, còn thiếu một đầu tay, dám đi bên ngoài mà "Vậy mày mà nhiều người như vậy, ta một người ra ngoài, cái kia không muốn chết sao?" Văn Triều Sinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía lúc đến đường. "Vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài." Mạnh Phan Quảng đi theo Văn Triều Sinh đám người sau lưng, tiếng nói mang theo e ngại, "Ngươi sẽ giết ta sao?" Văn Triều Sinh trả lời, "Hẳn là sẽ không." Mạnh Phan Quảng khẽ giật mình, "Vì sao là hẳn là?" Văn Triều Sinh nói bởi vì ta sau khi ra ngoài có thể sẽ đổi chủ ý. Mạnh Phan Quảng đạo, "Ta hy vọng ngươi không cần đổi chú ý." Văn Triều Sinh cũng không quay đầu lại, nhìn ngươi biểu hiện. Hắn mang theo đám người một đường từ trong điện Lao đi ra. Càng la tiếp cận bên ngoài, lòng của mọi người cũng đi theo treo lên. Sở Dĩ sẽ cảm thấy khẩn trương, không phải là bởi vì bọn hắn nghĩ đến bên ngoài có thật nhiều định nhân, mà là bởi vì theo bọn hắn sắp đến lối ra lúc, nơi đó truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Đám người không biết bên ngoài đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mùi máu tươi không khó lý giải, cái này nhất định nương theo lấy tử vong. Dấu trong lòng tâm tình nặng nghề cùng cảnh giới đi tới lối vào lúc, bên ngoài cảnh tượng thê thảm làm lòng người thần chấn nhiếp. Nguyên bản có mấy trăm người thủ vệ tiên lao, giờ này khắp nải lại thay năng đồng, những người kia kiệu chết không có sai biệt, thi thể hiện ra lấy bất quy tắc hình dạng giống như là bị lực lượng gì truy sống, xé rách hoặc đè ép mà thành, xen sệt máu tươi rót vào thổ nhũng, đem mặt đất nhuỏ đỏ, huyết thủy trương ngưng kết chứng minh những người này vừa mới chết không lâu, Vì dị chính là, mọi người tại trong thiên lao vậy mà không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió cùng độc tĩnh. Hắn, chúng ta nhìn thấy một màn này, Cắt Tư Hi hai chân run lên, hoảng sợ ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Hắn cảm thấy, tạo thành đây hết thể hung thủ rất có thể còn tại phụ cận, trong lòng sợ hãi rất nhanh liền đạt tới cực hạn. Được yếu đi ra 6 người kia lại tốt không đến đi đâu, bọn hắn sinh tại tái ngoại, Bản thân không phải thị tộc người, dính chính mình hài tử ánh sáng, một màn kinh khủng này là thật là cho hai vị lão nhân kém chút dọa ngất đi qua. Tiểu hài tử văn không quen mũi máu tươi này, nằm dạng trên mặt đất một buồn nôn. "Lão mạnh, đi tìm một chút xung quanh có hay không các ngươi môn phái trưởng lão?" Văn Triều Sinh cùng A Thủy là gặp qua sự kiện lớn người, từ đầu đến cuối lộ ra đặc biệt tỉnh táo, người trước cẩn thận thăm dò qua một chút thi thể, y đổ từ những thi thể này trong biệt tương tìm ra một chút manh mối, nhưng cuối cùng không có thu hoạch. Mặc dù những thi thể này tử vong tư thái mười phần bặm mẹo, nhưng dù sao khuôn mặt không bị phá hủy. Mạnh phàn Quảng Vân biệt 10 phần cẩn thận, cuối cùng lại là lập đầu, không có trưởng lao thi thể. Văn Triều Sinh có chút ngoài ý muốn. nếu thiên cung kinh chủ sớm đã phát hiện thân phận chân thật của ta, vậy lần này bao vây chặn đánh thế tất hẳn là có trong môn phái mấy tên trưởng lao ánh mắt quét mắt hiện trường một lần, Văn Triều Sinh trong lòng ẩn ẩn nhiều hơn mấy cái suy đoán. Trong thiên cung trưởng lao đến cùng là bởi vì không có tới, vẫn là bọn hắn sau khi bị giết chết, thi thể bị mang đi. Nếu có người có thể dễ dàng giết chết bọn hắn, đối phương chí ít cũng làm ngũ cảnh bên trong người nổi bật, mang đi thi thể của bọn hắn lại là vì sao? Không Không đối văn Triều Sinh tao mày, đương nhiên phụ định chính mình bên trong một cái suy đoán. Nếu như là ngũ cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa chiến đấu, sẽ không hoàn toàn không có tiếng gió cùng động tinh truyền vào địa lao, hoặc là lục cảnh cường giả vào xem qua nơi này, hoặc là chính là cái kia mấy tên trưởng lao sát thủ không đến, kinh chủ hẳn là thông chi qua bọn hắn, bọn hắn không đến, hoặc là làm phản, hoặc là chính là trước khi tới cũng đã bị người xử lý xong. Đi đến cái nào phiền phức liền theo tới cái nào, đây không phải trùng hợp, sẽ cùng Tiên Cơ Lâu có quan hệ sao? Thiên cơ Lâu Lâu chủ rốt cuộc muốn trên người của ta được cái gì đâu? Văn Triệu Thanh trong lòng xuất hiện càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Hắn đã bắt đầu ẩn ẩn hoài nghi, cái kia điều khiển tái ngoại đại thủ chính là Thiên Cơ Lâu. Nếu như thật sự là dạng này, vậy cái này thế lực độ mạnh, chỉ sợ cũng xa xa bị thế nhân đánh giá thấp. Phải biết, Tam đại thị tộc thống trị tái ngoại nhiều năm, tộc đàn bên trong bản thân liền rất có thể có lục cảnh cường giả tọa chấn, lại thêm bọn hắn binh hùng tướng mạnh, dưới trướng thế lực bề buộn, cùng chư Trần Quốc bên ngoài mà khác Tam Quốc ma sát không ngừng, có một nhóm phi thường giỏi về đánh trận lại không sợ chết quân đội, có thể để cường đại như thế ba cổ thế lực vân không biết những năm này Tiên Cơ Lâu đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Văn, Văn tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn đuổi mau rời đi nơi này a? Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để Mạnh phàn Quảng không nắm được chủ ý, hắn muốn một người ra ngoài, lại sợ gặp phải nguy hiểm, chính mình không có cách nào xử lý. Chứ không đổi mà rời đi, người dẫn chúng ta đi thiên cung địa phương khác nhìn một chút, nhìn một chút. Mạnh phàn Quảng thần sắc ngưng trọng lại do dự, có thể lúc nói chuyện, đáng người có thể rõ ràng trông thấy mí mắt của hắn ngay tại ngày lên. Mấy người này mới chết không lâu, đồ xác bọn hắn hung thủ rất có thể còn không có rời đi, chúng ta giờ phút này như không nhanh chóng rời đi. tại trong tông môn tiếp tục lưu lại rất có thể sẽ cùng những đạo phủ kia gặp phải sinh sôi sự cố. Văn Triều sinh liếc mắt nhìn hắn, lúc trước chỉ có các người ngọc lâu là khi dễ người khác, nhưng cho tới bây giờ không ai nghe nói qua có ai dám khi dễ Ngọc lâu là, lúc này bị người giết đến trong sân môn, người cứ như vậy sám xịt đạo đậu, không giống tác phong của các người à. Mạnh phan quảng thịt trên mặt run rẩy đến càng thêm lợi hại, tình huống của chúng ta ngài còn không rõ ràng làm sao? Đó không phải là hiệp yếu sợ mạnh. Người ta đều đã giết tới chúng ta trong sân môn, trong vô thanh vô tức chu diệt nhiều như vậy đồng môn, thực lực này nói ít cũng là ngũ cảnh, nói không chừng còn không chỉ một người. Thật muốn gặp phải hắn không, có tiếp tục hướng xuống, dạng, nặng nghề bầu không khí đã nuốt sống đáng người, mà táo thê tử lúc này cũng mở miệng, nàng năn nỉ Văn Triều Sinh đem bọn hắn an toàn đưa về đàng yên thành, đến lúc đó chồng mình nhất định có thâm tặn. Văn Triều Sinh căn bản liền không có để ý tới nàng, mà là đối với Mạnh Phàn Quang nói ra, "Lão mạnh, ngươi nói ngươi hiếp yếu sợ mạnh, đây là chuyện thật mà hay là giả sự tình?" Mạnh Phan Quang không rõ Văn Triều Sinh tại sao phải đột nhiên hỏi ra kỳ quái như thế vấn đề, nhưng hắn nhìn qua Văn Triều Sinh ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, trong lòng không hiểu thấu dùng mình một cái. "Ta, ta đương nhiên thật là Văn Triều Sinh gật đầu." Người tốt nhất thật là. Hắn lên trước, nhẹ nhàng mà đưa tay quắc lên mạnh phản quảng trên bờ vai, tiến đến mạnh phàn quảng bên tai nói ra, vừa rồi cùng ngươi giao tiếp người, lúc này đã không ở bên người ngươi, hắn tạm thời không giết được ngươi, nhưng là, ta có thể. Nghe được câu này mạnh phàn quảng, con người bỗng nhiên rút lại. GS, thiếu 3 cái trước nhớ ký, trước nhớ ký. Chương 636, mất tích vương tiêu đầu chương 636, mất tích vương tiêu đầu văn triều sinh tiếng nói rơi xuống đằng sau, mạnh phản quảng thần sắc xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng ở phần này kinh ngạc xuất hiện trước đó, con người của hắn trước có rút lại một chút. Nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Văn Triều Sinh đương nhiên chú ý tới chi tiết này. Kỳ thật hắn cũng không hiểu biết đối phương rời đi nơi này đằng sau, phải chăng cùng người kỳ quái quấy đầu qua, mạnh phản quảng làm những chuyện như vậy cũng không có cái gì dị thường. Duy nhất miễn cưỡng có thể nói là dị thường sự tình, chính là hắn tự Văn Triều Sinh trong mắt biến mất một đoạn thời gian. Từ thị tộc đến Ngọc Lâu La đến Vương Hiển, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi tay vô khủng bất nhập, bây giờ Văn Triều Sinh trong lòng cảnh giới đã tăng lên tới cấp bậc cao nhất, đối với bên người bất luận cái gì khả năng xảy ra vấn đề người, đều sẽ loại bỏ một lần. Kết quả cái này không cha không biết, cha một cái thật đúng là cho hắn cha ra vấn đề. Văn tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi ta từ địa lao trốn tới đằng sau, vẫn canh giữ ở bấy dập cửa ra vào, bên ngoài vừa rồi trải qua một chưởng sát lục, ta có thể cùng người nào giao tiếp. Văn Triều Sinh giúp hắn Lý Hảo có chút sốt xít cổ áo, nói ra, nếu thật là không có, cần gì phải cố giả bộ trấn định, sợ ta nhìn ra manh mối gì. Ngươi biết cái kia giết chết bên ngoài những người này người đi. Những người kia đưa tay dài như vậy, ngay cả các ngươi kinh chủ đều cảm thấy sợ sệt, ngươi không có lý do không sợ. Nhưng là Chỉ có người sống mới có tư cách sợ sệt. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục như thế lo lắng hãi hùng xuống dưới, ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Lời đã nói đến mức này, Văn Triều Sinh cũng không có gì kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn giả bệnh. Hắn chỉ muốn từ Mạnh Phàn Quảng trong miệng đạt được một cái thái độ. Bao Tô tiến đến trước đó, thường thường sẽ có như chết bình tĩnh, Mạnh Phàn Quảng người được nuôi vị của tử vong, trong đầu ông ông tắc hưởng. Muốn mạng, thật muốn vậy. Tiếng hít thở của hắn bất tri bất giác trở nên dồn dập lên, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Văn Triều Sinh nhiên mặt mày lớn hở, lấy đuổi trỏ đụng, đụng hắn, ta lừa ngươi chơi chơi, nhìn cho ngươi bị hủ. Trong núi này nguy hiểm, không nhìn cũng tốt, chúng ta sớm đi rời đi. Dưới mắt nhiệm vụ là mau chóng đem mã táo người nhà an toàn đưa về đàng Liên Thành. Đám người về tới thủy đỉnh, dắt ngựa, nhưng không có nhìn thấy Vương Tiêu Đầu, chỉ có Vương Hiền tại lúc đầu khách sạn chờ đợi. Làm sao không thấy Vương Tiêu Đầu nhân? Mặc dù biết Vương Hiền rất có thể chính là bán bọn hắn người kia, nhưng Văn Triều Sinh vẫn không có vội vã trở mặt, như cũng làm bộn vô sự phát sinh. Vương Hiền nhìn thấy Văn Triều Sinh bọn hắn đằng sau, trên mặt mũi giản mua lập tức hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vương Tiêu Đầu biến mất. Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, hắn không phải một mực ở cùng với ngươi a? Vương hiền khẽ lắc đầu, hắn sát mặt trắng bệnh đến không bình thường, lộ ra chính mình một đầu trống dông tay áo. Chúng ta trước đó nuốt ở một chỗ phi thường địa phương ẩn nấp theo lý thuyết, cái chỗ kia tuyệt không nên nên bị người phát hiện, nhưng lại chẳng biết tại sao bại lộ. Chuyện bị gì là, đối phương giống như đã sớm biết chúng ta ở nơi nào, là thẳng đến lấy chúng ta tới. Đoàn người kia giống như là thác bạc thị của người, trước trước sau sau ước chừng 2 300 số lượng, vương tiêu đầu phản ứng rất nhanh, mang theo láo đầu nhì đào cẩu, nhưng là trên đường hay là xảy ra ngoài ngo Chúng ta trong lúc đối rối chạy trốn tới một chỗ tiêu địa, mặc dù bảnh vẻ, nhưng đối phương sớm muộn sẽ đi tìm đến, Vương Tiêu Đầu không muốn chết ở chỗ này, thế là làm ra một cái to gan quyết định. Hắn dựa theo trong trí nhớ lúc đến lộ tuyến đạo đạo, đồng thời giúp ta dẫn dắt rời đi một bộ phận người, về phần cuối cùng ta có thể hay không sống sót, nhưng bằng thiên ý. Có lẽ là bởi vì lúc đó trời tối, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, bọn hắn liền cho rằng Vương Tiêu Đầu là mang theo ta cùng một chỗ thoát đi, thế là toàn bộ đội theo, Lao Đầu Nhi cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Trong đội ngũ, Cát Tư Hi nghi ngờ nói, Lao Đầu Nhi Ngươi nói thắc bạt thị tộc tới truy sát các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cùng thị tộc trước đó từng có thù hận? Vương Hiền lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Lao Phu cũng nghĩ không thông điểm này. Văn Triều Sinh suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, chúng ta đi trước đằng liên hành, nếu có cái gì hiểu lầm, ở trước mặt giải khai." Vương Hiền do dự một hồi, vẫn là gật đầu nói, "Tốt." Nói xong, hắn hỏi thăm về Ngọc Lâu là sự tình, Văn Triều Sinh lại trả lời, "Bọn hắn bị giết sạch." Vương Hiền rung động nói toàn bộ tông môn. Văn Triều Sinh nhìn chằm nhiên cười một tiếng, chỉ đùa một chút, ai có năng lực này? có thể đem ngọc lâu la toàn bộ tông môn giữ thăng bằng. Vương Hiền nghe vậy cười khổ nói, "Văn Tiên Sinh, đây cũng không phải là một cái thích hợp đùa giỡn thời điểm." Văn Triều Sinh thu hồi rơi vào trên người hắn ánh mắt, mang theo đám người rời đi, "Thời điểm ra đi." Văn Triều Sinh cùng khách sạn lao bản bàn giao nói nếu như trước đó người kia trở về, nói với hắn, "Đi đằng điện thành." Chủ tiệm đáp ứng, đám người lên đường, bởi vì ngựa khăn hiếm, Văn Triều Sinh liền cùng A Thủy cưới một con ngựa. Hắn phía trước, A Thủy ở phía sau. Gặp lại mạc trời chiều, A Thủy ôm lấy Văn Triều Sinh phần eo cánh tay sức, thân thể rắn bảo, ghé vào bên tai của hắn nói ra Không dết vương hiền Văn Triều sinh hạ giọng vẫn chưa tới thời điểm. Mà lại, dết hắn không có tác dụng gì. Đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nhìn chầm chầm chúng ta nhãn tuyến nhiều vô số kể, dết một cái vương hiển, còn sẽ có càng nhiều vương hiển xuất hiện, đến lúc đó, sự tình sẽ chỉ trở nên càng ngày càng khó xử lý. Mà lại, thế cục đang theo lấy tất cả mọi người không có cách nào dự liệu phương hướng tiến lên, bởi vì tại chúng ta cùng âm thầm cái tiết để mắt tới người của chúng ta ở giữa, xuất hiện người thứ ba. Trên lưng ngựa sắt vào nhau a thủy trầm mặt một hồi, thanh âm của nàng ném hái giống trên cánh đồng hoang thổi qua gió, người thứ ba là ai? Văn Triều Sinh, Tháp bạn thị tổng. A thủy lập tức kịp phản ứng Văn Triều Sinh đang nói cái gì? Vừa rồi Vương Hiền nói cũng không đều là nói láo. Văn Triều Sinh vừa nhìn thấy hắn thời điểm, ta cho là hắn đang dùng khổ nhu kế, đối với người bình thường tới nói, tổn thất một đầu cánh tay là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình, nhưng Vương Hiền cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao đi theo chúng ta bên người, hắn thủy thời đều có bị nhìn chấu phong hiểm, mà một khi bị nhìn thấy chúng ta liền có thể sẽ giết hắn, một cái ngay cả chết còn không sợ người, như thế nào lại để ý một đầu cánh tay. Bất quá về sau ta thử hắn một chút. Gia hỏa này biểu hiện ra phản ứng, giống như thật không biết Ngọc Lâu La tông môn bị giết rồi. Nói một cách khác, đồ sát Ngọc Lâu La tông môn một người, không phải vương hiền người sau lưng, mà có năng lực như thế cùng gan này sát, đơn giản tam đại thị tộc, Ngọc Lâu La lệ thuộc vào Hạ Lan thị tộc, bây giờ, bởi vì các bạn thị tộc tại Lam Hà công quốc phát khởi dị biến, Hạ Lan cùng đàn vô lại liên hợp lại, tại dưới mắt quan cầu này, bọn hắn rất không có khả năng sẽ làm ra đổ diệt Ngọc Lâu La tông môn sự tình. Như vậy vùng tụ chân vận 89 phần 10 liền đã xác định. Đợi S hôm nay canh 2 sẽ ở dạng sáng đằng sau, thiếu canh 3, bắt đầu ngày mốt bổ. Chương 637, hắn làm chương 637, hắn làm văn triều sinh suy đoán, đồ diện ngọc lâu La tông môn rất có thể chính là Thác Bạt thị tộc người, mà Vương Hiển giảng thuật chỗ liên quan tới hắn lúc trước gặp phải, rất có thể cũng là thật, mà một khi những chuyện này cùng Thác Bạt thị tộc nhất lên quan hệ, liền rất ý vị sâu xa. Thác Bạt thị tộc người làm sao chuẩn xác tìm tới Vương Hiển chỗ ở thân? Ai cho bọn hắn báo tin? Giữa bọn hắn lại có thủ gan gì? Càng ngày càng nhiều mê vụ hiện. hiện. Hai người đều đã phát hiện, bọn hắn lần này tái ngoại chi hành, tựa hồ liên lụy rất nhiều chuyện, có thể hay không cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ. A Thủy Kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này, nhưng nàng chậm chạp không nói. Văn Triều Sinh đáp lại nói, 89 phần 10. Nhưng nếu như đây hết thảy đều cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ, cái kia Thiên Cơ Lâu liền so chúng ta nghĩ cùng bố hơn nhiều. Có thể đồng thời không chê Tam Đại thị tộc, Thiên Cơ Lâu phía sau chỉ sợ cất giấu một cỗ thế nhân căn bản không tưởng tượng nổi lực lượng. A Thủy, Vương Tiêu Đầu có thể hay không cũng là Thiên Cơ Lâu người? Văn Triều Sinh không có khả năng xác định, nhưng từ giờ trở đi, ngươi đến cảnh giới bên người mỗi người, thậm chí bao gồm ta. A Thủy trong mơ hồ tự hồ cảm nhận được Vân Triều Sinh tại chỉ đại cái gì. Trước đó thời điểm, nàng hỏi thăm Vân Triều Sinh đây hết thảy phải chăng cùng Tề Vương có quan hệ, khi đó Vân Triều Sinh trả lời là, rất không có khả năng. Nếu rất không có khả năng là Tề Vương, vậy liền rất có thể là cùng bọn hắn giao tiếp người kia xảy ra vấn đề. Tiểu thất, Diêm La nhắc nhở là đối với hai người ban sơ cảnh cáo, nhưng bọn hắn khi đó như cũ chỉ đem Thiên Cơ lâu coi như là một cái giang hồ tổ chức, không có ý thức được quái vật khủng lồ này chân chính của bố. Bây giờ, bọn hắn từ tái ngoại lấy được vụn bạc manh mối, khiến cho quái vật khổng lồ này bắt đầu một chút xíu hiện ra nó chân thực một góc của băng sơn. Thiên Cơ. Thiên Cơ A Thủy trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, nàng kỳ thật không cách nào trải nghiệm hai chữ này chân chính hàng nghĩa, cho nên nàng cũng không nghĩ ra Thiên Cơ lâu lâu chủ đến tụt cũng sẽ lấy như thế nào phương thức hướng bọn hắn đòi lấy Thiên Cơ. Bây giờ chúng ta bên người biết rõ sẽ ra vấn đề người có Vương Hiền cùng Mạnh Phản Quảng, Vương Hiền lao giả này giấu rất sâu, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng được điểm, tạm thời xử lý không tốt, nhưng là Mạnh Phản Quảng đấu kia tương đối tốt các vào. Hắn sợ chết, với ta mà nói, đây là một kiện thiên đại hảo sự." Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước Vương hiền cùng Mạnh Phản Quảng, nơm cặn trong giọng nói mang theo làm người an tâm trấn ổn, đem hai gia hỏa này đặt chung một chỗ, ta muốn thấy xem bọn hắn ở giữa có thể hay không lộ ra chỗ sơ xuất, nếu là không có, tối nay lúc nghỉ ngơi, ta lại đi tìm Mạnh Phản Quảng tâm sự. "A thủy đạo, tốt. Lần này bọn hắn đối mặt địch nhân đồng dạng đáng sợ, từ tiến vào tái ngoại đến bây giờ, tựa hồ hết thảy tất cả đều là tại đối phương giám thị cùng bày ra phía dưới hoàn thành. Bọn hắn tại đi một đầu bị người cố định tốt đường. Loại này con rối giật dây cảm giác làm cho người phi thường không thoải mái dễ chịu. Bất quá A Thủy cũng không lo lắng, bởi vì nàng rất tin tưởng trước mặt ôm lấy người. Ai, phải đi mau mau." A Thủy đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thúc dục Văn Triều Sinh. Người sau khẽ giật mình. Có cái gì rất gấp sự tình sao? "A Thủy đạo, có. Cách cửa hàng trước đó, ta một mực đang nghĩ Vương Hiển sự tình, làm quên tìm chủ tiệm đòi uống rượu. Quả nhiên lại là rượu." Văn Triều Sinh nở nụ cười. A Thủy bóp eo của hắn, thật buồn cười. "Rượu của ta uống nhanh như vậy, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm?" Văn Triều Sinh trả lời, "Ta như vậy thích rượu, ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, muốn bỏ năm lên, rượu của ngươi hay là chính ngươi uống." A thủy khẽ chau mày, túi đầu cắn một cái Văn Triều Sinh bà bay, "Máng, không có uống rượu, tuồn máu của ngươi." Văn Triều Sinh đau đến nghe răng. Nửa đêm, hắn đứng lên đi tiểu, đập ngủ say mạnh phản quả một cước. Người sau mới tỉnh thời điểm còn một mặt ngậm, nhưng rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động từ dưới đất bò dậy, đi theo Văn Triều Sinh cùng nhau đi nơi sa cự thạch phía sau. Đêm qua cùng ngươi tại Ngọc lâu La tông trong địa lao chắc đầu, là Thiên Cơ lâu người. Mạnh phan quẳng so Văn Triều Sinh cao một chút, cho nên hắn chỉ có thể không lưng nói chuyện. "Lạc công, là hắn luôn sống thái độ là bất quá, hắn hẳn không phải là đồ sát thiên cung hung thủ." Văn Triều Sinh con mắt khẽ híp một cái. "Nói như thế nào?" Mạnh phan quẳng tựa hồ rất là kiêng kỵ, ngẩng đầu nhìn chung quanh hắc ám, tựa hồ sợ chỗ nào cất giấu cái gì, đang giám thị nhất cử nhất động của hắn. Người kia là một tên ngũ cảnh, sắc mặt hắn không tốt, trên thân nhưng không có bất luận cái gì thường. bây giờ nghĩ lại, hắn nên cũng bị tình huống bên ngoài dọa, về sau hắn cũng hoàn toàn chính xác hỏi ta liên quan tới tình huống bên ngoài Văn Triều Sinh hỏi. Ngươi nói như thế nào?" Mạnh phan quẳng trả lời, "Ta lúc đó cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ đến giờ phút này, bên ngoài nên đã ương ương vây quanh một nhóm người lớn, thậm chí còn có trong môn mấy tên ngũ cảnh trưởng lão, liền nói kinh chủ đã sớm phát hiện thân phận của ngươi." Người kia lại hỏi, Hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào?" Ta nói, "Ngươi đang cùng kinh chủ đại chiến." Sau đó hắn cho thấy thân phận của mình, để cho ta không nên đem hắn xuất hiện qua sự tình nói ra, phía sau có cơ hội hắn sẽ liên lạc lại ta, tiếp lấy liền đi. Văn Triều Sinh tiểu xong, du lên, nâng lên quần. Trở về ngủ đi. Chuyện tối nay chớ nói ra ngoài. Lần sau hắn tìm ngươi, nhớ kỹ cùng ta giảng. Mạnh phan quản kiến văn triều sinh tạm thời không có đối với hắn sinh ra sát ý, lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm. Thiên Cơ lâu, trong sáng tinh thần phía dưới, phát sáng như là hồng tiểu lắt thành tại một đầu thông hướng tháp lâu trên đường, trở thành phương này tĩnh mịch trong màn đêm nhất kính trước xuất thượng. Một đạo áo bào đen đột xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất, trung quanh mấy trăm người đi tuần chỉ cảm thấy một trận thành phong lướt qua, căn bản không có chú ý tới tên người áo đen này. Hắn tiến vào cao lâu, gặp nơi này lão nhân, nam giáp người nói ra, "Lâu chủ, xuất hiện một chút đặc tổ tình huống." Lão nhân đưa lưng về phía hắn, tinh thần vẻ em với hắn thân thủy trong hai con người. Giảng, người áo đen nói hắn, "Đem Ngọc Lâu La tông môn đồ quang." Chương 638, hoài hóa chương 638, hoài hóa tên này người mang tin tức lời nói gọi lão nhân trầm mặc một hồi lâu. Từ hắn nắm trong tay thiên cơ lâu những năm này, thiên hạ mọi việc cơ hồ đều là cất bảo hắn trong túi, các loại trên giang hồ việc vật lý liên Thu không biết nhìn bao nhiêu, vô số anh hùng tại trước mắt hắn đều là như phủ quang mà qua, có thể lý liên Thu tựa hồ đã sẽ rất ít giống như hôm nay như vậy vì người khác mà lay. Một mình hắn Đồ Ngọc Lâu La toàn bộ tông môn, người xác định. Người kia trả lời, tin tức hẳn không có sai. Vương Hiển cùng 9 ca tìm đến một tên tiêu đầu không tại bọn hắn kế hoạch bên trong, cho nên bọn họ lần này tiến vào Ngọc Lâu La thì không mang theo Tô Hiển, ta đổi tới Ngọc Lâu La thời điểm, nơi đó đã thay nàng cấp đồng. Mấy tên ngũ cảnh trưởng Lao đã bị giết, Văn Triều Sinh bọn hắn đi đến địa lao dưới nhất tầng, cùng Ngọc Lâu La tông chủ giao thủ, cũng không biết phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngọc Lâu La một tên đệ tử Hạch Tâm mạnh phản quang chạy trốn tới địa lao bên ngoài, ta từ trong miệng hắn biết được Văn Triều Sinh kế hoạch của bọn hắn. Nhưng Làng Ngọc Lâu La tông chủ rất bệ cảm, thời gian rất sớm liền đã đã nhận ra Văn Triều Sinh thân phận chân thật. Không có phòng đoán, nàng khi đó không có lập tức đối với Văn Triều Sinh ra tay, mà là triệu tập trong môn phái các trưởng lao khác cùng nhau vây quét Văn Triều Sinh, nhưng không nghĩ tới Văn Triều Sinh đã mạnh đến tình trạng như vậy. Văn Triều Sinh bọn hắn giết chết Ngọc Lâu La trưởng lão sau, cũng biết mình đã bại lộ, thế là thừa dịp bóng đêm, là một hồi hồi trắng, thẳng hướng địa lao. Lý Liên Thu nghe trước mặt thuộc hạ hướng mình hồi báo tin tức, đối với đối phương suy đoán vẫn cầm thái độ hoài nghi, hỏi, lúc đó trừ bọn hắn bên ngoài, cả tòa trong tông đã không có những người khác. Người kia lời thề son sắt nói không gặp bất kỳ người nào khác. Tiểu nhân lúc đó cùng nghi ngờ cơ hội xích cộng đồng thăm dò Ngọc Lâu La lý trong ngoài bên ngoài, không có tìm được trừ bọn hắn bất kỳ người sống, mà lại, trừ văn Triều sinh bọn hắn, cũng rất không có khả năng sẽ có người ở thời điểm này đối với Ngọc Lâu La tông môn xuất thủ. Lý Liên Thu cao mày, hắn nhấc bút lên, tại trước mặt trống không trên trang sách chậm dãi ghi chép cái gì, viết mấy bút sau, lại giật mình ngay tại chỗ. Hắn mới tứ cảnh, lại có thực lực như vậy mấy vị tránh thời cổ sau khi nga xuống, đều không truyền xuống thông hướng tất cảnh đạo pháp, thiên hạ tu hành, cơ bản giống nhau nhất là về phần lục cảnh đằng sau, con đường phía trước đột tuyệt, một mảnh mênh mông, người này chọn lấy tứ cảnh chi thân chém ngũ cảnh tiên nhân, chẳng lẽ muốn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường mới. Thần sắc hắn phức tạp, tựa hồ đang làm một loại nào đó lựa chọn, chậm chạp không có hạ quyết tâm. Trước mặt Hoài Hóa hợp thời mở miệng, "Lâu chủ, Thiên Cơ lâu không phải còn có mấy vị Đại nhân?" Nếu như không để cho bọn hắn lý liên thu liếc mắt nhìn hắn. Hoài Hóa mặc dù thực lực chỉ có tứ cảnh, tại Thiên Cơ lâu bước này, ngọa hổ tàng long chi địa không tính là lợi hại, bất quá bọn hắn ba huynh đệ tiến vào Thiên Cơ lâu thời gian rất lâu. Trên giang hồ lung lạc rất nhiều thế lực, tam giáo cửu lưu đều có con biết, đang thu thập tình báo cùng thẩm thấu phương diện có người bên ngoài không có bản sự, những năm này thiên cơ lâu tầng thứ, có bọn hắn rất lớn một bộ phận công lao, do là Lý Liên Thu cũng tín nhiệm bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn biết một chút. Càng nhiều kế hoạch cùng bí mật, hoài hóa ba người thiên phú tu hành 10 phần bình thường, nếu là mình trong giang hồ chỉ nổi, khả năng cố gắng cả đời cũng khó có hôm nay chi thành tựu, dựa vào Lý Liên Thu chỉ điểm, bọn hắn tuổi còn trẻ cũng đã đã tới tứ cảnh đỉnh phong, tương lai nếu là bọn họ có thể chiếm được Lý Liên Thu niềm vui. Điểm đột tiến vào ngũ cảnh bậc cửa cũng vô cùng có khả năng. Hoài hóa biết rõ, Thiên Cơ lâu cùng thiên hạ thế lực khác nhất không một dạng địa phương, chính là trước mắt vị lao nhân này. Có lẽ Lý Liên Thu không phải thiên hạ lợi hại nhất lục cảnh, có thể Lý Liên Thu có thể làm được mặt khác lục cảnh làm không được sự tình, đó chính là hắn có thể tạo ra ngũ cảnh cường giả đến. Vong xuyên thập điện chính là Lý Liên Thu đáng sợ nhất thủ bút một trong. Mười người này có thể đột phá ngũ cảnh, cơ hội tất cả đều là dựa vào Lý Liên Thu trên người thiên cơ. Điểm này tại Thiên Cơ lâu cũng không phải là bí mật gì. Cho nên hoài hóa ba người mười phần xác định, nếu là bọn họ ba huynh đệ tương lai có thể nhận lý liên thu điểm hóa, đồng dạng có thể bước vào ngũ cảnh, thực sự trở thành vượt lên trên chúng sinh thiên nhân. Những người kia bây giờ đi theo ta sứ đệ, tại lo liệu lấy tứ cốt sự tình, tạm thời chỉ sợ không thể phân thân, mà lại, Lúc cảnh cùng ngũ cảnh có cách biệt một trời, ta cần văn chiều sinh trên người thiên cơ, trước đó, hắn không có khả năng vị tiện trên mất. Hoài hóa con mắt có chút nhẽ chuyển, không người nói, tứ cảnh người tu hành đột phá ngũ cảnh thường thường đều cần một chút thời cơ, như hắn tạm thời không có. Chúng ta có lẽ có thể chế tạo một chút có thể kích thích chuyện của hắn Lý Liên Thu nhẹ nhàng vớt dâu. Thì như, hoài hóa, Văn Triều sinh một đường cùng cái kia gọi là phong diệu thủy nữ nhân thân cận, chắc hẳn quan hệ không ít, Văn Triều sinh bên này mà không tốt ra tay, nhưng nữ nhân này vẫn còn chưa mạnh đến tình trạng như vậy, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra, có lẽ trước tiên có thể bắt cóc nữ nhân kia. Đến lúc đó, chúng ta đem nữ nhân kia phá hủy, thỉnh thoảng gửi chút tay chân cho hắn, như vậy, nhất định có thể cho hắn cực sâu kích thích Có phần này kích thích, hắn liền sẽ ép buộc chính mình đi tìm thông hướng ngũ cảnh đường lý liên Thu lặng lặng lắng nghe Hoài hóa lời nói, sắc mặt không vui không buồn, có chút nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, "Trước kia, ngươi có phải hay không dùng qua chiêu này?" Hoài hóa tiểu vàng trên khuôn mặt toát ra một vòng thời gian. "Dùng qua, không chỉ một lần. Chỉ là, lâu chủ đại khái đã không nhớ rõ tên của bọn hắn." Lý Liên Tu nói đây có phải hay không là cũng có thể nói rõ, nó hiệu quả cũng không tốt. Hoài hóa nói hiệu quả rất tốt. Tiểu nhân tổng cộng sử dụng tới 4 lần tương tự kế hoạch, trong đó 2 vị đột phá ngũ cảnh Lâu chủ ngài cũng từ đó thu được bọn hắn tiên cơ bất quá khi đó ngài đối bọn hắn cũng không hài lòng, cho nên hai người này đã bị thập điện xử lý xong. Theo Hải hóa nhắc nhở, Lý Liên Thu lúc này cuối cùng là nhớ ra rồi chút, giống như có chút ấn tượng. Ơn. Văn Triều Sinh người này phi phạm, như hắn đột phá ngũ cảnh, tất nhiên lại là mặt khác một phen quan cảnh. Người đi làm đi, ta muốn nhìn trên người hắn đến cùng cất giấu bí mật gì. Chuyện này làm xong, ta đưa 3 phần tiên cơ cho các người ba huynh đệ, có thể trợ các ngươi. Phá Bỡ Mã thiên nhân, Doet lại mời một lần dạ, rốt cục đến nhà, lái xe nhanh mở chết. Ngày mai bắt đầu bổ thiệu bổ chương.